không biết là ai hô lên một câu nói như vậy đám người xung quanh lập tức s ô i trào lên vô số người bắt đầu hướng về bắc hải côn bằng xào huyệt bay đi trên đảo nhỏ người tự nhiên cũng không ngoại lệ bọn hắn đồng dạng hướng về bên kia chạy tới bắc hải côn bằng xào huyệt thiên quang trợt mở chỗ linh khí cực kỳ nồng đậm cho dù tiến vào bắc hải côn bằng xào trong huyệt cũng không có tìm được bất kỳ bảo vật thế nhưng là có thể ở bên trong trên việc tu luyện một đoạn thời gian đối với thực lực tăng lên cũng có chỗ tốt rất lớn hơn nữa khi tiến vào bắc hải côn bằng xào trong huyệt sau đó trong này còn có thể sinh ra thiên địa đạo vận đây là hóa thần định phong bức vào phản hư cảnh giới vật cần có nếu là có thể may mắn tìm được một chỗ phúc nguyên t r i địa ở nơi đó bế quan chờ bác hải côn bằng hướng tắc ngày đó nói không chừng ngươi liền có thể đột phá đến phản hư cảnh giới loại chuyện này cũng không phải là ngẫu nhiên mà là mỗi một lần tại bác hải côn bằng xào huyệt đều có thể phát sinh cho nên mỗi một lần bác hải côn bằng xào huyệt mở ra đều có thể dẫn tới vạn người tham gia bác hải côn bằng xào huyệt mở ra đám người tin vào không biết là phương nào thánh địa trạm đạo vương giả la lên một câu nói như vậy lục tục hết thể mọi người liền bắt đầu hành động thái nhất thánh địa t ử phủ thánh địa người đều trước hết tiến vào bắc hải côn bằng xào trong huyệt bọn hắn chạm đạo vương giả bị ở lại bên ngoài chính mình mang theo phản hư đại năng cùng hóa thần tôn giả tiến vào bên trong theo kim quang nói lên thân ảnh của bọn hắn biến mất ở bên ngoài sở dương nhìn xem thánh địa người đều lục tục tiến nhập bắc hải côn bằng xào trong huyệt thế là tự thân liền cũng mang theo bạch tiểu bàn cùng l o n g càn muốn đi vào sở dương ra tay ma thần phong ấn đem l o n g càn thực lực bản thân áp chế đến phản hư đại năng tiếp đó ba người liền cùng tới đến kim quang chỗ một chút tán tu cùng thánh địa người nguyên bản cũng nghĩ đi vào nhưng mà bọn hắn khi nhìn đến sở dương khởi hành một khắc này liền đều dừng lại cất bộ phía trước sở dương ở trên đảo tình thế đến cùng là cho bọn hắn lưu lại có chút ấn tượng cho nên những người này liền muốn xem sở dương là thế nào đi vào đi sở dương ba người không chút do dự tiến vào kim quang bên trong nhưng mà sở dương cùng bạch cơ thể của tiểu bàn trực tiếp sắp nhập vào tiến vào mà lòng cản thân thể của hắn nhưng thật giống như là cách một t ầ n g màng căn bản là không có cách tiến vào bên trong cho dù là thực lực của hắn đã bị áp chế ở phản hư cảnh giới cũng không cách nào tiến vào chủ nhân long càn không cách nào nương theo ngài long càn muốn đột phá đi qua nhưng mà đoá này che chắn liền giống như, như núi h ư n lớn không thể dung chuyển hắn hao hết khí lực cũng không thể để cho chính mình tiến vào kim quan g bên trong thế là liền không thể làm gì khác hơn là chuyển âm cáo chi sở dương tin tức không sao vậy mà không cách nào tiến vào liền chờ chúng ta ở bên ngoài à, nhớ kỹ không cho phép gây thai họa làm việc khiêm tốn long càn đại ca ngươi ngay tại bên ngoài chờ chúng ta à. bạch tiểu bàn nhìn xem long càn cũng cười nói hắn xem sở dương vì lão đại l o n g càn đem sở dương cho rằng chủ nhân nhưng mà đây cũng không có nghĩa là bạch tiểu bàn liền có thể cùng sở dương một dạng cho nên bạch tiểu bàn ngày bình thường cũng là xưng hô l o n g càn là đại ca sở dương nhìn xem l o n g càn cũng không có thất vọng dù sao l o n g càn đi vào cũng chỉ bất quá là dạy hoa trên gấm m à t h ô i vào không được dựa vào một mình hắn cũng đủ để tại cái này bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t sông pha dù sao nhưng không có cái gì thánh nhân nói câu không k h á c h khí sở dương bây giờ một người liền có thể đơn đấu tiến vào bắc hải côn bằng xào trong huyện một đám người cho dù là những cái kia c h ạ m đạo vương giả cùng nhau xử lý hắn cũng không ý kỵ tí nào là chủ nhân l o n g cản khi nghe đến sở dương lời nói sau đó gật đầu một cái tiếp đó liền một người lui ở một bên chương ba trăm sáu mươi lăm thăm dò tiến vào côn bằng xào huyệt nghe hoàng dữ gìn lập tức tại chỗ cấu tạo một phương trận pháp hư không sau đó liền tiến vào trong đó bế quan tu luyện hắn tại trận pháp hư không giới bên ngoài lưu lại một phương thần thức chỉ cần sở dương từ bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t đi ra là hắn có thể lập tức cảm giác được chỉ là sở dương đối với mình cũng có thể đi vào đồng dạng có chút ngoài ý mới bất quá về sau suy nghĩ một chút hắn cũng hiểu hắn mặc dù bây giờ có thể có được sánh ngang c h ạ m đạo vương giả thực lực nhưng những lực lượng này bất quá là thần tượng chấn ngục kình vì hắn mang tới trong cơ thể hắn những cái kia thần tượng hạn tuy tiện lấy ra một cái đến đây có thể rời núi lấp biển nhưng mà chính hắn thực lực của bản thân còn không đến thần tàn g cảnh giới bắc hải côn bằng sao huyệt kiểm tra chỉ là chính hắn thực lực mà thôi cùng hắn tu hành công pháp cùng với thần thông không có bất kỳ cái gì quan hệ cho nên sở dương mới có thể tiến vào bắc hải côn bằng sao huyệt quả nhiên là không biết từ nơi nào tới đồ nhà quê thậm chí ngay cả tiến vào bắc hải côn bằng xào h u y ệ t quy tắc cũng đều không hiểu xem ra bọn hắn vẫn là quá lo lắng sở dương bọn hắn cho dù là sau lưng theo một cái c h ạ m đạo vương giả nhưng mà vẫn không đáng để lo kim quang tông mọi người tại nhìn thấy long càn cũng nghĩ tiến vào bắc hải côn bằng xào h u y ệ t một khắc này sau đó nguyên bản đặt ở trong lòng tảng đá lớn liền trong nháy mắt tiêu thất dù sao bọn hắn phía trước cho rằng sở dương hẳn là không biết cái nào thánh điệu bồi dưỡng được đến rèn luyện thánh tử cho nên sau lưng mới có c h ạ m đạo vương giả đi theo nhưng mà dưới mắt bọn hắn liền trực tiếp đem sở dương trở thành một cái đồ nhà、quê. một cái may mắn có thể đột phá đến trạm đạo vương giả tán tu mà thôi dù cho trạm đạo vương giả vô cùng lợi hại nhưng mà khi tiến vào bắc hải côn bằng xào huyệt sau đó sở dương bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cho nên bọn hắn vẫn có rất lớn chắc chắn có thể b ả o thủ giang diệu y cũng chú ý tới sở dương hành động của bọn họ nhìn xem sở dương hành động của bọn họ giang diệu y lắc đầu lập tức liền không quan tâm bọn hắn mà nghe hoàng cùng vô cực hai người nhưng là càng thêm c h ấ n kinh bọn hắn vốn cho là sở dương ba cá nhân chung cũng chỉ có trắng tiểu bản có thể tiến vào bắc hải côn bằng xào huyệt dù sao lúc trước gặp nhau bên trong bọn hắn liền biết long càn đích sắc rất mạnh nhưng mà sở dương thực lực muốn càng cường đại hơn cấp độ kia đỉnh phong tư thái cùng với tiên thiên cơ thể độ thai thực lực như vậy đủ để được xưng được là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân mà bác hải côn bằng xào trong huyện trạm đạo vương giả là tuyệt đối không cho phép bị tiến vào có thể tiến vào bên trong chỉ có phản hư cảnh giới tự thân cùng phía dưới cho nên long càn bị ngăn cản bọn hắn minh bạch nhưng mà bọn hắn nghĩ không hiểu là vì cái gì sở dương cũng có thể tiến vào bên trong chẳng lẽ sở dương thực lực lại còn, còn chưa đạt tới trạm đạo vương giả sao đây là không thể nào a tại phản hư cảnh giới phía trước nếu như nói mệnh tuyển cảnh giới đỉnh phong người có thể thông qua một loại nào đó đại cơ duyên đến một chút đại s á t t r i ề u có lẽ có thể đối với hóa thần tôn giả tạo thành tổn thương thậm chí thiên tư chắc tuyệt giả thậm chí có thể chém giết hóa thần tôn giả nhưng mà hóa thần tôn giả muốn giết chết phản hư đại năng trên cơ bản là không thể nào xuất hiện trừ phi ngươi nắm giữ thiếu niên đại đế chi tư chất hay là một loại nào đó vô thượng thể chất loại chuyện này ngẫu nhiên cũng có thể thành công thế nhưng là nếu như một cái phản hư cảnh giới muốn chém giết trạm đạo vưng giả đây là chuyện tuyệt đối không thể nào cho dù là cổ chi đại đế cũng không cách nào làm được dù sao trảm đạo vương giả cùng phản hư cảnh giới mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng mà trong đó lại là khác nhau một trời một vực l i ê n như là t r ă m dằm tiểu sơn cùng nguy nga thái sơn cái sau xa xa không phải cái chức có thể đánh đồng cái này cho dù là tiên tiên thánh thể đạo thai chỉ sợ cũng không đủ để bù đắp bên này trên người ta nghe hoàng tự lẩm bẩm giống như là đang thuyết phục chính mình cũng tương tự giống như là đang đối với bên người vô cực nói cái này không biết bất quá ta chỉ hiểu rõ một chút nếu như thực lực của hắn thật là phản hư đại năng mà nói như vậy hắn tất nhiên sẽ thành là đại đế đến lúc đó đừng nói chỉ là một cái thánh địa chỉ sợ sẽ là toàn bộ đông h o a n g cũng muốn thần phục dưới c h â n hắn vũ vô cực đồng dạng tự lẩm bẩm lại giống như đang trả lời nghe hoàng có lẽ là dùng một loại nào đó bí bảo a chủ nhân chính là tiên thiên thánh thể đạo thai thế lực sau l ư n g ngắt hẳn vô cùng to lớn có thể có được loại này có thể lừa gạt thiên địa linh khí bí bảo cũng không phải việc khó gì nghe hoàng nói dù sao loại chuyện này thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức nếu thật là như thế bọn hắn chỉ sợ thật sự sẽ xuất hiện một chút tâm tình ghen t ị bất quá phản hư đại năng đều còn như vậy nếu là thật để cho nghe hoàng cùng vũ vô cực biết sở dương chân thực thực lực kỳ thực còn chưa tới thần tàn g cảnh giới vậy bọn hắn đoán chừng liền thật sự sẽ ước ao ghen t ị ai nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là nhà nào đế từ đâu nhưng là không nghĩ đến cũng chỉ là một tàn tu quả nhiên a vừa rồi như thế chỉ có thể dọa người thôi bây giờ tất nhiên núi rửa của hắn không có cách nào đi vào như vậy chỉ sợ hắn tại bắc hải côn bằng xào trong huyệt liền sẽ chịu thiệt t h lớn đâu nói không chừng ngay cả mạng đều sẽ vứt bỏ hàng xương thở dài nói dù sao bọn hắn cựu lê hoàng triều phía trước còn muốn thật tốt chú ý một chút sở dương nếu như sở dương thật là cái nào đó đại đế lưu lại đế tử lời nói cái kia tương lai có thể cùng hắn giữ quan hệ tốt đối với toàn bộ cựu lê hoàng triều tới nói cũng là một chuyện tốt chỉ là sở dương đến cùng vẫn là để nàng thất vọng bất quá a đế tử là bậc nào nhân vật đó là đại đế dòng dõi là đứng ở cái này thế giới đứng đầu nhất nhân vật lại ha có thể là tùy tiện một người liền có thể trở thành hàng xương ngươi tin hay không lần này tiến vào bắc hải côn bằng xào huyệt trong này cơ duyên nam nhân này đại bộ phận đều có thể nắm bắt tới tay nghe hoàng nhìn xem hàng xương nói như vậy sở dương trong lòng lập tức cảm giác có chút không k h o i dù sao bây giờ sở dương đã trở thành chủ nhân của bọn hắn như vậy giữ gìn chủ nhân danh dự loại chuyện này bọn hắn tự nhiên sẽ làm à nghe hoàng mấy ngày không thấy không nghĩ tới ngươi nhìn ngươi ánh mắt vậy mà kém đến tình trạng này tất nhiên cho rằng một cái tán tu có thể có được cái này bắc hải côn bằng xào trong huyện đại bộ phận cơ duyên đây quả thực là đang mở trò đùa ngươi là tại cùng ta nói dẫn sao hàng xương tự nhiên không tin lời này dù sao dưới cái nhìn của nàng không nói những cái kia thái cổ thế gia thiếu gia cùng tiểu thư cũng chẳng nói bọn hắn những thứ này trùng châu hoàng triều hoàng tử cùng công chúa cũng không nói bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t thánh tử cùng thánh nữ liền xem như những thứ này tới tán tu trong đó cũng không thiếu khuyết n họa hổ tàng long hạng người thậm chí có ít người thực lực cũng có thể cùng thánh địa thánh tử cùng thánh nữ cùng so sánh mà cái kia sở dương thực lực cao nhất cũng bất quá là hóa thần đ ỉ n h phong như thế nào có thể cùng phản hư đại năng một hồi trên dưới lấy đi phần lớn cơ duyên đây quả thực là chuyện tiếu lâm hơn nữa còn là nàng sống như thế lớn nghe qua buồn cười nhất một chuyện cười hàng xương ta nhưng không có đùa với người y tứ l ờ i nói thật sự nếu như không tin chúng ta đánh cược như thế nào vừa vặn người nơi này cũng là người chứng kiến chương ba trăm sáu mươi sáu đổ ước ba cái thất phẩm linh đan nghe hoàng cười cười cố ý nói dù sao hắn thấy sở dương nếu là tiến vào bắc hải côn bằng xào trong huyện vậy cho dù là bọn hắn hết thể mọi người cộng lại đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đến lúc đó đừng nói là một cái bắc hải côn bằng xào trong huyện cơ d u ê n Coi như nhân ra muốn đem bắc hải côn bằng xào h u y ệ t toàn bộ đều dọn đi chỉ cần có thực lực kia bọn hắn cũng căn bản không có sức mạnh đó có thể ngăn cản nhân ra ha ha ha ngươi người này chẳng lẽ là thật sự cảm thấy nam nhân kia có thể thực hiện được hàng xương cười to nói cảm thấy nghe hoàng đơn giản chính là mất trí rồi ngươi liền nói ngươi có dám đánh cược hay không là được rồi không cần thiết cùng ta nói những thứ lung ta lung tung này lời nói nghe hoàng nhìn xem hàng xương n é t miệng lên nụ cười nhạt nụ cười nói đánh cược à vì cái gì không cá cược đã có người công khai muốn tặng quà cho ta vậy ta ha có không thu đạo lý ta cá chỉ bất quá ngươi muốn đánh cực gì hàng xương c ư ờ i hỏi trong mắt của nàng lúc này nghe hoàng căn bản chính là một cái đã mất đi dĩ vãng tất cả tỉnh táo cùng t r í k h ô n nữ nhân nam nhân này mặc dù lợi hại nhưng mà bên cạnh hắn còn mang theo một cái mệnh tuyển cảnh giới người đâu đứa con g h ẻ này mang theo bản thân liền là một loại vương hữu muốn tại những cái kia thánh tử cùng thánh nữ nhóm ở giữa tranh đoạt bên trong giữ được tính mạng đã là chuyện rất khó khăn húng chi còn muốn đi cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên đây quả thực là hành động tìm chết hảo như vậy thì đánh cược ba cái đan dự thất phẩm a đừng nói cho ta ngươi không có cựu lê hoàng triệu mỗi một lần khi tiến vào những thứ khác bí cảnh phía trước hoàng triệu bên trong đều sẽ ban cho đan dược thất phẩm chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho nên trong tay của ngươi là có thể lấy ra ba cái đan dược thất phẩm n g h e hoàng nhìn thấy hàng xương chúng chiêu liền vừa cười vừa nói ba cái đan dược thất phẩm khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ a hàng xương nghe được n g h e hoàng lời nói sửng sốt một chút đan dược thất phẩm cho dù là bọn hắn cũng rất ít có thể có được ban thưởng ngày bình thường cũng cần tích lũy rất lâu mới có thể nhận được một cái mà nghe hoàng bây giờ tại há miệng liền muốn ba cái cái này đích sắc để cho nàng ngoài ý m u ố n như thế nào chẳng lẽ ngươi không trả đổi sao hơn nữa ngươi cũng cảm thấy ta đã là tất thua không thể nghi ngờ chẳng lẽ muốn muốn đổi ý n g ư ơ hoàng cười nói hằng sương nhìn xem n g ư ơ hoàng đương nhiên sẽ không vậy thì định như vậy chu vệ cũng nhìn thấy không ngại vì chúng ta làm chứng nếu như nam nhân kia thật sự có thể chiếm giữ được bắc hải côn bằng xào bên trong phần lớn cơ duyên vậy liền coi như ta thua tiền đặt cược vì đan dược t h ấ t phẩm ba cái nhưng mà nếu như nam nhân kia cái gì cũng không chiếm được mà nói vậy coi như ngươi thua hằng sương không chút do dự đáp ứng Hiếm h t ấ ân g hoàng h phạm vào một lão phu đối với vụ cá cược này cũng cảm thấy rất hứng thú nếu người kia chân chính có thể lực gáp tất cả mọi người đoạt được cơ duyên mà nói như vậy l ã o phu ngược lại là muốn đem hắn thu làm đệ tử mang về thái viêm thánh địa đi chắc hẳn hắn tất nhiên sẽ là đời tiếp theo thánh tử có lực nhất tranh đoạt giả thái viêm thánh địa một ông lão đồng dạng đối với sở dương cảm thấy hứng thú kim quang tông khi nghe đến lao giả này lời nói sau đó biến sắc bọn hắn nguyên bản còn muốn tại bắc hải côn bằng xào trong huyệt đối với sở dương bọn hắn ra tay đâu nhưng mà nếu như sở dương lại bị trạm đạo vương giả xem trọng mà nói như vậy bọn hắn ra tay sau đó có lẽ sẽ chịu đến thái viêm thánh địa nhằm b ả o dù sao thánh địa xa xa không phải bọn hắn kim quang tông có thể chống lại chu trưởng lao nói đùa nam nhân kêu bất quá một kẻ tán tu mà thôi bên cạnh may mắn nhiều một vị trạm đạo vương giả tương hộ Lấy thực lực của hắn làm thực thể hắn những h của có cùng cái c sao kia ân cũng h lại, châu trưởng Lao vậy à vậy thì chờ một chút xem đi nếu như đứa nhỏ này thật sự lợi hại như vậy vậy ta lại thu hắn làm đồ cũng không mượn chu trưởng lão bị thuyết phục gật đầu nói mà nghe được chu trưởng lão lời nói sau đó trong kim quang những người kia cũng mới thở dài một hơi chỉ là bọn hắn ở trong lòng lại đối với sở dương sát ý sâu hơn dù sao bọn hắn biết nếu như sở dương tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t biểu hiện còn tốt có lẽ có thể đoạt được một phen cơ duyên mà nói như vậy hắn liền sẽ trở thành thái viêm thánh địa là địch nghe hoàng tỷ nếu như ngươi thiếu lan dược ta bên này có thể cho ngươi tỷ tỷ cần gì phải đánh cược đâu ngọc nhi nhìn xem nghe hoàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu nàng chỉ là ngây thơ không có gì lịch duyệt mà thôi nhưng mà ngọc nhi lại cũng không phải là cái kẻ ngu cái kia sở dương thực lực xem xét cũng chỉ là hóa thần định phong m à thôi như thế nào có thể đánh bại được những thánh địa này bên trong thánh tử cùng thánh nữ đâu nói không chừng ngay cả mình mệnh cũng muốn góp đi vào cho nên ngọc nhi cũng không tin sở dương thật sự có thể đoạt được bắc hải côn bằng xào h u y ệ t cơ duyên cho nên ở thời điểm này muốn khuyên nghe hoàng từ bỏ không cần ngọc nhi không cần lo lắng nghe hoàng ở trong lòng n ư ờ i lạnh cái này hàng xương khắp nơi cùng nàng là địch khó xử nàng như vậy hôm nay liền nên để cho nữ nhân này biết sự lợi hại của nàng ba cái đan dược thất phẩm cái giá tiền này không tính b ắ t đỏ nhưng mà đối với hàng xương tới nói cũng có thể để cho nàng đau lòng bên trên một hồi đủ để báo thù ngọc nhi trở về đã có người không biết tốt xấu ngươi cần gì phải vì nàng nghĩ h u n g chi ngươi là ta cựu lê hoàng t r i ề u công chúa cùng một cái họ khác người đi gần như thế tự nhiên là không tốt lắm hàng xương cười đem ngọc nhi kéo sang một bên tỉ tỉ ngọc nhi có chút lo lắng liếc mắt nhìn nê hoàng tiếp đó liền bị hàng xương cho lôi đi không có cách nào ngọc nhi trung quy là cựu lê hoàng triều công chúa mặc dù muốn vì nghe hoàng nói chuyện nhưng mà cũng muốn cân nhắc cựu lê hoàng triều lợi ích một hồi n á o kịch kết thúc giang diệu im bọn hắn không nghĩ tới cái này còn không có tiến vào bắc hải côn bằng xào hệt u y đâu cựu lê hoàng triều cùng vũ hóa hoàng triều liền bắt đầu tranh phong tương đối đứng lên chỉ bất quá cái kia vũ hóa hoàng triều nghe hoàng công chúa nàng cũng có nghe chính là thực lực cùng trí tuệ đều xong tuyệt nhân vật tại trung châu hoàng triều bên trong càng là được hưởng diễn danh dung mạo k h i n thành m ạ n che mặt che chắn không kia Không thể thấy rõ ràng dung nhàn của nàng. Chỉ là hôm nay lại tựa hột như đối với thần bí nhân cho chút người ràng rung nàng. nay trọng. Này ngược lại là để cho Giang diệu y có chút ngoài ý muốn. lại đối với lại Diệu có của có tựa rất để Y rõ là là là qua xem bí ý suy ô n g d i ệ cuối cùng là phải là kế tư h chỉ thánh chủ chi vị, cho nên nhìn ừ a giao g nên n vị, ờ i ánh một ắ t tự thể tư nhiên không phải hàng xương có thể、so、sánh. phải có so Suy m phen sau đó giang diệu y cũng quyết định nếu bác hải côn bằng xào trong huyện gặp trước đây người thần bí liền thử tiếp xúc một chút chương ba trăm sáu mươi bảy mỹ nhân ngư nửa người nửa cá q u á i vật nếu hắn thực sự là cái gì nhân vật thiên tiêu đó cũng coi là một cái thiện viên cựu lê hoàng triều rất nhanh liền tiến vào bắc hải côn bằng xào trong huyện vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực cũng rất mau tiến vào giang diệu y bọn hắn càng là đồng dạng lục tục tiến vào bắc hải côn bằng xào trong huyện khi tất cả thánh tử cùng thánh nữ còn có những thái cổ thế gia thiếu gia tiểu thư kia đều đi vào sau đó liền đến phiên đông hoang bên trong tán tu khi tất cả người đều sau khi tiến vào bắc hải côn bằng xào h u y ệ t cửa ra vào tản mát ra một vệ kim còn tới cá là rất nhanh xương trắng liền che đậy mở miệng bên ngoài chỉ còn lại có tất cả đại thánh địa cùng thế gia bên trong trạm đạo vương giả còn đang chờ chờ trong lúc nhất thời nơi đây yên tĩnh im lặng bọn hắn đều đang đợi người trong nhà có thể từ bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t nhận được tối cường cơ duyên chỉ là mỗi một lần bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t mở ra liền sẽ nên đón một vòng mới c h é m giết có thể lan truyền ra chỉ có như vậy giải rác mấy người mà thôi chỉ là một lần giang diệu y lại nắm chắc phần thắng nàng nhất định muốn lần này bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t tấn thăng trở thành phản hư lại năng cứ như vậy hắn liền có thể danh chính n ô n thuận kế thừa giao trì thanh chủ t h á n h chủ chi vị. vị trí này nàng nắm chắc phần thắng tuyệt không cho phép ra cái gì sai lầm khi kim quang trợt lóe lên sở dương cùng bạch tiểu bàn liền đã đến bắc hải côn bằng xào bên trong chỗ này phụ cận tạm thời cũng chỉ có hai người bọn họ xem ra khi tiến vào bắc hải côn bằng xào huyệt trong nháy mắt đó bọn hắn liền sẽ bị phân tán ra tới bởi như vậy bạch tiểu bàn còn có thể đi theo hắn quả nhiên là rất may mắn nếu không cái này bắc hải côn bằng xào trong huyệt vô biên vô hạn nếu như hắn muốn ở chỗ này tìm được bạch tiểu bàn mà nói rõ ràng còn phải tốn một phen công phu mà bạch tiểu bàn một người a không chắc chắn có thể đủ ở đây sinh tồn tiếp do xét bún phía ở đây hoàn toàn hoang lương giống như lại m ạ n nhưng mà cẩn thận nhìn xuống liền có thể phát hiện căn bản không phải cái gì đ ạ i mạc mà là nước biển lui bước sau đó đ á y biển bốn phía khắp nơi đều là sinh vật biển thi hải bộ xương to lớn lưu lại phía trên ẩn ẩn còn có thể cảm thấy một cổ khí tức c ư ờ n g đại có thể thấy được việc này còn thi h ả i thực lực hẳn là đồng dạng cũng là chạm đạo vương giả cực lớn lân phiến đang lóe lên như kim loại tia sáng gió nhẹ thổi qua một cỗ tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt khí tức chuyển đến mùi vị này không biết là tiên huyết mùi tanh vẫn là mùi vị biển hơi lão đại nơi này chính là bắc hải côn bằng xảo hiển sao thật lớn a bạch tiểu bàn cảm giác mười phần mới lạ bốn phía nhìn xem nơi này hết thệ đều để cho hắn cảm giác mới lạ ân bắc hải côn bằng xào huyệt hẳn là thuộc về một không gian riêng biệt côn bằng dương cánh vành trướng n g a n g hắn dặm che khuất bầu trời ở đây nếu quả như thật là côn bằng xào huyệt mà nói có thể tưởng tượng được nơi này lớn nhỏ ngươi theo sau lưng ta không nên chạy loạn bằng không nếu như ngươi tìm không thấy ta mà nói rất có thể hội s u ấ t đại sự sở dương nhìn xem bốn phía nhàn nhạt đối thoại tiểu bàn nói ừ bạch tiểu bàn vội và ngật đầu biểu thị mình biết rồi đi thôi sở dương nhìn xem bốn phía thiên giống như khung lư lồng nắp khắp nơi cái này bốn loại mặc kệ phương hướng nào cũng không có nhìn thấy người tuy ý lựa chọn một cái phương hướng sau đó sở dương liền dẫn bạch tiểu bàn muốn rời khỏi ở đây bọn hắn đi tới bắc hải côn bằng xào huyệt mục đích đúng là vì nhận được ảnh ma tông truyền thừa bí bảo đến nỗi trong này những vật khác không có chờ được cầm tới truyền thừa bí bảo sau đó hắn mới có thể tới mưu đồ một chút mang theo bạch tiểu bàn chọn một vị trí sau đó bọn hắn liền hướng về cái hướng kia bay đi mà một đường đi bốn phía đại địa cũng tại phát sinh thay đổi không biết từ chỗ nào xuất hiện nước biển mãnh liệt mà ra cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bọn hắn phía trước nhìn thấy lục địa toàn bộ che đậy nước biển chạy ngược xuống trong nháy mắt liền hóa thành mênh mông vô bờ vương dương biển cả ánh mặt trời vàng trói vẩy vào trên mặt biển sóng nước lấp loáng bốn phía có gió nhẹ thổi tới đừng nói còn rất có vài phần tĩnh di cảm giác thật xinh đẹp a bạch tiểu bàn nhìn thấy cái này cảnh sắc trong lúc nhất thời có chút n gây dại hắn là cái từ nhỏ chỗ người tới những năm này ngoại trừ tại giao trì thánh địa khi giải đáp nghi vấn đề từ bên ngoài liền sẽ chưa từng đi những địa phương khác giao chỉ thánh địa phong cảnh hoàn toàn chính xác đẹp không sao tá xiết nhưng mà nơi đó đến cùng là đất liền mà nơi đây lại là mênh mông vô bờ vương dương biển cả sóng b i ế t như tẩy giống như là có thể rửa sạch tâm linh hai người cân sức ngăn tải có bất đồng riêng cẩn thận một chút sở dương nhìn xem bốn phía phong cảnh quả nhiên dễ nhìn nếu cùng bác hải côn bằng trong triệu mỹ cảnh so sánh hắn từng tại trên địa cầu nhìn thấy những cái kia cảnh sắc đều không đáng phải n h ắ c lên sở dương ở trong lòng nghĩ đến thật xinh đẹp a bạch tiểu bàn cũng không trả lời sở dương căn dặn con mắt ngược lại trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m đáy biển tiếp đó vậy mà không có cùng sở dương nói một tiếng liền đâm đầu thẳng vào đáy biển sóng biển c u ồ n c u ộ n dựng lên đánh một cơn sóng sau đó trong nháy mắt bạch tiểu bàn không có biến mất không thấy bạch tiểu bàn sở dương nhìn xem bạch tiểu bàn tiêu thất lập tức mày nhắc lại hư không chi thuật phát động trong nháy mắt sở dương thân ảnh đồng dạng biến mất ở trong biển rộng sở dương đi tới đáy biển tốc độ của hắn cực nhanh bốn phía thủy căn bản không kịp đụng chạm lấy thân thể của nàng liền bị cắt ra ma trắng tiểu bàn cơ thể nhưng là bị một đạo đen như mực xúc tu bọc lấy rơi vào đáy biển chỉ là bạch tiểu bàn lúc này cơ hồ đã sắp nạt g thở nhưng mà dù vậy biểu tình trên mặt hắn vẫn là mừng rỡ kích động vừa nhìn liền biết là bị người thao túng c ậ u vật b u n g ra cho ta bạch tiểu bàn sở dương tốc độ tăng tốc cơ hồ là tại trong chốc lát liền đổi kịp cái kia lôi bạch tiểu bàn bóng đen ô ô, bóng đen này bị sở dương ngăn lại đường đi không ngừng đối với nàng gào ghét tựa hồ muốn dọa chạy sở dương sở dương đi tới bạch tiểu bàn trước mặt lúc này hắn mới nhìn rõ ràng bóng đen kia dáng vẻ cực lớn trên đôi cá nửa người là người thân thể thật dài tóc đen xóa trên tay mọc da bén nhọn vòng tay cái này móng tay cực kỳ sắc bén phía trên còn lập lòe hát sắc quan g mang rõ ràng phía trên có kịch độc cái này đen tạo hình vô cùng giống sở dương trước đó ở trong phim ảnh nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngư tạo hình nhưng nhìn ngay mặt lại cơ hồ muốn để sở dương nôn mửa bóng đen này căn bản liền không có ngũ quan sinh trưởng một cái độc nhãn to lớn không có cái mũi thuộc về miệng chốt nhưng là n ư ớ c da lấy đạo sau thai sắc bén răng nanh mở ra cơ hồ là huyết bùn đại khẩu một dạng thế này sao lại là cái gì mỹ nhân ngư căn bản chính là một đầu quái vật hơn nữa v quái, quái, quái, quái vật này tại trước khi chết phát ra một tiếng trói thai sóng âm chương ba trăm sáu mươi tám giải quyết quái vật trên mặt biển quỷ dị hát thuyền sau đó cơ thể toàn bộ nổ tung mà cái này sóng âm chuyển đến đáy biển tựa hồ có một loại gợn sóng vô hình t h u y ề n đến cũng không lâu lắm đ ấ y biển liền cũng tương tự truyền đến quái vật tê minh thanh rõ ràng vừa rồi sở dương tại giết chết quái vật kia thời điểm quái vật này dùng chính mình thanh âm sau cùng kêu gọi tới đồng bạn sở dương cũng không e ngại những quái vật này nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những thứ này quái vật cái k i a chán ghét bộ dáng hắn liền không nhịn được các tâm nếu là thật bị những quái vật này bao vây hắn còn không biết có bao n h i ê u khó chịu đâu đang nghĩ đến điểm này sau đó sở dương liền không chút do dự nắm lấy bạch tiểu bàn thi triển hư không chi thuật trực tiếp hướng về trên mặt biển phóng đi cơ hồ là trong nháy mắt cơ thể của sở dương liền xuyên qua nước biển đi tới bên trong hư không nhưng trong nước những cái kia nửa người nửa ca quái vật tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc cơ hồ tại sở dương bọn hắn xuất hiện ở hư không sau mực khắc những quái vật này liền trực tiếp phá không mà ra mở ra cực lớn miệng lớn cắn về phía sở dương những quái vật này thực lực cũng không cường đại chỉ có hóa thần cảnh giới thậm chí bọn hắn liền thần thông đều không thể thi triển đi ra toàn bộ nhờ tự thân lực lượng cơ thể công kích người khác dựa vào đây cũng quá chán ghét ta sở dương ghét nhất chính là loại vật này dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ n hai ì n màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa đơn giản liền giống như đạn hạt nhân đồng dạng đem bọn hắn trước mặt tất cả địch nhân toàn bộ đốt cháy trở thành cho tàn bốn phía khắp nơi đều là da thịt bị đốt cháy hương vị loại vị đạo này làm cho người buồn nôn những quái vật này cuối cùng không phải vô cùng vô tận tại vô lượng nghiệp hỏa bị bỏng phía dưới những thứ này nửa cá nửa người quái vật cuối cùng không dám tiến lên dù đang tại sở dương bốn phía dường như đang tìm cơ hội muốn nhất kích tất sát nhưng mà vô lượng nghiệp hỏa lại hóa thành hai đạo hỏa diễm vòi rồng hỏa diễm vừa ra chỉ cần nhiễm phải vô lượng nghiệp hỏa cơ thể liền sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn tiêu thất thế là những quái vật này đang phát ra một tiếng chu treo sau đó cũng chỉ có thể không thể làm gì toàn bộ về tới bên trong đáy biển mặt biển một lần nữa bình tĩnh lại nếu như không phải phía trên nổi một tầng nhàn nhạt, nhạt quái vật cho bụi ở đây nhìn qua thật sự chính là một bộ an bình an lành dựa vào hôm nay thực sự là ta buồn nôn nhất một ngày sở dương hồi tưởng hắn nhìn thấy quái vật lần đầu tiên quái vật k i a ác tâm bộ dáng để cho hắn hận không thể đem trí nhớ của mình tiêu chử sạch không đang nhớ lại nhìn xem trước mặt vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê bạch tiểu bàn sở dương không chút khách k h í trực tiếp một cái tắt đánh tới a bạch tiểu bàn bị giật mình tỉnh giấc a lão đại b ả o bối đều lấy đi sao bạch tiểu bàn lại mở mắt ra nhìn thấy sở dương lần đầu tiên sau liền trực tiếp một mặt mộng bức mà hỏi bảo bối gì ngươi đang nằm mơ ngươi có biết hay không ta vừa rồi đã sớm nhắc nhở con ngươi bác hải côn bằng xào trong h u y ệ t mạo hiểm và phần ngươi vừa rồi hút vào quái vật kia phun ra sương m g bị hắn mê hoặc nếu như không phải ta xuống cứu ngươi mà nói ngươi bây giờ chỉ sợ sớm đã trở thành những quái vật kia món ăn trong ngâm sở dương nhìn xem bạch tiểu bàn một bộ cái gì cũng không nhớ bộ dáng lập tức có chút bất đ ắ dĩ à lão đại ta thật xin lỗi ta vừa rồi chính là tại nhìn bốn phía phong cảnh tới tiếp đó liền không cẩn thận ngủ thiết đi ta còn nhớ rõ trong giấc mơ ta dường như là cùng lao đại tìm được một gian đậu p h ủ ở trong đó chất đống thành núi bà bối chỉ là thánh binh liền có mấy kiện còn có đủ loại đan dược cùng với thiên tài địa bảo à, đúng ta còn chứng kiến trong mộng của ta có một đoá cực kỳ thanh khiết hoa sen tản ra nhàn n h ạ t khí tức khi vừa định trích cái kia đoá hoa sen ta liền bị lao đại ngươi cho đánh thức bạch tiểu bàn không quá không biết xấu hổ nhìn xem sở dương rõ ràng hắn cũng biết hắn đi tới nơi này bắc hải côn bằng xào huyện thuần tuy chính là kéo chân hắn dù sao bắc hải côn bằng s a o huyện mặc dù nói chỉ cần là chém tới vương giả phía dưới cảnh giới người đều có thể tiến vào nhưng mà ở đây quái vật đẳng cấp thấp nhất cũng là hóa thần cảnh giới nếu như ngươi không có cùng những quái vật này đẳng cấp tương đương mà nói đi vào cũng chỉ có thể biến thành những quái vật này huyết nhục mà thôi nhưng mà ở đây thực lực thấp nhất cũng bất quá là hóa thần cảnh giới mà thôi giống hắn loại này mệnh tuyển đỉnh phong liền tiến vào đoán chừng vẫn là vị thứ nhất tình liên tốt bất quá ngươi vừa rồi gặp nạn cũng là hoàn toàn chính xác cho ta để tình được ở đây thật sự chính là nguy cơ từ phía sau đó ngươi liền đi theo bên cạnh ta nhất định muốn một tấc cũng không rời sở dương nhìn xem bạch tiểu bàn nói bất quá đối với bạch tiểu bàn cái kia mậu cảnh sở dương đoán chừng đó phải là ảnh ma tông truyền thừa bí tàng bên trong cảnh tượng dù sao bạch tiểu bàn nắm giữ ảnh ma tông đại thánh huyết mạch mà ở trong đó cũng càng thêm tới gần cái kia truyền thừa bí tàng bạch tiểu bàn trong m ộ n g có cảm giác biết cũng là có thể ừ lão đại yên tâm lần này ta tuyệt đối sẽ một tấc cũng không rời đi theo bạch tiểu bàn nhìn chung quanh hắn biết ở đây phát sinh qua một hồi đại chiến sau khi hắn nghĩ rõ ràng điểm này liền cảm giác có chút l ư n g phát lạnh dù sao nếu như không phải s ợ dương mà nói chỉ sợ hắn thật sự liền đã trở thành những quái vật kia món ăn trong m âm t r ì n h đốn một phen hai người tiếp tục đi lên phía trước có lẽ là lần này hai người đều thời khắc duy trì cẩn thận bọn hắn cũng không có gặp lại bất kỳ nguy hiểm mặt biển tại dương quang chiếu xạo phía dưới sóng nước lấp l o á n g vẫn là một bức an bình bộ dáng nhưng mà nguy hiểm lại giấu ở biển sâu chỗ chờ đợi bọn hắn thư g i ả n thời điểm cho bọn hắn trọng trọng nhất kích lão đại ngươi nhìn nơi nào tựa hồ có một đầu thuyền bọn hắn phi hành ở trên trời nơi sa bạch tiểu bàn nhìn thấy bắc hải phía trên lại có một chiếc thuyền đang hành xử sở dương đã sớm phát hiện chiếc thuyền kia dùng t h â n thức dò xét qua một lần sau đó liền phát hiện chiếc thuyền kia căn bản chính là trồng không phía trên không có bất kỳ người nào khí tức trên thuyền cánh b u ồ n không gió mà bay đen như m ự c thuyền xem xét cũng không phải là vật gì tốt lão đại nếu không thì chúng ta đi chiếc thuyền kia bên kia xem một chút đi đi lâu như vậy hiếm thấy đụng tới một chiếc thuyền nếu như phía trên có người vừa vặn có thể hướng bọn hắn hỏi một chút muốn làm sao rời đi vùng biển này bạch tiểu bàn nhìn xem sở dương nói dù sao ở đây thật sự là quá lớn hơn nữa trên biển lớn cũng rất dễ dàng mất đi phương hướng bọn hắn đã đi ba canh giờ nhưng như cụ không thấy một người cũng không có phát hiện lục địa thậm chí bạch tiểu bản đều đang hoài nghi bọn hắn có thể hay không một mực tại tại chỗ vòng vo cho là mình đi rất dài một đoạn lộ nhưng trên thực tế chỉ bất quá tại một cái khu vực bên trong không ngừng bồi hồi thôi dù sao trên mặt biển cũng không có cái gì vật tham chiếu nếu như bọn hắn thật sự tại đánh vòng tròn trên cơ bản cũng rất khó phân biệt đi ra nếu muốn chết liền đi chiếc thuyền kia lên đi chương ba trăm sáu mươi chín h thuyền bên trên tiên huyết gặp nạn sở dương nhìn xem chiếc thuyền kia thẳng như nói hắn vừa rồi đã dò xét đi ra trên thuyền này mặc dù không có người khí tức nhưng lại có một chút còn sót lại sức mạnh xuất hiện hơn nữa trên thân thuyền còn có không có dọn dẹp sạch sẽ tiên huyết hơn nữa nhìn bộ dáng cái này máu người vẫn là vô cùng tươi mới ít nhất tại mấy canh giờ phía trước những máu tươi này còn tại bọn hắn chủ nhân trên thân lưu động nay liền đủ để chứng minh trước mắt chiếc này vô cùng quỷ dị thuyền nhưng cũng không phải cái gì tốt trung đụng đồ vật nói không chừng hơi chủ quan bọn hắn thì sẽ hoàn toàn lật thuyền trong ương lão đại cái này sáu bạch tiểu bàn nguyên bản còn muốn đi trước kia màu đen trên thuyền nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà khi nghe đến sở dương lời nói sau đó hắn cũng có chút c h ầ n c h ờ dù sao vừa rồi hắn cũng bởi vì sơ suất kém chút đã trúng q u á i vật kia chiêu bị trực tiếp kéo tới đáy biển nếu như không phải sở dương kịp thời cứu được hắn mà nói hắn bây giờ cũng sớm đã trở thành q u á i vật bữa ăn ngon cho nên bây giờ nghe sở dương dự cảnh lời nói cũng không dám lại nói cái gì ta không đi bạch tiểu bàn đ ầ u lắc cùng chống b ỏ i một dạng thế nhưng là lão đại bốn phía này cũng là nước biển thật vất và xuất hiện một chiếc thuyền mặc dù rất nguy hiểm thế nhưng là nói không chừng tại trên chiếc thuyền này cũng có để chúng ta rời đi nơi này đồ đâu nếu như nói cứ như vậy rời đi có lẽ chúng ta còn muốn trên mặt biển này n h i u rất nhiều c o n đâu bạch tiểu bàn đối với sở dương n h u mày nói dù sao tình huống nơi này vốn là đặc t h ủ bọn hắn đi trước rất lâu trên mặt biển cũng không thấy bất kỳ vật gì thậm chí ngay cả lục địa cũng cách bọn họ rất xa xôi mà lúc này chiếc này màu đen thuyền là bọn hắn trên mặt biển duy nhất nhìn thấy đồ vật nếu như bỏ qua còn không biết muốn lúc nào mới có thể đi ra ngoài đâu cẩn thận là hơn không cần đi tới sở dương vẫn như cũ lắc đầu bác hải côn bằng xào h u y ệ t tình huống còn không rõ hắn không muốn đi mạo hiểm hơn nữa càng quan trọng chính là đối với nơi này những cơ duyên này sở dương mặc dù cũng rất nghĩ lấy được nhưng mà hắn trọng yếu nhất vẫn là ảnh ma tông truyền thừa bí t à n g chỉ cần có được ảnh ma tông truyền thừa bí t à n g nơi này cơ duyên với hắn mà nói cũng không trọng yếu dù sao ở đây mặc dù danh xưng bác hải côn bằng xào h u y ệ t nhưng mà côn bằng thế nhưng là trong truyền thuyết tiên vật thế giới này sở dương nhưng là phi thường hiểu rõ tiên vật hoàn toàn chính sắp có nhưng mà con đường thành tiên cũng sớm đã sụp đổ muốn đi vào tiên giới khó càng thêm khó cho nên cái này cái gọi là bắc hải côn bằng tuyệt đối không thể nào là chân chính côn bằng chỉ là hôn tạp một chút côn bằng huyết mạch mà thôi nghĩ đến trong này tối cường đồ vật cũng bất quá là đại thánh lưu lại hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy cất đoạn trong này cơ duyên cơ hồ cũng tiêu hao hầu như không còn căn bản là không có cách cùng ảnh ma tông truyền thừa bí tàng so sánh cho nên cái gì nhẹ cái gì nặng sở dương tự nhiên là phân minh mạch a bạch tiểu bàn nghe được sở dương lời nói gật đầu một cái hắn vừa rồi cũng là bởi vì quá mức sơ xuất cho nên mới kém chút chúng chiêu bây giờ đương nhiên sẽ không chống lại sở dương lời nói hai người không để ý đến cái này một chiếc xuất hiện màu đen thuyền tiếp tục hướng phía trước đi rất nhanh cái này một chiếc màu đen thuyền cũng bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau không biết lại qua bao lâu dương quang vẫn như cũ chiếu xạ tại đỉnh đầu trên biển lớn sóng nước lấp l o á n g hết thệ đều dường như là bộ dáng trước đây không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào nhưng bọn hắn vẫn không có nhìn thấy lục địa thậm chí ngay cả người tiến vào cũng không có nhìn thấy lão đại chúng ta sẽ không thật sự ở đây đi vòng mèo a nếu là như vậy vậy đã nói rõ chúng ta đã bị vây ở chỗ này phải nhanh nghĩ biện pháp rời đi mới lạ bạch tiểu bàn nhìn xem bốn phía cảm giác trong lòng có chút run dày những thứ này nguyên bản với hắn mà nói mỹ lệ phi thường phong cảnh bây giờ nhìn đi lên cũng có chút đáng sợ giống như là an bình sau l ư n g cất giấu nguy hiểm gì một cái không chú ý bọn hắn thì sẽ hoàn toàn biến mất không nội sở dương nhìn xem bốn phía hắn cũng không có cảm thấy bốn phía có cái gì trận pháp hay là không gian trồng chất tại vây khốn bọn hắn mà bọn họ đích xác là tại đi lên phía trước dọc theo con đường này mặc dù nhìn như đều là giống nhau phong cảnh nhưng mà kỳ thực vẫn có một ít biến hóa chỉ bất quá những biến hóa này bạch tiểu bàn chính mình không cảm giác được mà thôi bất quá đối mặt bạch tiểu bàn mà nói sở dương vẫn là thả ra thần thức dò đường dù sao nơi này phong cảnh đều liên miên bất tận nếu như hơi buông lỏng mà nói nói không chừng còn thật sự sẽ trúng chiêu kể từ sở dương tiến vào trạm đạo vương giả cảnh giới sau đó sở dương liền sẽ chưa từng dùng qua thần thức mà lúc này hắn thả ra thần thức dò đường thần thức kéo dài mà ra cơ hồ có thể đến ở ngoài ngàn dặm đây vẫn là thần trí của hắn bị bác hải côn bằng xào huyệt áp chế nguyên nhân bằng không nếu là đặt ở bên ngoài thần trí của hắn bao trùm phía dưới chỉ sợ có thể đạt đến vạn dặm vạn dặm mặc dù nghẹ khoa trương nhưng mà đối với lớn như vậy đông hoang đại lục tới nói chẳng qua là một chiếc thuyền con giữa biển cả m ê n không thôi mà bọn hắn dưới mắt vị trí đông hoang đại lục nếu cầm địa cầu tới tương tự lời nói cũng chính là mười mấy cái địa cầu lớn nhỏ a mà đây chẳng qua là đông hoang trên p i ế n đại lục này còn có trung châu nam lĩnh tây mạc bắc nguyên thứ sáu k h á i đại lục cộng lại lớn nhỏ đủ để sánh được mấy trăm cái địa cầu lớn nhỏ cho nên liền đủ để nhìn ra thần trí của hắn dưới mắt cũng không mạnh bao nhiêu mà trên thế giới này còn có có thể cường hóa thần thức thiên tài địa b ả o nếu là có thể gặp phải sở dương nhất định sẽ không bỏ qua t h ầ n thức bao trùm ngàn dặm ở ngoài ngàn dặm sở dương phát giác được có một nơi sóng linh khí ở nơi nào hắn tựa hồ còn có thể phát giác được khí tức quen thuộc đi thôi sở dương đối thoại tiểu bàn đạo hảo mạch tiểu bàn gật đầu hai người liền trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục bay đi hai mươi mốt a những vật này chẳng lẽ giết không chết sao giao chỉ thánh địa những nữ đệ tử này đứng tại màu đen trên thuyền ở trước mặt bọn họ có từng câu hai cốt những thứ này hai cốt thực lực bất quá đều tại hóa thần cảnh giới hơn nữa bọn hắn không có cách nào thi triển thần thông có thể nói phản hư đại năng tùy tiện đánh lên một đòn là có thể đủ đem bọn hắn đánh mà hóa thần cảnh giới những tu sĩ này không cần mấy hiệp cũng tương tự có thể đánh qua những thứ này hai cốt nhưng mà khó chịu là những thứ này hai cốt tại bị đánh tan sau đó lại có thể lần nữa tụ hợp cùng một chỗ thậm chí còn có thể phân liệt ngay từ đầu những thứ này hải cốt chỉ bất quá xuất hiện mười mấy cái mà thôi vẫn là bọn hắn tại tìm tòi chiếc này hắt thuyền thời điểm tại b u ô n g nhỏ trên tàu phía dưới phát hiện lúc kia những thứ này trên hải cốt cũng không có bất kỳ sóng linh khí bọn hắn liền cho rằng đây là từng tại bắc hải côn bằng xào trong huyệt người đã chết hải cốt dù sao bắc hải côn bằng xào huyệt một khi mở ra đông hoàng bên trong vô số thiên kiêu liền sẽ tiến vào bên trong mà trong đó nguy hiểm trọng trọng mỗi một lần mở ra đều sẽ có hơn trăm người chết ở chỗ này có lúc thậm chí còn bao quát thánh địa thánh tử cùng thánh nữ bọn hắn cũng tương tự sẽ v ấ lạc chương ba trăm bảy mươi thần bí hải cốt gặp lại quỷ dị hát thuyền cho nên ngay từ đầu nhìn thấy những thứ này hải cốt bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì thẳng đến những thứ này hải cốt đột nhiên đứng lên bắt đầu hướng bọn hắn công kích sau bọn hắn mới phát giác thế là liền trực tiếp đậu thủ muốn đem những thứ này hải cốt triệt để đánh nát nhưng mà những thứ này hải cốt tại phá toái sau đó lại có thể lần nữa tụ hợp cùng một chỗ thậm chí là phân liệt đánh tới bây giờ đã xuất hiện mấy chục cái nếu lại tiếp tục những thứ này hải cốt chỉ sợ cũng muốn đến mấy trăm đến lúc đó những thứ này hải cốt dù là không có cách nào thi triển thần thông thế nhưng là bằng vào chiến thuật biển người liền sẽ đem bọn hắn triệt để bao phủ dù sao giao trì thánh địa lần này mang tới vẫn là hóa thần cảnh giới tu sĩ nhiều hơn một chút phản hư đại năng không phải là không có cũng bất quá đã tới ba vị mà tại bắc hải côn bằng xào trong huyện mặc dù linh khí vô cùng dư dả nhưng mà những linh khí này bên trong đều sen lẫn một chút tử khí nếu như không thông qua luyện hóa liền trực tiếp thu nạp nhập thể lời nói người đó liền sẽ từ từ bị tử khí bao phủ triệt để tan thành mấy khói mà cái này cũng là bọn hắn không dám diện tích lớn hấp thu linh khí duyên cớ một trong ở đây tình huống như thế kéo dài giao chỉ thánh địa ưu thế của bọn hắn cũng tại từ từ tiêu thất nếu lại tiếp tục nói không chừng hôm nay liền sẽ toàn bộ ngã xuống ở đây diệu y ỉa nếu một hồi thực sự không được chúng ta liền sẽ tự buộc giết ra một đường máu tới để cho diệu y ngươi ly khai nơi này một cái hóa thần tôn giả nhìn xem những thứ này hài cốt binh sĩ c a o mày đối với giang diệu y nói cựu cung tôn giả ngươi đang nói cái gì lời nói đâu ta giang diệu y ỉa cũng không phải sẽ vứt bỏ chính các ngươi một người người rời đi h ú n g chi trước đây quyết định bên trên chiếc này màu đen thuyền người là ta nếu như hôm nay chúng ta nhất định toàn bộ chết ở chỗ này đó là đương nhiên vẫn là cùng các đồng bạn ở chung với nhau hảo giang diệu di ra tay đánh lui một cái hài cốt công kích rồi nói ra không giang diệu ý ý ý ý ngươi là tương lai thánh địa c h i chủ giao trì thánh địa cần ngươi cho nên một mình ngươi muốn so chúng ta trọng yếu hơn ngươi tại sao khi ra ngoài liền lập tức trốn đi chờ đợi bắc hải côn bằng xào huyệt da miệng mở ra tại sao khi ra ngoài liền nhanh chóng chạy về giao trì thánh địa không nên ở chỗ này dừng lại lâu cựu cung tôn giả nghiêm nghị nói các nàng những thứ này hóa thần tôn giả chẳng qua là giao chỉ thánh địa t r ư ở n g lão mà thôi mặc dù nói thực lực cũng rất cường đại nhưng mà cuối cùng thiên phú đã đến cực điểm nếu sau này có cơ duyên nói không chừng còn có thể đột phá hóa thần cảnh giới trở thành phản hư đại năng nhưng mà cũng chỉ thế thôi muốn trở thành trạm đạo vương giả liền không chỉ là cố gắng còn muốn có thiên phú hai cái thiếu một thứ cũng không được mà các nàng chẳng qua là người bình thường không có cái gì thể chất đặc biệt cũng không có cái gì đặc biệt tu luyện mỹ thuật chính là người bình thường mà thôi thế nhưng là giang diệu y cũng không giống nhau nàng chính là đệ nhất chân truyền đệ tử đồng dạng vẫn là giao trì thánh chủ chỉ định đ ờ i tiếp theo thánh chủ người thừa kế thân phận này so với các nàng tới nói muốn tôn quý không thiếu cho nên các nàng có thể xảy ra chuyện thế nhưng là giang diệu y không thể không giao trì thánh địa lại cũng không phải là sinh tử tồn vong thời khắc cần ta trở về hóa giải nguy cơ đây chẳng qua là bắc hải côn bằng xào hề tôi h hơn nữa làm ra quyết định là ta đem các ngươi đưa vào hiểm cảnh cũng là ta nếu như ta vì sống sót mà để các ngươi đánh đổi mạng sống mà nói cho dù ta có thể sống sót trở lại giao trì thánh địa thánh chủ cũng sẽ trực tiếp tước đoạt tư cách của ta thậm chí ta còn có thể trở thành tội nhân bởi vì ta hại chết đồng bạn hơn nữa đây là quyết định của ta cho nên cho dù là chết ta cũng sẽ phụ trách nhiệm giang diệu y trong lòng thật có chút hối hận lúc đó tại sao muốn lựa chọn đi tới nơi này trên chiếc thuyền này nhưng mà lúc kia bọn hắn ở trên biển đã đi thời gian rất lâu hiếm thấy gặp gỡ một chiếc thuyền tự nhiên muốn đi lên xem xét một phen xem có thể thông qua hay không chiếc thuyền này rời đi mặt biển nhưng là không nghĩ đến cái này vừa lên tới liền không còn cách nào rời đi mà lúc này nếu như muốn đem những thứ này hải cốt triệt để hủy bỏ liền chỉ có dùng cường đại sức mạnh đem bọn hắn triệt để oanh vì bột mịn mới được nhưng là bọn họ bên trong cho dù là phản hư đại năng đều không thể làm đến điểm này cho nên dưới mắt các nàng đối với có thể hay không chạy khỏi nơi này đã không còn ôm lấy hy vọng chỉ có thể nói có thể tại thi hài này công kích kiên trì thời gian dài hơn a đừng lo lắng tin tưởng chúng ta nhất định có thể thoát khốn cái này màu đen thuyền tất nhiên có thể xuất hiện trên mặt biển vậy thì nhất định có phương pháp rời đi nơi này chúng ta chỉ cần tiếp tục tìm liền nhất định có thể tìm được giang diệu y nhìn xem mọi người nói không có cách nào nàng cũng không muốn cho mọi người cho gà ăn canh nhưng mà vì sống sót cũng chỉ có thể như thế hảo đám người tự nhiên không muốn cứ như vậy chết đi cho nên khi nghe đến giang diệu y lời nói sau đó cả đám đều lên tinh thần công kích của bọn họ không còn lăng lệ chỉ là vì đem những thứ này hài cốt đánh lui là được dù sao nếu như đem những thứ này thơ còn đánh nát bấy mà nói như vậy bọn hắn liền sẽ chia ra thành vì càng nhiều thi cốt đến lúc đó bọn hắn cũng không có biện pháp lại đối phó、15. Lão Đại, ngươi nhìn. màu đen thuyền cùng chúng ta phía trước trên mặt biển gặp phải giống nhau như lúc bọn hắn cuối cùng đi tới nơi này phiến hải vực trăng tiểu bàn liếc mắt liền thấy trên mặt biển trước kia màu đen thuyền cùng bọn hắn phía trước gặp phải giống nhau như lúc ân sở dương gật đầu ai không đúng phía trên kia tựa hồ có người ở đánh nhau cuối cùng nhìn thấy người bất quá đó là cái gì bạch tiểu bàn cẩn thận nhìn trước kia màu đen thuyền rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trên thuyền kia bom thuyền tựa hồ có một số người tại chiến đấu trong đó một phương tựa như là thánh địa người còn bên k i ế nhưng là một chút hài cốt cái này nhìn qua thực sự là tương đối q u ỷ dị là d a o chỉ thánh địa người thanh nẹp bên trên những vật kia là chết đi thi cốt chỉ bất quá những hải cốt này bây giờ bị bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t một loại không biết tên sinh vật thao túng dùng để đối địch xem ra là đem rượu di bọn hắn dễ dàng lên màu đen thuyền sau đó gây ra sự t ì n h sở dương liếc mắt nhìn màu đen thuyền sau liền suy đoán được sự t ì n h phát sinh đi qua dù sao tại mặt biển mênh mông b ắ t ngát phía trên đột nhiên xuất hiện một chiếc màu đen thuyền như vậy chỉ cần là cá nhân liền đều sẽ hiếu kỳ đi lên xem chiếc thuyền này đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như sở dương k h ô n g chế lại lòng hiếu kỳ của mình mà các nàng đó chính là cái kia k h ô n g chế không nổi lòng hiếu kỳ một nhóm người À, quả nhiên bạch tiểu bàn cẩn thận liếc mắt nhìn trên thuyền kia người lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn hắn thật là giao trì thánh địa người thế là liền vội vàng vỗ ngực một cái cũng may ta vừa rồi nghe lão đại mà nói không có bên trên chiếc thuyền kia bằng không mà nói đ o á n chừng bây giờ cũng thành bọn hắn dặng này bạch tiểu bàn có chút lòng vẫn còn sợ hay nói bất quá hắn còn không có nói ra được một câu nói chính là giao trì thánh địa trong đội ngũ thế nhưng là có hóa thần tôn giả cùng phản hư đại năng tồn tại chương ba trăm bảy mươi mốt tử thương thảm trọng giao trì thánh địa thua thì lớn mà hắn chẳng qua là mệnh tuyển đ ị n h phong tu sĩ mà thôi nếu là thật gặp được những thứ này khô lâu lời nói nói không chừng liền một hiệp đều chống đỡ không nổi liền sẽ chết ở trong tay của bọn hắn dù sao đem tiểu bản còn không có quên phía trước bọn hắn nhìn thấy chiếc k i a tàu ma bên trên vết máu đoán chừng đó chính là bị bọn hắn giết chết người lưu lại lão đại tình huống hiện tại nhìn qua đối với giao trì thánh địa người rất bất lợi à chúng ta muốn đi mau cứu các nàng sao bạch tiểu bàn nhìn xem sở dương hỏi mặc dù bạch tiểu bàn bây giờ đã rời đi giao trì thánh địa nhưng mà hắn đối với giao trì thánh địa người hay là có cảm tình dù sao tốt xấu ở nơi đó chờ đợi năm sáu năm đâu nhìn tình huống a sở dương lắc đầu chưa hề nói cứu cũng không có nói không cứu nói đến đối với giao trì thánh địa cảm tình sở dương đương nhiên cũng có mặc dù không đậm nhưng mà tốt xấu giao trì thánh địa có thể làm cho hắn hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ hơn nữa cũng coi là cho hắn một chút cháy t ở dù sao trên người hắn ảnh ma tông trí bảo còn có những cái được gọi là đại thánh hải cốt cũng là từ giao trì thánh địa bên trong lấy được mặc dù hắn còn cùng giao trì thánh địa người tiến hành một hồi đại chiến thậm chí hai lần đem giao trì thánh chủ đa thương nhưng mà nếu như giao trì thánh địa người gặp phải nguy hiểm sở dương vẫn sẽ động thủ cứu trợ bọn hắn đây cũng không phải là nhân tử mà là xuất phát từ báo đáp tâm tư a ân cái kia thì nhìn tình huống a bạch tiểu bàn gật đầu một cái hắn kiên định ủng hộ sở dương rất nhanh phía dưới đám người lại bắt đầu hành động mà những hải cốt này cũng tại không ngừng tiến công bọn hắn đã không có sinh mệnh cho nên tự nhiên cũng không biết mọi mệt không cách nào thi triển thần thông liền dùng nhục thân trực tiếp trùng kích công kích của bọn họ dù sao chỉ cần sau khi thân thể của bọn hắn nắp ấy liền có thể lần nữa chia ra làm c à n g nhiều hải cốt cứ kéo dài tình huống như thế giao chỉ thánh địa người cơ hồ đã bị ép vào trong hiểm cảnh bong thuyền ba phần tư vị trí cũng đã bị những hải cốt này c h i ế m cứ giao chỉ thánh địa người chỉ có thể duy trì một phần tư khu vực a một cái hóa thần tôn giả vừa mới đánh ra nhất í c h đuổi đi trước mặt hải cốt sau đó lại không có chú ý tới bên cạnh một cái đã bị đánh nát hải cốt ngừng tụ đi ra sau một khắc cái này hóa thần tôn giả liền bị một cái trong đó khô lâu trực tiếp xuyên thấu trái tim tiên huyết lập tức phun ra ở bông thuyền cái này hóa thần cơ thể của tôn giả mềm mềm ngã xuống liền như vậy đã mất đi sinh mệnh không muội muội mà đổi thành một cái hóa thần tôn giả nhìn thấy nữ nhân kia chết đi v ư n từ tâm tới chết đi người này là muội muội của nàng hai người bọn họ đó là s o n g bảo tỷ muội trước kia cùng một chỗ được tuyển chọn trở thành giao trì thánh địa đệ tử về sau càng là không ngừng tu luyện hai tỷ muội cũng cuối cùng trở thành hóa thần tôn giả trưởng quản giao trì thánh địa tiên phong thế nhưng là dù vậy các nàng hai người cũng sẽ cách mỗi ba ngày chỉ thấy một lần mặt lẫn nhau trò chuyện hai người cảm tình hết sức muốn hảo dưới mắt mội mội của nàng bị cái kia h ả i cốt đoạt đi tính mệnh nàng tự nhiên bi thương và phần càng đem đau đớn biến thành lửa giận liều lĩnh vọt tới cái kia h ả i cốt trước mặt nhất kích liền đem cái kia h ả i cốt triệt để đánh nát kim quang lấp lóe một thanh kim sắc tiểu kiếm xuất hiện tại nữ nhân đỉnh đầu cái này m à u vàng tiểu kiếm vừa xuất hiện liền phóng xuất ra vô thượng tia sáng lưới dao ra khỏi vỏ ở giữa bốn phía xương sườn toàn bộ bị đánh nát mà màu vàng kia tiểu kiếm cũng rất giống đã mất đi tất cả sức mạnh bình thường trở nên hết sức cảm đạm trực tiếp rơi vào trên mặt đất ở đây tạm thời tạo thành khu vực chân không nữ nhân tới mội mội bên thi thể bên trên ô m g mội mội thi thể khóc giống không thôi nàng đã mất đi thì m u ộ i trong lòng càng là không có sống tiếp dũng khí mà bốn phía những cái kia k h ô lâu bất quá là tạm thời bị đánh nát mà thôi rất nhanh bọn hắn liền phân hóa trở thành càng nhiều k h ô lâu hướng về phía nữ nhân này công kích mà đến đi mau nguy hiểm cựu cung tôn giả thấy cảnh này muốn lên phía trước cứu viện nhưng mà nàng lại bị vô số h ả i cốt của lấy trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào thoát thân nguy hiểm giang diệu y cũng nghĩ ra tay nhưng mà bốn phía lại nguy hiểm trọng trọng nàng căn bản là không có cách nào đi tới giúp vội vàng mắt thấy những h ả i cốt này liền muốn công kích được nữ nhân kia chỉ thấy nữ nhân kia ngẩng đầu lên nhìn xem bốn phía không cần cứu ta rất xin lỗi ta chỉ có thể cùng các ngươi đi đến nơi này mội mội của ta chết đi sau đó ta cũng sẽ không muốn tiếp tục sống cho nên xin các ngươi sống thật khỏe a nữ nhân này nói xong câu đó sau đó lại ôn n u liếc mắt nhìn mội mội nàng thi thể sau đó nhắm hai mắt lại cơ thể cấp tốc bành trướng lấy h i ệ n nhiên là muốn tự bục sáu giang diệu y cùng cựu c u n g nghe được cái này cùng di ngôn vậy ngữ vội vàng muốn ngăn cản thế nhưng là căn bản không kịp vê anh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn nổ tung to lớn trong nháy mắt vét sạch màu đen thuyền lớn nổ tung sức mạnh đem nữ nhân bốn phía hải cốt nổ thành bột mịn tiêu thất chỉ là đem bốn phía những thứ này khô lâu triệt để tiêu diệt sau đó dư ba khuyết t á n đem càng nhiều hải cốt đánh thành mảnh vụn mà chờ những mảnh vỡ này lần nữa tụ hợp trở thành hải cốt sau bọn hắn phải đối mặt nguy hiểm liền càng thêm nhiều hơn đứng lên khi nổ tung ánh l ử a triệt để biến mất sau đó tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh đỏ tươi đó là nữ nhân kia cùng nàng m g ộ i m g ộ i lưu lại tiên huyết các ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt tại nữ nhân kia tự buộc sau đó giao trì thánh địa càng nhiều người cũng bị dồn đến cực hạn nhao nhao tự buộc trong lúc nhất thời giao trì thánh địa tổn thất nặng nề mang tới hóa thần tôn giả càng là chết hơn phân nửa ba vị phản hư đại năng cũng là bản thân bị trọng thương g i a n diệu y càng là miệng phun tiên huyết hiển nhiên là tới cực điểm chẳng lẽ lần này chúng ta thật muốn táng thân tại cái này bắc hải côn bằng xào trong huyệt sao sông diệu y tự lẩm bẩm dĩ vãng giang diệu y nghe rất nhiều người nói bắc hải côn bằng xào trong huyệt hung hiểm và phần lúc kia nàng còn có chút không quá tý i tưởng dù sao chẳng qua là đông hoang bên trong một cái bí cảnh mà tôi h coi như hết sức nguy hiểm thế nhưng là chỉ cần các nàng chú ý cẩn thận cái kia cũng không đáng để lo thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn mới vừa tiến vào bắc hải côn bằng xào huyệt sau đó nhận được nơi này ra vai phủ đầu nàng làm ra phán đoán sai lầm sau vậy mà trực tiếp để cho giao trì thánh địa những người này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống đây cơ hồ để cho nàng sắp sụp đổ không cho dù là chết cũng tuyệt đối không thể chết ở đây giang d i ệ u y hai mắt đỏ bừng hiển nhiên là muốn phát hiện giang d i ệ u y trực tiếp từ khổ h ả i của mình bên trong lấy ra một cái đỏ bừng huyết c h â u đây là nàng từng tại nhận được ảnh ma tông lệnh bài thời điểm cùng một chỗ lấy được một khóa huyết c h â u cái này huyết c h â u giang d i ệ u gì mặc dù không biết là làm cái gì dù sao trong này sức mạnh chỉ có ảnh ma tông huyết mạch mới có thể mở ra nhưng mà nàng lại biết huyết trâu này sức mạnh vô cùng tương đại một khi nổ tung lên lực lượng này đủ để cho một cái chạm đạo vương giả trong nháy mắt thân tử đạo tiêu cái này vốn là giang diệu y lá bài tẩy sau cùng không đến cuối cùng trước mắt nàng tuyệt đối sẽ không vận dụng chương ba trăm bảy mươi hai màu đen thuyền lớn không c h ọ n vẹn thánh binh dù sao huyết c h â u này sức mạnh mặc dù đầy đủ cường đại nhưng mà lực lượng này cũng không phải giang diệu y nụ đủ k h ô n g chế được nổi huyết c h â u sức mạnh một khi nổ tung lên song phương đều đem tiếp nhận cỗ này lực lượng khổng lồ xung kích cho nên nàng rất có thể sẽ bị huyết trâu này nổ tung sức mạnh giết chết nhưng mà dưới mắt đã không lo được nhiều như vậy nếu như không thúc giục huyết c h â u sức mạnh vậy các nàng tất cả mọi người sẽ chết ở đây giang diệu y nhìn xem bốn phía không c h ầ n c h ờ nữa một đạo sức mạnh đưa vào trong huyết c h â u tiếp đó giang diệu y liền trực tiếp đem huyết c h â u này trong nháy mắt ném vào cái kia hải cốt bên trong v ơ i anh hào quang màu đỏ n g ỏ m trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ bảng bạc cự lực xuất hiện cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bọn hắn triệt để bạo phủ cái kia vô số huyết khí hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm ảnh hướng về hải cốt còn giao chỉ thánh địa người vào tới cái kia ẩn chứa trong đó mang theo vô số sát khí cùng huyết khí lấy kiếm cũng tại trong nháy mắt liền muốn công phá phòng ngự của bọn hắn lão đại các nàng muốn đồng quy v u tận bạch tiểu bàn thấy cảnh này cực kỳ hoảng sợ nếu giao trì thánh địa những người này thật sự đều đã chết mà nói đối với giao trì thánh địa tới nói cũng là một lần sự đả kích không nhỏ những thứ này hóa thần tôn giả mặc dù còn có thể tại bồi dưỡng nhưng mà giang diệu y cái này đệ nhất chân c h u y ê n đệ tử tương lai giao trì thánh chủ người thừa kế nếu là chết như vậy đối với giao trì thánh địa tới nói đó thật đúng là một lần dung chuyển dù sao người thừa kế bồi dưỡng cũng không phải dễ dàng như vậy sở dương nhìn xem một màn này ở trong lòng hơi thở dài xem ra thực lực của các nàng còn chưa đủ cường đại a hơi lát đầu sau sở dương trực tiếp ra tay cực lớn thiên địa rung lô trong nháy mắt hiện thân hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa hiện lên mà ra hóa thành một đạo cực lớn hỏa diễm vòi rồng bàng bạc lực hấp dẫn đem cái kia sắp tiến vào trong giao trì thánh địa thân thể mọi người huyết khí toàn bộ hấp thu mà đến đồng thời vô lượng nghiệp hỏa cũng tại trong khoảnh khắc cho thấy phảng phất có thể đốt cháy thiên địa cực hạ nhiệt độ những cái kia hóa thần tu vì thi hài căn bản không kịp phản kháng liền trực tiếp biến thành đầy đất cho bụi tiêu tan mà những cái kia huyết sắc cũng tại thiên địa dung lô ở giữa ngưng kết trong nháy mắt liền lần nữa biến thành một đạo huyết c h â u phiêu phủ ở thiên địa dung lô bên trong huyết c h â u này xem xét liền biết là một vị ảnh m à tông chạm đạo vương giả toàn bộ tinh huyết ngưng kết mà thành huyết c h â u bên trong ẩ n chứa vô cùng đậm đà huyết mạch chi lực một khi nổ tung lên uy lực không thua gì chạm đạo vương giả tự bạo vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ trước mắt những người này chỉ sợ sớm đã trở thành cho bụi biến mất chỉ là huyết trâu đối với bây giờ sở dương tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng ảnh ma tông huyết mạch chi lực hắn đương nhiên không cần tiên tiên thánh thể đạo thai thế nhưng là cùng hôn độn thể nổi danh thể chất so với cái này ảnh ma tông huyết mạch không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu hấp thu những thứ này sở dương còn cảm thấy điếm ố huyết mạch của mình đâu mà huyết mạch này huyết c h â u cũng không biện pháp cho hắn thần tượng chấn ngục tình nhiều tăng thêm một khỏa thần tượng hạt cho nên tại huyết c h â u này xuất hiện thời điểm sở dương liền trực tiếp không chút do dự đem hạt c h â u này cho bạch tiểu bàn cầm hạt trâu này thật tốt tu luyện có thể để thăng huyết mạch mức độ đậc sở dương đối thoại tiểu bàn từ t ố nói là lão đại bạch tiểu bàn có thể từ trên hạt châu cảm thấy khí tức quen thuộc hạt châu này nếu là trực tiếp luyện hóa mà nói sẽ để cho của hắn huyết mạch chi lực đề thăng không thiếu thực lực cũng có thể tăng cường một chút cho nên bạch tiểu bàn tự nhiên là đẹp tấm tắc liền thu đứng lên quả nhiên đi theo l ã o đại có thể có được độ tốt tại giải quyết những thứ này hải cốt sau đó sở dương liền cảm nhận được một cỗ kỳ lạ ý thức cái này ý thức tựa hồ đến từ phía dưới màu đen thuyền lớn mà cái này màu đen thuyền lớn còn tại phóng thích ra đặc biệt thần thức dường như đang quyến rũ sở dương xuống mà sở dương tại hơi suy tư một phen sau đó thân hình k h á động người ở lại tại chỗ không được rời đi tại dặn g i bạch tiểu bàn không nên rời đi sau sở dương liền đi tới màu đen thuyền lớn nội bộ đi vào thân tàu nội bộ sở dương cũng cảm giác được trên chiếc thuyền này sức mạnh đã trở nên không lành lặn đứng lên linh khí bốn phía muốn chữa trị cái này không chọn vẹn chỗ nhưng làm sao linh khí bên trong chứa từ khí đừng nói là chữa trị nơi này cái này màu đen thuyền lớn có thể chống đỡ được bốn phía này xâm nhập liền đã rất là không tệ mà tại màu đen thuyền lớn nội bộ thuyền nhỏ hư ảnh xuất hiện ở sở dương trước mặt hư ảnh lắc lư sở dương cũng nghe đến nơi này màu đen thuyền lớn lời nói cứu mau cứu ta à cứu ngươi ngươi thế nhưng là h uy phong không lấy à còn tại phía trên không ngừng giết người đâu ta vì sao muốn cứu ngươi sở dương đối mặt với màu đen thuyền lớn hư ảnh khoanh tay cười lạnh nói bây giờ sở dương đã có thể kết luận cái này màu đen thuyền lớn hẳn là một cái thánh binh nhưng mà theo thời gian trôi qua cái này thánh binh cũng biến thành không lành lặn đứng lên cho dù là sinh ra khí linh cũng ở vào mông m ộ i r ố t nát giai đoạn liền như là hải tử không không phải ta là người khác màu đen thuyền lớn hư ảnh nghe được sở dương lời nói sau lập tức cái bóng lắc lư một cái tựa hồ là đang lắc đầu một phen tiếp đó sở dương liền thấy một bức tranh một chút quái điệu tại chết đi sau đó tàn hồn liền sẽ tiến vào chết đi trong thi thể mà những thi thể này cũng cùng những thi thể khác không có gì khác biệt cùng nhau hư thối cùng nhau hóa thành bạch cốt thậm chí cứ như vậy l ẻ loi chờ tại chỗ nhưng mà những thứ này bạch cốt chỉ cần cảm nhận được người sống khí tức sau đó quái điệu kia tàn hồn liền sẽ không chế hài cốt công kích những người kia mà những thứ này hài cốt bởi vì là tại màu đen trên thuyền lớn chết đi cho nên cũng sẽ mượn dùng một bộ phận màu đen thuyền lớn sức mạnh điều này cũng làm cho đưa đến những thứ này hài cốt tại bị đánh nát sau đó còn có thể lần nữa chia càng nhiều hài cốt đi ra cho nên những thứ này hài cốt căn bản cũng không phải là cái này màu đen thuyền lớn công kích người thủ đoạn ngược lại cùng màu đen thuyền lớn cùng giang d i ệ u ý bọn hắn một dạng cũng là những thứ này hài cốt người bị hại bởi vì màu đen thuyền lớn sức mạnh trôi đi mà nói tế u nguyệt đối với hắn ăn mòn thì sẽ càng tới càng nghiêm trọng hơn thẳng đến hắn sức mạnh hao hết một ngày kia cái này màu đen thuyền lớn thì sẽ hoàn toàn từ không trọn vẹn thánh binh biến thành một kiện thông thường sản phẩ thậm chí còn không bằng đâu nhìn thấy màn này sau đó sở dương mới biết được cái này hải cốt xuất hiện nguyên nhân này ngược lại là để cho hắn hơi kinh ngạc không nghĩ tới bắc hải côn bằng xào trong huyện vẫn còn có những thứ này tồn tại quả nhiên không hổ là bắc hải côn bằng xào h u y ệ i ta cái kia ta muốn thế nào giúp ngươi sở dương không tại lạnh ạ t thế nhưng là vẫn như c ũ để ý dù sao hắn đã cảm thụ qua bắc hải côn bằng xào huyện hung hiểm đương nhiên sẽ không tùy ý buông lỏng cảnh giác ông long long màu đen thuyền lớn phát ra vù vù âm thanh tựa hồ là đang đáp lại sở dương lời nói b ể khổ ôn dưỡng a thấy rõ ngươi là muốn ta đem ngươi đặt ở trong b ể khổ ôn dưỡng đúng không sở dương nghe cái này tuyệt đối tục mấy chữ sau cởi ư hỏi chương ba trăm bảy mươi ba hát t u y ể n nhận chủ phục chế sức mạnh là màu đen t u y ể n lớn gật đầu một cái thật sự là hắn là nghĩ như vậy trước mắt người này kim sắc khí huyết cơ hồ mênh mông giống như b i ể n cả nếu là có thể tiến vào trong thân thể hắn ôn dưỡng mà nói đến lúc đó lực lượng của hắn liền sẽ từ từ khôi phục lại nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước dù sao một cái thánh binh nếu là muốn tiến thêm một bước trừ phi là tự thân tiến hóa vậy thì chỉ có để cho có đại cơ duyên đại khí vận giả tới ôn dưỡng cứ như vậy không những có thể bổ sung chạy trở về trôi qua sức mạnh nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước trở thành cực đạo thánh binh chân chính đại đế binh khí chỉ là sở dương khi nghe đến câu nói này sau đó lại cười ôn dưỡng không trọn vẹn thánh binh nói thật đây đối với sở dương tới nói không phải tốt gì đề nghị hắn bây giờ trong b ể khổ chẳng những có quỷ văn linh loa còn có chuẩn đế khí thiên ảnh ma nhãn hai món đồ này mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn mà hắn sẽ phải đi ảnh ma tông truyền t h ư ờ mật tàng bên trong chắc hẳn cái chỗ kia cũng sẽ có thánh binh xuất hiện cho nên nếu là không có chỗ tốt lời nói sở dương là tuyệt đối sẽ không làm mùa bán lô vốn Ta、6. Trợ rút, lực lượng của ta kích, ta、6. Rất thuyền thật cho cho chút chuyện, chút gấp gấp rút thuyền tác của ngay đang sao sáu. sáu. sự Sở Sở Cái cái màu chuyện, đều màu muốn Rõ ràng rời lượng Lúc lực là lời làm chín. Công kích, cho cho có cả có cho chính dường như Dương Dương mạnh. này đen nhỏ nói nóng nảy. nói ngữ hơn. này đen nhỏ không vàng nói mình gấp gấp khi đi, vội để dụ. Dù bị hắn sợ là liền sẽ trở thành phàm phẩm thật vất vả xuất hiện linh trí cũng sẽ bị triệt để ma diệt cái này so với trực tiếp giết hắn còn muốn cho người khó chịu nhưng mà sở dương vẫn như c ũ bất vi sở động ta sẽ sáu nhận ngươi làm chủ nhân màu đen thuyền nhỏ tựa hồ biết sở dương ngủ ồn lạ cái gì hắn nói ra cái kia sáu cái chữ mà cũng chính là sáu cái chữ này sở dương rất là hài lòng gật đầu một cái sau đó một giọt màu vàng tiên huyết từ sở dương trong tay xuất hiện phiêu phủ ở bên trong hư không cái này màu vàng tiên huyết vừa xuất hiện ẩn chứa trong đó sinh cơ chi lực màu vàng ánh sáng phóng lên trời vừa xuất hiện cái kia sinh cơ cường đại chi lực liền xua tan bốn phía khói đen cũng dẫn đến những cái kia màu đen tàn hồn đều biến mất vô tung vô ảnh bốn phía cái kia cố hỗn loạn sức mạnh cũng trong nháy mắt tiêu thất âm u sức mạnh đồng dạng tiêu thất không tại bốn phía bị màu vàng kia thánh huyết làm cho khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ chi lực khí huyết giống như hải dương mênh mông sau đó một giọt này màu vàng d ư ớ m máu trực tiếp liền sáp nhập vào màu đen kia thuyền nhỏ bên trong màu vàng tiên huyết tại tan vào đi sau đó trực tiếp màu đen kia trên thuyền nhỏ có thần văn biểu hiện mà thần văn sau đó màu vàng k i a tiên huyết hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh xuất hiện tại thần văn phía trên phát họa thiên địa đạo vận khi màu vàng tiên huyết hóa thành từng đạo đường vân xuất hiện tại màu đen trên thuyền nhỏ thời điểm sở dương cũng cảm nhận được đến từ màu đen thuyền nhỏ sức mạnh hắn giờ phút này chỉ cần một ý niệm liền có thể thi triển cái, cái này màu đen thuyền nhỏ mà nói cũng tương tự chỉ cần một ý niệm như vậy cái này màu đen thuyền nhỏ miễn cưỡng tụ hợp lên linh trí liền sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diện bây giờ sở dương đã trở thành cái này màu đen thuyền nhỏ không trọn vẹn thánh khí thân chủ nhân vẫn là loại kia hoàn toàn điều khiển chủ nhân mà dường như là lấy được sở dương sức mạnh tầm bụ cái này màu đen thuyền nhỏ t h ậ m chí cũng biến thành rõ ràng không thiếu có thể miễn cưỡng nói lên một câu đầy đủ ta đã triệt để nhận ngươi làm chủ nhân ta tất cả sức mạnh cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi điều động nếu như ngươi muốn hủy diệt ta cũng chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi hiện tại chính là ta toàn bộ ta đã cho ngươi ta tất cả có thể cho đồ vật hiện tại có thể làm cho ta tiến vào trong khổ hại của ngươi ôn dưỡng sao màu đen thuyền nhỏ âm thanh trở nên càng thêm vội vàng đứng lên bởi vì chỉ là một g ọ t màu vàng thánh huyết mà thôi nó liền đã có thể khôi phục thần trí nói chuyện có thể tưởng tượng được nếu quả như thật có thể tiến vào trong b ể khổ hắn sẽ có được dạng gì khôi phục chỉ sợ chỉ cần thời gian mấy tháng là hắn có thể khôi phục lại khi xưa sức mạnh a hơn nữa theo sở dương thực lực tăng cường hắn nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước trở thành trong truyền thuyết kia cực đạo địa khí đây mới là tuyệt đối lực lượng khôi phục ân sở dương gật đầu một cái bất quá ngươi hẳn là nói cho ta biết lực lượng của ngươi là cái gì sao sở dương tự nhiên gật đầu đáp ứng lực lượng của ta vì xuyên thẳng qua cùng p h chế ta phóng đại sau đó liền có thể trở thành một chiếc gấp rút lên đường dùng thanh khí hành tẩu hư không ở giữa để tránh bị không gian phong bạo tổn thương phát h ỏ a thiên địa thần văn tốc độ cực nhanh nhưng mà ta am hiểu nhất vẫn là phục chế sức mạnh ta có thể phục chế một người bản thể năm mươi phần trăm sức mạnh cung cấp người điều động hơn nữa chỉ cần lực lượng của ta không tiêu tán như vậy sáng tạo ra một người này cũng v i n h viễn sẽ không tiêu thất dù là bị người đánh vì m ộ t m i ệ n g có thể một lần nữa tụ hợp đứng lên hơn nữa theo sức mạnh càng mạnh có thể phục chế bản thể sức mạnh cũng sẽ càng cường đại hơn thậm chí nếu là lực lượng của hắn có thể siêu việt thánh binh lời nói nói không chừng một ngày kia liền có thể phòng chế ra bản thể trăm phần trăm sức mạnh tới cứ như vậy thì tương đương với thêm một người t ă n g phúc kết quả cũng không cũng không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy cái này màu đen thuyền nhỏ nói đơn giản một chút lực lượng của hắn nghe nói như thế sở dương cũng hiểu vì cái gì những cái k i ê màu đen khô lâu tại bị đánh nát sau đó còn có thể lần nữa tụ hợp đứng lên thì ra bởi vì mượn cái này màu đen thuyền nhỏ sức mạnh bất quá đối với cái này màu đen thuyền nhỏ có thể xuyên thẳng qua sức mạnh hư không sở dương cũng không như thế nào cần bởi vì hắn thiên sứ c h i dực cùng hành tự bí kết hợp với nhau hư không c h i thuật tốc độ cực nhanh nếu tiến hơn một bước mà nói giữa thiên địa này liền không còn có bất kỳ trận pháp có thể vây được hắn cho dù là thánh nhân ra tay cũng đừng hòng lưu được ở hắn cho nên nếu như cái này màu đen thuyền nhỏ chỉ có như thế một cái năng lực với hắn mà nói chẳng qua là gần gà mà thôi ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp nhưng mà cái này thứ hai cái cũng rất lợi hại có thể sáng tạo ra một cái nắm giữ hắn năm mươi phần trăm sức mạnh phân thân sở dương lực lượng bây giờ có thể sánh ngang trạm đạo vương giả định phong thực、lực. là chân chính thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân lực lượng như vậy dù chỉ là năm mươi phần trăm cũng cực kỳ đáng sợ cho nên lực lượng như vậy nếu như xem như một cái át chủ bài thi triển mà ra mà nói có lẽ sẽ có không nghĩ tới công hiệu không nghĩ tới hắn đi tới nơi này bắc hải côn bằng xào huyệt sau đó còn không có tìm được ảnh ma tông truyền thừa bí tảng trước hết để cho hắn gặp dạng này một cái thánh binh cơ duyên này thật đúng là không nhỏ lực lượng của ngươi ta rất hài lòng cứ như vậy đi sở dương gật đầu một cái chỉ là muốn đem cái này màu đen thuyền nhỏ thu đến trong bể khổ dưỡng l i ê n còn cần đem nơi này quái đ i ể u tàn hồn triệt để tiêu trừ mới đúng chương ba trăm bảy mươi b ố thu phục phong linh tuyển sở dương nhìn về phía xó xỉnh một chỗ ở nơi đó có một đoàn vật chất màu đen đang tại run l ờ y bậy một đoàn hắc khí này tựa hồ chú ý tới sở dương đang xem hắn không đang chần chờ cơ hồ là trong nháy mắt liền trốn ra phía ngoài đi hừ sở dương nhìn xem cái kia sắp chạy trốn vật chất lạnh rên một tiếng hai màu đen trắng vô lượng n g h i ệ p hỏa trong n g á y mắt bao phủ mà ra chỉ thấy cái kia màu đen vật chất phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau phong linh thuyền vừa tiến vào màu vàng trong bệ khổ liền nhanh chóng tiến vào vị trí trung tâm bắt đầu điên cuồng hấp thu trong bệ khổ màu vàng khí huyết chi lực đối mặt với phong linh thuyền hấp thu sở dương cũng không ngăn lại dù sao hắn huyết khí phong phú phong linh thuyền hấp thu những cái kia sở dương chỉ cần trong một nhịp hít thở liền có thể khôi phục lại chỉ là không đợi phong linh thuyền có thể an ổ n khôi phục cái kia nguyên bản chờ tại sở dương trong bể khổ chỗ thiên ảnh ma nhãn liền trong nháy mắt phóng xuất ra màu đen sức mạnh cái này màu đen sức mạnh vừa xuất hiện phong linh thuyền liền nhanh chóng lui về sau rất nhiều dù sao chuẩn đế khí cùng thánh binh trên lệch là phi thường cực lớn nhất là bây giờ phong linh thuyền còn chẳng qua là một cái không trọn vẹn thánh binh mà thôi bất quá phong linh thuyền cử động cũng là đưa tới quy văn linh hoa bất mãn từ quang phán qua cái này phong linh thuyền khoảng cách bể khổ trung tâm lại xa không thiếu hiển nhiên là quy văn linh và cũng tại bài xích hắn đối với hắn trong bể khổ tình huống như vậy sở dương cũng không hề để ý dù sao những binh khí này dù thế nào lợi hại cũng trung quy là muốn bị hắn thao túng sở dương đem màu đen thuyền nhỏ thần trí thu đến trong bể khổ trên mặt biển màu đen thuyền lớn vẫn như cũ đứng sừng sững mà giang diệu y các nàng cho dù là tại những này khô lâu đã sau khi biến mất nhưng như c ũ duy trì đề phòng dù sao các nàng không biết những thứ này khô lâu đến cùng là triệt để biến mất vẫn là một hồi liền sẽ trở về mà các nàng cũng tại ở đây tổn thất người quá nhiều cũng lại không chịu đựng nổi tổn thất như vậy cái kia các ngươi không có sao chứ bạch tiểu bàn bị sở dương ném vào b o n g thuyền bạch tiểu bàn đối mặt với những thực lực này mỗi một cái đều so với hắn người lợi hại có chút lúng túng chào hỏi dù sao tốt xấu nàng đã từng cũng là giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử đang đối mặt giang diệu y cái này để nhất chân truyền đệ tử thời điểm vẫn còn có chút e ngại k u k u không có việc gì đa t ạ các ngươi cứu rút giang diệu y nghe được bạch tiểu bàn lời nói lắc đầu nói chỉ bất quá giang diệu y nhưng trong lòng có chút vi diệu bởi vì ngay tại tiến vào bắc hải côn bằng xào h u y ệ t phía trước giang diệu y còn cho rằng bọn họ hai người bất quá chỉ là tán tu thôi coi như bên cạnh có trạm đạo vương giả đi theo nhưng mà muốn tiến vào bắc hải côn bằng xào h u y ệ t bằng vào cũng là chính mình thực lực chân chính trạm đạo vương giả là không có cách nào đi theo tiến vào nhưng mà dưới mắt hai người này nhưng là dùng sức mạnh thật sự của mình hướng nàng đã chứng minh cho dù không có trạm đạo vương giả theo vào tới bọn hắn lực lượng cũng vẫn như cũ có thể nghiền ép hết thảy nhất là cái tia người làm chủ thực lực của hắn cao d ọ người chỉ là một chiêu mà thôi liền ngăn chặn lại nàng sắp buộc phát huyết c h â u hơn nữa còn đem những thứ này khô lâu binh sĩ toàn bộ tiêu diệt lực lượng như vậy giang diệu y mặc cảm cái k i a a sáu lão đại ngươi trở về bạch tiểu bàng nghe được giang diệu y nói lời cảm tạ lời nói cười khan hai tiếng tiếp đó vừa định nói cái gì liền cảm giác được sở dương khí t ứ c thế là hắn liền vội vàng xoay người nhìn xem sở dương đạo ân sở dương nhàn nhạt gật đầu một cái đa tạ ngươi đã cứu chúng ta phần này đại ân ta giang diệu y tuyệt đối sẽ không quên khi thiếu nợ ngươi một cái mạng nếu sau này có dùng đến ta địa phương đừng để ta mang thai ngươi phần này đại ân a giang diệu y nhìn xem sở dương trên mặt cũng sẽ không là một bộ bộ dáng lánh ngược băng xương dù sao trước mặt đứng đấy cái này chẳng những là cứu được nàng bệnh nhân nhân cứu mạng vẫn là cứu được vô số giao chỉ đệ tử ân nhân giang diệu y tính tình coi như dù thế nào thanh lãnh lúc này ở sở dương trước mặt cũng bày không ra phổ tới đúng vậy à toàn bộ làm như chúng ta thiếu ngươi một phần đại ân nếu là có sau đó dùng đến đến chỗ của chúng ta cứ việc nói giao chỉ đệ tử khác cũng nhao nhao mở miệng không cần mà sở dương chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn các nàng một mắt liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt hắn cứu giang diệu y các nàng bất quá là xem ở hắn bây giờ còn tại giao trì thánh địa làm đánh dấu nhiệm vụ phân thượng dù sao giang diệu y vì tương lai thánh chủ người thừa kế chết ở bắc hải côn bằng xào huyệt mà nói tin tưởng giao trì thánh chủ cũng sẽ xuất hiện lớn gọn sóng đến lúc đó nói không chừng sẽ ảnh hưởng hắn đánh dấu nhiệm vụ cho nên sở dương mới ra tay bằng không mà nói hắn mới sẽ không quản những chuyện vớ vẩn này cái kia ta có thể hướng thánh địa thỉnh cầu tiễn đưa ngươi một kiện thánh binh báo đáp phần ân tình này giang diệu y nhìn thấy sở dương lắc đầu còn tưởng rằng sở dương là ghét b ỏ bọn hắn báo ân không cho điểm thực tế đồ sẽ chỉ nói mà không làm thế là liền cắn răng nói nàng tại trở thành giao trì thánh chủ sau đó giao trì thánh địa cửa bảo khố sẽ vì hắn khai phóng một lần giang diệu y có thể tiến vào giao trì thánh địa tìm kiếm mình bản mệnh pháp bảo mà nàng tại trong bảo khố có được đồ vật có thể mang đi ba kiện cho nên giang diệu y liền định tại nàng trở thành thánh chủ sau đó từ trong bảo khố phải một kiện thánh binh cho sở dương đương nhiên ân cứu mạng đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy trả hết nợ nhưng mà ít nhất cũng là trả một chút hơn nữa một kiện thánh binh đây cơ hồ là một chút tán tu cả một đời cũng không chiếm được đồ vật cho nên tại giang diệu y xem ra nàng đã có đầy đủ thành ý quả nhiên sau khi giang diệu y nói xong câu đó một chút phản hư đại năng s ắ p mặt cũng thay đổi mà phía dưới những cái kia giao trì đệ tử nhưng là mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem sở dương bọn hắn dù sao đây chính là một kiện thánh binh a gần với cực đạo vũ khí có chút nội tình chưa đủ thánh địa cho dù là nắm giữ thánh binh cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm kiện bởi vậy có thể thấy được thánh binh cường đại có thể thấy được lồn đốn ta nói không cần các ngươi không cần cho là ta là cố ý tới cứu các ngươi ta vì bất quá chỉ là hắc thuyền mà thôi ngược lại thu phục cái này hắc thuyền cũng muốn đem những thứ này khô lâu toàn bộ diệt đi các ngươi chẳng qua là hảo vận gặp ta mà thôi sở dương lạnh lùng như cũ đối với giang diệu y vẫn như cũ sắc mặt không chút thay đổi ngươi người này càng như thế không biết tốt xấu giang diệu y đại sư tỷ đều đưa ra muốn tiến đưa ngươi thánh binh đây chính là thánh binh n ngươi cái này tán tu chỉ sợ đời này đều không biện pháp nhận được lại còn sẽ tự tuyệt chính là người cái này cũng không cần cái kia cũng không cần chẳng lẽ còn nghĩ để cho người ta lấy thân báo đáp không thành sở dương cự tuyệt giang diệu y sau đó một chút giao chỉ thánh địa đệ tử liền ngồi không yên nhao nhao bắt đầu nói chuyện chương ba trăm bảy mươi lăm ân cứu mạng lấy thân báo đáp dù sao trong mắt bọn họ giang diệu y đề nghị đã phi thường không tệ thế nhưng là sở dương g i a hỏa này nhưng như cũng không đáp ứng chẳng lẽ thật sự muốn s ô n g diệu y lấy thân báo đáp không được sao mặc dù nói đây là ân cứu mạng nhưng mà giang diệu y thế nhưng là tương lai giao chỉ thánh địa thánh chủ thân phận như vậy cũng không phải một cái tán tu có thể so với chính là ngươi cũng đừng làm những cái k i a si tâm vọng tưởng nộng những đệ tử này cũng bắt đầu nói chuyện nhưng mà các nàng lại quên đi vừa rồi sở dương cứu không chỉ là giang diệu y còn có các nàng đủ chớ nói nữa giang diệu y đã thấy sở dương sắc mặt có chút biến hóa thế là liền vội vàng để bọn hắn đừng có lại mở miệng trước mắt người này đã có có thể diệt đi những thứ này khô lâu năng lực như vậy nếu như chọc giận hắn mà nói nói không chừng sở dương liền sẽ đưa các nàng toàn bộ giết chết giang diệu y cũng không có cảm thấy sở dương lợi mới vừa nói là tại dục cầm cố túng nàng đích sắc rất đẹp đông hoang bên trong n mưu đồ nàng người cũng không phải số ít nhưng mà những người này tuyệt đối không bao gồm trước mắt thần bí nhân này hơn nữa tốt xấu trước mắt thần bí nhân này tại mới vừa rồi còn cứu được bọn hắn nếu không bọn hắn những người này chỉ sợ cũng muốn tại những này không ngừng có thể chữa trị tự thân khô lâu binh công kích hôi phi yên diện nơi nào còn có thể thật tốt đứng ở nơi này thảo luận những lời này mà những cái kia giao trì đệ tử tựa hồ cũng ý thức được cái gì rất nhanh liền ngậm ngược lại không tại nhiều lời nói nhìn xem sở dương ánh mắt cũng có chút ấ y n ấ y cùng xin lỗi dù sao bọn hắn thế nhưng là giao trì thánh địa đệ tử xuất thân t ô n quý mỗi một lần rời đi giao trì thánh địa cùng những tán t u kia lúc nói chuyện cũng là cao cao tại tượng h mang theo thiên nhiên cảm giác vưu việt mới vừa rồi là bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thôi bây giờ sau khi suy nghĩ minh bạch đều cảm thấy chính mình hơi quá đáng dù sao trước mặt đứng đấy cái này tán tu thế nhưng là ân nhân cứu mạng của các nàng a quả nhiên sở dương chỉ là nhìn cái kia nói chuyện giao trì đệ tử một mắt cũng không để ý tới dù sao cùng kẻ ngu như vậy nói chuyện cũng sẽ kéo thấp hắn phong cách nếu như ngươi không cần mà nói giao trì thánh địa vẫn như cũ sẽ ghi nhớ đại ân của ngươi nếu như sau đó ngươi có nhu cầu về phương diện gì cũng hoàn toàn có thể tới giao trì thánh chủ tìm ta ta hôm nay lời nói mãi mãi cũng sẽ h ư u hiệu giang diệu y nhìn xem sở dương mỉm cười nói mau mau rời đi cái này hải v ự c à, ở đây không phải là các ngươi có thể ở địa phương các ngươi gặp phải chẳng qua là tàu ma cái này một cái nguy hiểm mà thôi bác hải côn bằng xào trong huyện trên biển có vô số hung hiểm bằng các ngươi lực lượng bây giờ một khi gặp phải những hung thủ kia chính là cựu tử nhất sinh nếu đi chỉ có thể không công g i a o hết thánh mạng theo con đường này đi lên phía trước tìm được một cái hải nhãn tiếp đó nhảy đi xuống liền có thể ly khai nơi này đến chân chính bắc hải côn bằng xào h u y ệ t ở trên đảo sở dương nhìn xem giang d i ệ u một lần này hắn không có cự tuyệt mà là vì giang d i ệ u ý chỉ rõ rời đi cái này trên biển b i ể n pháp sở dương khi lấy được cái này màu đen thuyền nhỏ sau đó màu đen thuyền nhỏ liền đem cái này bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t hắn biết đến hết thầy đều cáo chi sở dương ở trong đó tự nhiên cũng bao quát như thế nào rời đi cái này hải biện pháp hải nhãn là trong biển rộng c h ấ nguy hiểm nhất Một khi tiến khi vậy, vậy, vậy còn ngươi ngươi không đi theo chúng ta cùng đi ở trên đảo sao bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t có được rất nhiều cơ duyên bằng vào lực lượng của ngươi hoàn toàn có thể đi tranh đoạt cái k i a cơ duyên lớn nhất hơn nữa một khi nhận được nói không chừng liền có thể đột phá đến phản hư cảnh giới thậm chí càng mạnh hơn giang diệu y nghe được sở dương lời nói sau vội vàng truy vấn nàng không có hoài nghi sở dương là đang lừa nàng bởi vì căn bản không cần phải vậy cái này ngươi không cần đi quản cứ chính mình rời đi liền tốt chúng ta đi sở dương lắc đầu tiếp đó liền bay người điều khiển phong linh thuyền hướng về phương xa chạy mà đi phong linh thuyền tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong nháy mắt trên mặt biển liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ giang diệu y một mực nhìn chăm chú lên sở dương bóng lưng của bọn hắn thẳng đến điểm nhỏ màu đen triệt để biến mất không thấy sau đó nàng mới thu hồi ánh mắt giang diệu y k a chúng ta thật muốn dựa theo lời nói đi làm sao cái này trên biển mặc dù đầy đủ nguy hiểm nhưng mà cũng có tuyệt đối cơ duyên màu đen kia thuyền nhỏ hẳn là một kiện phẩm cấp không thấp binh khí cựu cung tôn giả nhìn xem giang diệu y hỏi dù sao có nguy hiểm chỗ liền đại biểu cho kỳ ngộ đây là mọi người đều biết sự tình rời đi à mặc dù cái này trên biển hoàn toàn chính xác có rất nhiều cơ duyên nhưng mà lần này đến đây bắc hải côn bằng xào huyện mục tiêu của chúng ta chính là ở đây mau sớm đột phá đến phản hư l ạ i năng nếu như là ở đây tổn bình hao tướng mà nói chờ chúng ta đi trung tâm đ ả o liền bất lực lại đi tranh đoạt cái kia lớn nhất một phần cơ duyên đến lúc đó ngược lại không tốt hơn nữa bây giờ chúng ta cũng bị thương không nhẹ nếu như thương không có tốt điều kiện tiên quyết ngay tại trên biển hành tẩu chỉ sợ lần tiếp theo chúng ta cũng sẽ không lại có may mắn không phải bất cứ lúc nào đều có người có thể tới cứu chúng ta lần này bất quá là may mắn mà thôi giang diệu y nhìn xem cựu cung tôn giả thản nhiên nói giang diệu y nói thế nào cũng là tương lai giao trì thánh địa thánh chủ mặc dù nhất thời phán đoán sai lầm nhưng nàng cũng sẽ không vĩnh v i ê n phán đoán sai lầm cũng được vậy thì tại chỗ chỉnh đốn một hồi tiếp đó lập tức đi tới cái tiếp theo hải nhãn cựu cung tôn giả nghe được những lời này sau cân nhắc một phen sau cũng gật đầu một cái rất nhanh giao trì thánh địa đệ tử liền tại chỗ bắt đầu tu chỉnh đứng lên chờ bọn hắn thương thế tốt một chút sau đó liền sẽ từ hải nhãn rời đi đi tới trung tâm đảo đi tranh đoạt sau cùng cơ duyên mà lúc này đây vô số thế lực cũng đã tìm được rời đi vùng biển này đi đến trung tâm đạo phương pháp chín vũ hóa hoàng triều m ộ i muội dọc theo con đường này cái này quái đ i ể u đối với chúng ta tập kích chừng năm lần mặc dù mỗi một lần đều bị chúng ta đánh lui nhưng mà công kích của bọn họ lại càng ngày càng thường xuyên mỗi một lần công kích quy mô lại càng lúc càng lớn nếu tiếp tục như vậy nữa chúng ta sợ rằng sẽ xảy ra nguy hiểm vũ vô cực nhìn xem bốn phía không ngừng xoay quanh tại chúng quanh bọn họ quái đ i ể u c a o mày nói những thứ này quái đ i ể u bay múa trên không trung cũng không có đến đây tập kích các nàng bởi vì những thứ này quái đ i ể u chẳng qua là quái vật kia trong đám lính trinh sát mà thôi những thứ này quái đ i ể u chỉ còn chờ các nàng lộ ra mọi mệnh trạng thái một k h ắ c này liền sẽ cùng nhau xử lý cho bọn hắn trí mạng tập kích trước đây mấy cái tán tu chính là chết như vậy chương ba trăm bảy mươi sáu thế lực tụ tập hải nhãn bọn hắn ngay cả toàn thơi đều không thể lưu lại cơ thể bị quái đ i ể u mổ thất linh bắt lạc càng quan trọng chính là tại bọn hắn sau khi chết ngay cả thần hồn đều bị những thứ này quái đ i ể u thôn p h ệ có thể nói là chân chính thân tử gạo tiêu tiếp tục đi tới vũ nghe hoàng đôi mắt đẹp nhìn một chút những thứ này quái đ i ể u thu hồi ánh mắt nàng đương nhiên biết ca ca của mình đang suy nghĩ gì bất quá là cảm thấy những thứ này quái đ i ể u đối bọn hắn có uy hiếp thôi nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là có uy hiếp mà thôi những thứ này quái đ i ể u muốn tìm được các nàng mệt mỏi một khắc này tiếp đó đối bọn hắn hai người khởi s ư ớ n g tiến công thế nhưng là những thứ này quái đ i ể u nhưng lại không biết hai huynh m ộ i bọn họ thể nội có chủ nhân sở dương ban cho suy yếu bản thiên đ ệ u dung lô cái này thiên điệu dung lô mỗi giờ mỗi khắc không tại định lượng lấy bốn phía linh lực bổ sung có thể nói như vậy các nàng công kích những thứ này quái điều linh lực tiêu hao thậm chí cũng không sánh nổi thiên địa tế lò luyện bổ sung đây cơ hồ là động cơ vĩnh c ử u tầm thường tồn tại những thứ này quái điều vẫn còn muốn tìm đến bọn hắn mệnh mọi thời điểm cả một đời a m ộ i muội ngươi quyết định này cần phải suy nghĩ kỹ dưới mắt thế nhưng là liền chỉ còn lại có hai người chúng ta những người khác đều bị chủ nhân giết nếu tiếp tục đi tới nếu như gặp phải cái gì thứ càng mạnh mẽ nói không chừng ta hai người đều phải táng thân ở đây vũ vô cực nhìn xem nghe hoàng hỏi huynh trưởng không cần phải lo lắng hai người chúng ta mặc dù chỉ là hóa thần đình phong nhưng mà bằng vào tự thân át chủ bài chưa hẳn không thể gây tổn thương cho đến phản hư đại năng thậm chí đem bọn hắn triệt để chém giết hơn nữa trên người chúng ta còn có chủ nhân cho vô lượng nghiêm hỏa thứ này nếu sử dụng thỏa đáng mà nói liền xem như trọng đạo vương giả cũng sẽ bị chúng ta trọng thương ngươi đang lo lắng cái gì đâu trong lòng ta có đếm nếu như chân chính gặp phải nguy hiểm nhất định không hội ý khí năng quyền vũ nghe hoàng tự a hồ cũng minh bạch nàng huynh trưởng lo lắng dù sao vũ hóa hoàng triệu làm việc bá đạo bên ngoài cũng trêu chọc rất nhiều cường địch những thứ này cường địch tại bình thường có lẽ không dám đối với vũ hóa hoàng triều như thế nào nhưng mà bây giờ tại chỉ còn lại hai người bọn họ dưới tình huống những người này có lẽ liền sẽ trực tiếp ra tay với bọn họ ân vũ vô cực gật đầu hắn vốn là rất nghe nghe hoàng lời nói tại nhìn thấy nghe hoàng nói như vậy sau đó liền rất nhanh gật đầu một cái、15. cựu lê hoàng triều bọn hắn ở đây trước kia cũng đã trải qua một hồi đại chiến bên dưới đáy biển những cái kia nửa người nửa cá ra hỏa núp trong bóng tôi đánh lén bọn hắn để cho bọn hắn tại do xoay sở không kịp cũng tổn thất ba tên hóa thần đình phong người bất quá cũng may bọn hắn kịp thời phản ứng lại đem những quái vật kia triệt để đánh lui mà đánh bại những quái vật kia sau đó hải nhãn xuất hiện cựu lê hoàng triều những người này liền cũng quyết định tiến vào trong hải nhãn đi đến trung tâm đảo ngọc nhi nhanh đi a hằng lộ nhìn xem ngọc nhi ôn hòa nói hằng lộ là cựu lê hoàng triều bên trong dẫn đội đại hoàng tử thực lực đã là phản hư cảnh giới địa vị muốn so bình thường hoàng tử công chúa còn phải cao hơn không thiếu rất có thể là tương lai thái tử ứng cử viên một trong đại ca ta đang lo lắng nghe hoàng tỷ tỷ bọn hắn không biết bọn hắn bây giờ tại địa phương nào ngọc nhi nhìn xem phương xa mặt biển có chút lo nghĩ dù sao bọn hắn cựu lê hoàng triều tại gặp những quái vật kia sau đó đều tổn thất ba người mà vũ hóa hoàng triều nơi đó liền chỉ còn lại nghe hoàng cùng vô cực hai người nếu gặp gỡ nguy hiểm gì hai người bọn họ nhất định càng khó ứng đối còn có thể địa phương nào còn không phải ở mảnh này trên mặt biển ngọc nhi ngươi là cựu lê hoàng triều công chúa không phải cái gì vũ hóa hoàng triều người coi như cùng vũ nghe hoàng quan hệ cho dù tốt cũng muốn nhớ kỹ ngươi nguyên bản thân phận Thúng、chi ú n g c h bắc hải côn bằng xào huyệt bản thân liền là một mảnh địa phương nguy hiểm nếu như thực lực không tốt mà nói lúc nào cũng có thể chết đi hàng xương không đợi hàng lộ mở miệng liền nhìn ngọc nhi cười trả lời không không phải như thế ta không có quên thân phận của mình ta cũng biết nghe hoàng tỷ tỷ sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất tỷ tỷ ngươi hỏng ngọc nhi nghe được hàng xương lời nói lập tức quỷ khuất hướng về phía hàng xương giống lớn một câu nói như vậy sau đó liền chạy tới trong đội ngũ không để ý hàng xương ta hỏng ta còn cảm thấy không có ngươi côi mội, mội này đâu biết rất rõ ràng chúng ta cùng vũ hóa hoàng triều ở giữa là quan hệ cạnh tranh nhưng như cũ cùng bọn hắn liếc ngang liếc dọc đơn giản sáu hàng xương ta không hy vọng ngươi còn như vậy nói ngọc nhi cũng không hy vọng nghe được trong miệng ngươi lại nói vũ nghe hoàng nói xấu hai người các ngươi cũng là ta t r ù n g châu minh châu giữa hai bên đối t r ọ i gây gắt chỉ có thể để người khác chê cười tại bác hải côn bằng xào trong huyệt vẫn là thu l i ễ m một chút ta hàng xương mà nói để cho hàng lộ cũng không nhìn nổi là đại ca hàng xương nghe nói như thế rất không tình nguyện gật đầu một cái tán tu đội ngũ nay một đám tán tu đội ngũ vốn chính là tạm thời tập hợp giữa bọn hắn tự nhiên không có gì ăn ý cho nên bị quái vật kia tập kích thời điểm tán tu đội ngũ cũng là tử thương thảm trọng nhiều nhất hóa thần cảnh giới người trực tiếp liền chết tám vị một vị trong đó phản hư đại năng cũng đồng dạng táng thân tại trong b i ể n rộng đây vẫn là những đội ngũ này bên trong lần thứ nhất xuất hiện phản hư đại năng chết thảm sự tình bất quá nói đến vị này phản hư cảnh giới chết cũng rất q o a n luồng hắn là bị đội hưu tự buộc liên lụy nổ bị thương bất quá thế giới này bản thân liền là dạng này thế sự vô thường người căn bản vốn không biết lúc nào liền sẽ tử vong mà các nàng tại đem trước mặt quái vật rết lùi sau đó hải nhãn cũng đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn những người này lẫn nhau lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó tiếp đó liền toàn bộ nhảy vào trong hải nhãn từ phủ thánh địa thái nhất thánh địa quá d i ệ n thánh địa bọn hắn tại bỏ ra một hai đầu nhân mạng sau đó cũng đồng dạng đánh bại trước mặt quái vật tìm được hải nhãn nhưng mà đối với những cái này thánh địa tới nói tổn thất như vậy còn vẫn tại trong phạm vi chịu đựng chỉ là đối với một chút tông môn nhỏ tới nói một vị hóa thần tôn giả tử vong liền đại biểu cho bọn hắn cái này tông môn thực lực giảm xuống rất nhiều Bất quá cũng co vô cùng may mắn Tông chết, tìm quả cũng có cùng cũng chưa chết, liền đã tìm được con đường chính xác. mắn Môn liền đường vô may đã kim quang tông chính cái. những thứ này may mắn tiểu môn phái này mắn Môn bên trong là tiểu một may khi i m Quang Tông k tiến vào bắc hải côn bằng xào huyệt sau đó vừa vặn liền rơi vào một vị đông hoang thái cổ thế ra bên cạnh kim quang tông những người này liền một mực xa xa đi theo những thứ này thái cổ thế ra bên cạnh mà những thứ này thái cổ thế ra trở ngại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t tình huống cũng không có ra tay đem bọn hắn thu thập cho nên tại thái cổ thế ra diệt trừ trước mặt quái vật đều tiến vào hải nhãn sau đó chương ba trăm bảy mươi bảy hỏa diễm thần ngư tăng cường thần hồn dù sao bọn hắn tự thân chính là thế lực nhỏ nếu lần này thành công nói không chừng liền có thể trở nên mạnh hơn nhưng mà nếu là thất bại mà nói cũng bất quá là chết một lần mà thôi bọn hắn bản thân liền là tầng thấp nhất tồn tại dù là không tại bắc hải côn bằng xào trong huyện tử vong cũng chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt mà thôi húng chi bọn hắn tới đây cũng sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị theo những tu sĩ kêu tiến vào hải nhãn sau đó có càng ngày càng nhiều người cũng đã tìm được rời đi vùng biển này b i ệ t pháp bọn hắn nao nhao nhảy vào trong hải nhãn đi tới trung tâm đảo nhưng mà giống nhau cũng không thiếu người trôn xương ở nơi này mà cũng chỉ có giải rác mấy người mới có thể đủ thành công từ bắc hải côn bằng xào trong huyện trổ hết tài năng trở thành nơi này người thắng lớn nhất chỉ là ở những người khác đều đi tới trung tâm đạo cấp đoạt cơ duyên thời điểm sở dương cùng bạch tiểu bàn hai người nhưng là lái phong linh thuyền hướng về ảnh ma tông truyền thừa bí bảo chi địa mà đi bọn hắn cũng không có thông qua hải nhãn rời đi mà là một mực hành tàu trên biển lớn có chiếc này phong linh thuyền sở dương bọn hắn thì sẽ không tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t lạc đường mà tại phong linh trên thuyền cái này nguyên bản để cho bọn hắn lượn quanh vô số đường quanh co biển cả lại giống như là lập tức cải biến bất quá nửa canh giờ bọn hắn bốn phía phong cảnh nhưng là trở nên lạ lâm đứng lên ở đây hiển nhiên là những địa phương khác mà trên mặt biển tại dương quang chiếu xạ phía dưới lập lòe lẻ, lẻ loi sóng ánh sáng trên mặt biển còn có bảy cá tại bơi qua đủ mọi màu sắc lộ ra cực kỳ mỹ lệ nơi này phong cảnh so với bọn hắn lúc trước nhìn thấy xinh đẹp hơn bạch tiểu bàn trong lúc nhất thời vậy mà thấy có chút ngây người mà để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trên mặt biển lại có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt đều nói s u n g khắc như nước với lửa nhưng mà ngọn lửa kia lại tại trên mặt biển bị bỏng lấy càng thêm kỳ dị là bạch tiểu bàn bọn hắn cũng không có cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ lão đại ở đây quả nhiên không hổ là bắc hải côn bằng xào người ta thật đúng là xinh đẹp hơn nữa ta vậy mà có thể nhìn đến kỳ cảnh như thế bạch tiểu bàn dùng tay chỉ trên mặt biển tiêu đốt hỏa diễm cho sở dương nhìn cái gì sở dương nhìn một chút trắng tay mập nhỏ chỉ chỗ trên mặt biển lửa cháy hừng hực đang tiêu đốt giống như là biển lửa sở dương trong con mắt xuất hiện hai màu đen trắng rất nhanh hắn thì nhìn tinh tường cái kia lửa cháy hừng hực căn bản cũng không phải là trên mặt biển đại hỏa mà là sinh hoạt tại trong biển cá bơi cái này cá bơi lân phiến lập lòe hào quang săn trói tại dương quang chiếu xạ phía dưới liền như là hòa diễm đây chính là bác hải côn bằng xào trong h u y ệ t mới đặc hữu loài cá chủ tộc hỏa diễm thần ngư chủ nhân cái này hỏa thần ngư nếu là có thể bắt giữ hiện ra hóa có thể tăng cường thần hồn chi lực đối với tu hành để t h ă n g cũng có chỗ tốt rất lớn là có thể gặp mà không thể cầu bà bối chủ nhân bây giờ vậy mà gặp phải liền không thể buông tha phong linh thuyền linh dường như là cảm nhận được tình huống bên ngoài hướng về phía sở dương đạo tăng cường thần hồn nghe nói như thế sở dương tiện tay vung lên trong nháy mắt một đôi hỏa diễm thần ngư liền xuất hiện ở sở dương trước mặt sau đó vô lượng nghiệp hỏa trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng đem cái này hỏa thần tại triệt để biến thành một đạo năng lượng tinh thuần tinh này thuần năng lượng tiến vào thân thể của hắn sau đó sở dương liền cảm thấy thần hồn của mình tựa hồ tăng lên một kia nhưng mà cũng chỉ là một t i a mà thôi cơ hồ có thể không cần tính chỉ là chẳng qua là một đầu hỏa diễm thần ngư sức mạnh mà thôi mà lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nhưng là một đám hàng trăm hàng ngàn cái nếu như hắn có thể toàn bộ bổ hàng hơn nữa đem bọn hắn triệt để luyện hóa vậy nói không chắc sở dương thần hồn tri lực liền sẽ nhận được rõ rệt tăng lên nghĩ tới đây sở dương liền không còn khắc chế thiên địa dung lô trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không cực lớn đen như mực lò luyện phía trên khắc cấn thiên địa thần văn vô lượng nghiệp hỏa từ trong lò luyện bao phủ mà ra hóa thành từng đạo hai màu đen trắng hỏa diễm vòi rồng cơ hồ là trong nháy mắt nơi đây trong không gian tất cả linh khí đều đang điên cùng hướng về thiên địa dung lô bên trong tràn vào linh khí cơ hồ hóa thành thực chất đồng dạng chỉ là sở dương mục đích nhưng cũng không ở chỗ nơi này thiên địa linh khí mà là những ngọn lửa kia thần ngư hắn vung tay lên thiên địa dung lô lực hấp dẫn trong nháy mắt tăng cường cơ hồ chỉ là trong nháy mắt trên mặt biển từng con từng con hỏa diễm thần ngư liền trực tiếp bị sở dương bắt được mà hai màu đen trắng hỏa diễm vòi rồng cũng trong nháy mắt k h u ấ y động nơi đây toàn bộ hải vực long trời lở đất đáy biển chấn động bốn phía cá bơi cũng thật nhanh tiêu thất ngọn lửa kia thần ngư tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm từng cái lay động cái đôi điên cuồng muốn trốn vào biển ở dưới đáy nhưng mà sở dương lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội này hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trong nháy mắt hóa thành hỏa lòng bao phủ mà ra thần long bãi vĩ cơ hồ chỉ là trong nháy mắt đồng thời đem này một đám hỏa diễm thần ngư cho triệt để thôn vệ đến phía chân trời trong lò luyện mà những ngọn lửa này thần ngư cũng tại trong nháy mắt hóa thành một cổ cổ tinh thuần sức mạnh tiến vào sở dương trong thân thể những lực lượng này tại sở dương trong thân thể nhanh chóng n g ư n g tụ rất nhanh liền chuyển hóa thành mười khỏa thần tượng hạt lực lượng này cũng không tính quá c ư ờ n g đại những ngọn lửa này thần ngư mang cho sở dương thực lực tăng trưởng trên cơ bản cùng đan dược lục phẩm không sai biệt nhiều. nhiều chỉ là để cho sở dương vui mừng chính là thần hồn của hắn trí lực so với phía trước tới nói ít nhất tăng trưởng một thần tượng c h ấ n ngục kình g rèn luyện nhục thân thần hồn cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy nhưng mà những chiêu thức này hắn nhất định phải chờ thể nội thần tượng hạ thật nhiều tình huống phía dưới mới có thể sử dụng mà lúc này thần hồn của hắn chi lực tăng cường đủ để chống đỡ được sở dương tu luyện thời gian nửa năm tiên tiên thánh thể đạo thai tu luyện nửa năm có thể đến một cái dạng gì thực lực có thể tưởng tượng được cho nên cái này hỏa thần ngư lực lượng mạnh mẽ cũng đầy đủ để cho sở dương n g rỡ và lão đại thật lợi hại a bạch tiểu bàn nhìn xem sở dương thi triển sức mạnh khiếp sợ không thể lời hình dáng liên loại này vây tay một cái liền có thể p h ả n t i ê n nấu trả lại sức mạnh bạch tiểu bàn căn bản nghị cũng không dám nghĩ nhưng mà dưới mắt sở dương lại làm được điểm này quả nhiên không hổ là l ã o đại ngươi có thời gian như vậy cùng ta nói chuyện không bằng cũng tự mình ra tay đ ế m thử luyện hóa một hai đầu hỏa diễm thần ngư dựa theo thực lực ngươi bây giờ ba đầu cũng đã là cực hạn luyện hóa về sau đối ngươi thực lực tự nhiên cũng sẽ có điều để thăng sở dương nhìn xem bạch tiểu bàn bất đắc dĩ nói hắc hảo lão đại bạch tiểu bàn khi nghe đến sở dương lợi nói sau đó thật thà gật đầu cười sau đó mình cũng ra tay thử nghiệm bắt được hỏa diễm thần ngư chỉ là bạch tiểu bàn cùng sở dương ở giữa vốn là khác nhau một trời một vực bây giờ thực lực của hắn bất quá là tại mệnh tuyển định phong m à thôi cho dù là ra tay ngọn lửa kia thần ngư cũng có thể thoải mái mà từ trong tay hắn đào thoát mà tại thử rất nhiều lần sau đó ngay tại lực lượng của mình không sai biệt lắm muốn hao hết phía trước bạch tiểu bàn cuối cùng mới là bắt được thành công một đầu chương ba trăm bảy mươi tám đáy biển chủng tộc hải thần nhất tộc tiếp đó liền ngồi xếp bằng tại phong linh trên thuyền bắt đầu nếm thử luyện hóa trên mặt biển hỏa diễm thần ngư đã tiêu thất hầu như không còn nhưng đã nếm được ngon ngọt sở dương đương nhiên sẽ không từ bỏ hắn nhìn về phía hải dương chỗ sâu ở chỗ đó vẫn như cũ có không ít hỏa diễm thần ngư nhìn xem nơi đó sở dương cười lạnh một tiếng ngẫu nhiên hai tay huy động sau một khắc cái k i a thiên địa dung lô liền nhanh chóng xoay tròn vô tận lực hấp dẫn phát ra cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền nhấc lên vạn trượng sông lớn d ấ u ở đáy biển chỗ sâu hỏa diễm thần ngư bị vô lượng nghiệp hỏa hóa thành hỏa diễm vòi rồng toàn bộ cô tới đáy biển chỗ sâu đều có thể cảm thụ được cái tia trí cường sức mạnh đáy biển lay động dẫn phát chấn động đáy biển biến hóa đưa tới ở nơi này hải thần tộc chú ý hải thần nhất tộc là ở tại bắc hải bên trong trùng tộc cùng giao nhân đồng dạng chính là nửa người nửa cá tồn tại nhưng là cùng trước đây những quái vật kia khác biệt hải thần tộc mỗi người mặc kệ là nam hay là nữ đều dáng dấp không tệ cái trùng tộc này sinh hoạt tại đáy biển hấp thu hải dương chi lực đồng thời nơi này cá bơi cơ hồ cũng là bọn hắn lực lượng nơi phát ra mà hải thần nhất tộc sức mạnh lại cực độ cưng hãn năm trước bắc hải côn bằng xào trong huyện cũng không ít người táng thân tại hải thần nhất tộc trong tay nhưng năm nay hải thần nhất tộc lại cũng không dự định tiến đến săn giết những n à y nhân tộc bọn hắn trốn ở đáy biển vì bọn họ tộc trưởng hộ pháp mà các nàng tộc trưởng đã là trạm đạo vương giả cảnh giới đỉnh cao nếu như có thể tiến hơn một bước mà nói cũng có thể trở thành t h á n h nhân một khi chủng tộc của bọn họ ra một vị thánh nhân sau đó bọn hắn liền có thể rời đi bắc hải côn bằng xào huyện đi tới đông hoàng nhận được một cái tốt hơn hoàn cảnh chỉ là để cho bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn thật tốt dưới đáy biển tu luyện hôm nay lại trực tiếp bị giật mình tỉnh giấc hơn nữa đang thức tỉnh sau đó bọn hắn còn phát hiện đây ấ lấy, lấy lấy. y biển bọn bốn trôi đi diễm tại cái giảm mạnh đang không ngừng trôi đi lấy. hơn nữa bọn hắn bốn phía hỏa diễm thần ngư cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh số lượng giảm mạnh n sức số tốc cực Có nhân tộc khí tức. một phía hỏa h độ là bắc hải côn bằng xào huyệt chỗ sâu nhất hải vực nếu như không có một cái đối với bắc hải côn bằng xào huyệt phá lệ quen thuộc người dẫn dắt bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tới chỗ này bởi vì tại ngoài đảo có một mê vụ che đậy nơi này dấu vết ai biết được bất quá như là đã biết là nhân tộc dở cho quỷ chờ chúng ta đi lên đem nhân tộc kia triệt để giết triệt thì là hơn nữa hỏa diễm thần ngư còn bị bắt được không sai bị lắm thật đúng là để cho người ta hỏa lớn một cái khác hải thần nhất tộc nam nhân lạnh mặt nói bọn hắn hải thần nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa bản thân liền tương hố là cựu địch bây giờ gặp mặt tự nhiên là muốn đánh ngươi chết ta sống thôi được rồi chúng ta nhanh ở đây thiết trí một tòa kết giới phòng ngừa cái này nhân tộc sức mạnh thẩm thấu xuống liền tốt đừng quên mấy ngày nay thế nhưng là tộc trưởng đột phá đến thánh nhân cảnh giới thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể có bất kỳ sự tỉnh tới quấy dậy một cái hải thần nhất tộc nữ t ử nhìn xem bọn hắn nói h ừ bất quá là một cái may mắn có thể đến nơi đây nhân tộc tôi ta này liền đi lên cho hắn biết thế nào là lễ độ xem các ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể đi theo ta nếu nguyện ý liền cứ việc trở về mang ta nhà cái này nhân tộc giết sau đó đem thi thể đưa cho tộc trưởng trợ giúp công cùng hắn hạ lễ nữ nhân một phen cũng không có khả năng thuyết phục hắn cái này hải thần nhất tộc nam nhân lạnh rên một tiếng sau liền trực tiếp tới mặt biển tính ta một người cũng mang theo ta tại nam nhân này rời đi về sau bên cạnh bọn họ lại có một nam một nữ cũng đuổi theo ai các ngươi sáu cái kia phía trước thuyết phục các nàng đường đi gây chuyện nữ tử thấy cảnh này có chút nóng nảy nhưng mà cuối cùng đối với đồng bạn không yên tâm nàng vẫn là đuổi theo đi lên hòa diễm thần ngư hóa thành từng đạo tinh thuần sức mạnh tiến vào sở dương trong thân thể để cho trong cơ thể nó thần tượng hạt đang chậm rãi gia tăng cũng tương tự để cho thần hồn của hắn chi lực lấy được tăng lên cực lớn chỉ là ngay tại thiên địa dung lô sắp thôn vệ cái kia sau cùng một nhóm hòa diễm thần ngư thời điểm một đạo sóng lớn bay lên mang theo một cỗ thế không thể đỡ bí lực trong nháy mắt tấn công về phía sở dương phong linh t u y ề n nước biển mãnh liệt mà đến tựa như tận thế đồng dạng bốn phía không biết lúc nào dương quang biến mất mây đen che mặt trời cuốn phong gào thét một cỗ lực lượng khổng lồ sen lẫn căm giận ngút trời trong nháy mắt tấn công về phía sở dương mà tại cái này sóng biển tại sau đó còn có hai đạo lực lượng cường đại chấp mắt đã tới phân biệt tấn công về phía cơ thể của sở dương bốn phía đem đường lui của hắn triệt để phong tỏa những lực lượng này sen lẫn đứng lên chính là muốn để cho sở dương hôi phi yên diệt lão đại tựa hồ có điểm gì là lạ bạch tiểu bàn thật vất và luyện hóa một đầu hỏa diễm thần ngư vừa mới mở hai mắt ra chính là muốn luyện hóa đầu thứ hai thời điểm liền nhìn thấy nguyên bản phong quang tú lệ giống như tiên cảnh trên mặt biển lại đột nhiên phát sinh biến hóa liền không nhịn được mở miệng nói sở dương không có trả lời bạch tiểu bàn mà nói bởi vì liền xem như cái cảnh ngu cũng có thể nhìn ra trước mắt không được bình thường đi trong khoang thuyền t r á n h n ẽ sở dương chỉ nói một câu nói kia sau liền trực tiếp xuất hiện ở bên trong hư không đối mặt với cái này phản hư cảnh giới đại năng tất sát nhất kích sở dương đưa tay thiên địa dung lô vô lượng nghiệp hỏa hát bạch song long ngắn ngủn mấy chữ bốn phía nguyên bản trở nên âm h à n vô cùng hoàn cảnh trong lúc đó trở nên vô cùng nóng rực lên hai màu đen trắng vô lượng n g h i ệ p hỏa trong nháy mắt liền hóa thành hai đạo hát bạch song long cực lớn thần long mở hai mắt ra một khắc này giữa thiên địa một đạo cực lớn tiếng rồng ngâm rung động nơi đây tất cả sinh linh song long vừa xuất hiện một khắc này liền cùng cái kêu ba đạo lực lượng trực tiếp chạm vào nhau một khắc này thiên địa thất sắc thế gian tựa hồ biến thành hai màu đen trắng vô số cá bơi tại trong đạo này công kích bị dư ba đánh trúng triệt để biến thành bột mịn tiêu thất mặt biển chấn động không lấy từng cái đáy biển vòng xoáy xuất hiện cắn n u ố t hết thể xuất hiện tại phụ cận sinh linh khi dư ba tán đi hư không cũng một lần nữa khôi phục trước đây bộ dáng chỉ là bốn phía trong lúc mơ hồ có chút run rẩy lấy nếu cẩn thận phải xem mà nói còn có thể nhìn thấy bốn phía ẩn ẩn có chút bể tan thành không gian rõ ràng vừa rồi sở dương một cách kia để cho hư không xuất hiện một chút phá t o á i mà bác hải côn bằng xào trong h u y ệ t không gian so với bên ngoài tới nói muốn kiên cố không thiếu vừa rồi một cách kia nếu phía ngoài mà nói không gian nhất định đã nổ tung vô số không gian phong bạo cũng sẽ ở trong nháy mắt tràn vào trong đó ra đi dám ở chỗ tối đánh len ta phải có hiện thân dự định sở dương đứng tại bên trong hư không ánh mắt nhìn thẳng đáy biển liền như là cựu thiên thần linh cư cao lâm hạ nhìn xem p h à m nhân vốn cho là vừa rồi một chiêu kia liền đầy đủ giải quyết người chỉ là không nghĩ tới ngươi ngược lại có chút thủ đoạn a chương ba trăm bảy mươi chín di ngôn của người viết xong sao nước biển tách ra nam nhân kia tay cầm tam xoa kích đứng tại tách ra nước biển phía trên thân ảnh của hắn bị nước biển đẩy đi lên thân người đuôi cá lộ ra các vị rõ ràng cái đuôi k i a bên trên còn lấp lóe màu xanh biếc lân tiến tại dương quang chiếu xạ phía dưới ngược lại là có chút dễ nhìn sở dương nhìn thấy nam nhân đặc thù sau sửng sốt một chút còn tưởng rằng là trước đây quái vật kia đến gây chuyện nhưng mà khi nhìn đến khuôn mặt sau đó sở dương liền an tâm dù sao những quái vật kia xấu xí vô cùng tự nhiên cùng trước mắt người này không cách nào so sánh được tại nam nhân sau đó sở dương những phương hướng khác nước biển cũng bị tách ra sóng biển đồng dạng ngân g hai người hiện thân một nam một nữ nam khôi ngô nữ kiểu mị rõ ràng đều dáng dấp không kém mặt thoát đừng tìm hắn nhiều lời trực tiếp động thủ g i ế t này nhân loại hắn nhưng là đem chúng ta vùng biển này hỏa diễm thần ngư triệt để toàn bộ luyện hóa nữ tử kia đang cảm thụ đến bốn phía hỏa diễm thần ngư khí tức sau khi biến mất liền tức giận nói bọn hắn hải thân nhất tộc vốn là dựa vào hỏa diễm thần ngư cùng đáy biển tri lực tu luyện bây giờ cái này hỏa thần ngư không còn tốc độ tu luyện của bọn hắn liền sẽ giảm bớt một nửa không nói tộc trưởng của bọn họ còn bị q u á y nhiễu nếu không cách nào đ ư ợ phá vậy chờ đến cơ hội lần sau còn không biết phải tới lúc nào đâu ai đừng nóng nội đi n g ư ơ i biết ta thích nhất nhìn thấy chính là con mồi tại trước khi chết kêu gen nhân loại ngươi có cái gì gì ngôn sao cái kia được gọi là mặc thoát hải thần nhất tộc nam nhân nhìn xem sở dương không có hảo ý hỏi rõ ràng hắn là muốn thật tốt d à y vò sở dương một phen tiếp đó tại giết chết hừ tùy ngươi đừng chậm trễ quá nhiều thời gian tộc trưởng còn đang chờ chúng ta đây nữ nhân này nghe nói như thế sau hừ một tiếng tiếp đó liền q u a n h tay đứng ở một bên hoa linh nói không sai nếu không được liền đ ổ i ta tới một cái khác tay cầm trọng truy hải thần nhất tộc nam nhân trầm thấp â m thành nói hải t h ầ n nhất tộc vốn nên nhẹ nhàng vô s o n g nhưng mà nam nhân này trong tay trọng truy lại là nặng t ư ợ nghìn n g cân trọng truy bên trên còn kẹp ở lấy cường đại huyết khí cùng lệ khí huy động ở giữa ẩn ẩn mang theo quỷ mị tiếng kêu rên rõ ràng cũng là một kiện phẩm cấp không địch nổi lạ binh yên tâm hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay mặc thoát nhìn xem bốn phía cười cười nói mà bạch tiểu bàng nghe được bọn hắn nói những lời này sau đó lại là dùng ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn ba người bọn họ này dưới mắt ba người này còn không biết t r ọ n lao đại đến cùng là dạng gì hạ tràng đương nhiên bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết nhưng mà bạch tiểu bản đoan t r ư ở n g tính mạng của bọn hắn cũng sẽ tiến vào đến ngược quả nhiên sở dương khi nghe đến bọn hắn sau đó nhìn xem bọn hắn nhìn quanh bốn phía một vòng di ngôn vẫn là lưu cho chính các ngươi a sở dương đưa tay sương mù màu đen ở trong tay của hắn hội tụ từ từ ngưng kết thành vì một cái đen như mực trường mâu trường mâu trên có khắc thiên địa thần văn những văn lộ kia từ từ phát họa ra một cái địa ngục ma thần g á n g v ẻ nhìn qua dữ tợn giống như ác quỷ cái này minh thần chi mâu vừa xuất hiện liền để người ở chỗ này sắc mặt đại biến mặt thoát còn chưa động thủ hoa linh hô to một tiếng cố lộng huyền hư mặt thoát nhìn xem cái kia minh thần chi mâu không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bối rối nhưng mà rất nhanh hắn liền tự mình an ủi mình một phen b ắ c hải côn bằng xào trong huyệt tuyệt sẽ không cho phép c h ạ m đạo vương giả đi vào cho nên trước mắt hắn tên nhân tộc này thực lực tối cường cũng bất quá phản hư cảnh giới đ ỉ n h phong mà thôi mà chính hắn cũng là phản hư cảnh giới đ ỉ n h phong coi như hắn rất lợi hại thế nhưng là dưới mắt lại tại bọn hắn hải thần nhất tộc trong đại bản doanh hắn tuyệt đối sẽ không bị thua cự kình mặt thoát hai tay huy động trong chốc lát bốn phía nước biển dâng lên một cái lồng giam kết giới đem bọn hắn tất cả mọi người đều bao ở trong đó sau đó một đạo cực lớn thủy chi cá voi liền trực tiếp xuất hiện ở trong lao tủ cự k i n h vừa xuất hiện liền trực tiếp tràn hướng sở dương cái này lực lượng khổng lồ đủ để cho một cái hóa thần đ ỉ n h phong cường giả trong nháy mắt trọng thương đối mặt với công kích như vậy sở dương cũng không có né tránh tay hắn nắm minh thần chi mâu nhẹ nhàng liền đem trường mâu này trực tiếp ném ra ngoài minh thần chi mâu ở chân trời vạch ra một đạo đen như mực khe hở trong nháy mắt đánh trúng cự kình minh thần chi mâu xuyên thấu cự kinh mà ra vững vàng phong tỏa mặt thoát hắn căn bản là không có cách thoát đi mặt thoát dùng hết thủ đoạn liền phát hiện chính mình căn bản không có cách nào đảo thoát trường mâu kia công kích vạn vậy thuẫn mặt thoát cắn răng trực tiếp thi triển hắn tối cường phòng ngự chiêu thức trực tiếp sau một khắc chung quanh hắn lập lòe vẫy màu vàng nóng những thứ này vẫy màu vàng nóng trong nháy mắt hóa thành một đạo tâm c h á n đem hắn triệt để bao vây lại bị cự kinh đánh trúng chờ chết đi mặt thoát nghĩ phi thường tốt cho dù hắn tâm chắn không đủ để bảo vệ hắn đại sự có tâm chắn lực phòng ngự hắn liền xem như cũng chỉ bất quá là trọng thương mà thôi cũng sẽ không tử vong ngược lại là sở dương bên kia cũng không có bất kỳ phòng ngự một khi bị công kích của hắn đánh trúng như vậy sở dương hạ tràng liền sẽ lập tức v ỡ t lạc hắn cơ hồ đã làm xong l i ề u mạng chính mình trọng thương cũng muốn làm cho đối phương chết chuẩn bị chỉ là đáng tiếc hắn đánh giá thấp sở dương đánh giá cao chính mình minh thần chi mâu giống như phá hủy một tấm giấy trắng tầm thường trong nháy mắt b ẻ gãy nghiền nát một dạng liền đánh xuyên hắn tất cả phòng ngự một khác này thân thể của hắn như bị xét đánh đồng dạng trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tiêu thất ngực bị tạc ra một cái động lớn thổ huyết trở ra cơ thể càng là hung hăng bị đánh trúng rơi vào nước biển bên trong sống chết không rõ bất quá tám thành là đã chết liền xem như không chết hắn cũng đã trọng thương không có mười năm tám năm thương thế là không tốt đẹp được máu tươi của hắn nhuộm đỏ một mảnh kia hải vực mà trái lại sở dương ở đây cái kia cự kình công kích thanh thế h ù n g vĩ thế nhưng là tại sắp tiến vào sở dương cơ thể trong vòng ba m liền tự động tiêu tán căn bản liền không có đối với sở dương tạo thành bất kỳ tổn thương cái này mặt thoát hoa linh cùng cái kia tay cầm trọng truy nam nhân thấy cảnh này còn người hơi có lại các nàng cũng không có xem thường sở dương mà là đem sở dương trở thành cùng bọn hắn cùng một cái cấp bậc người mà đối đ ã i nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn vẫn như cũ đánh giá thấp sở dương có thể một chiêu liền đem mặc thoát đánh trọng thương rơi vào nước biển bên trong có thể tưởng tượng được trước mắt người này có sức mạnh mạnh cỡ nào đứng tại phong linh thuyền trong khoang thuyền nhìn xem một màn này bạch tiểu bản nhưng là có chút tắt lưới tội gì khổ như thế chứ nhất định phải chọc tới lão đại sống thật khỏe không tốt sao làm gì nhất định phải đi tìm cái chết đâu bạch tiểu bàn không nhịn được t r i bậy cùng tiến lên cho mặc thoát báo thủ nam nhân nhìn xem mặc thoát thất bại hai mắt đều hóa thành màu đỏ thắm tiếp đó liều lĩnh liền lao đến cự kình chiêu thức giống nhau nam nhân tiếp tục thi triển chỉ là một chiêu này vừa rồi đối với sở dương liền không có bất cứ hiệu quả nào như vậy hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào chương ba trăm tám mươi thảm bại bất đắc dĩ hải thần nhất tộc sở dương cũng không muốn đ ậ u thủ vung tay lên nắt sở dương p h t tay trong chốc lát cái kia cự kình liền trực tiếp phá t o á i biến thành đầy đất bọt nước tiêu thất mà g á i kia minh thần chi mâu liền tại một lần công về phía nam nhân nam nhân kia cơ thể bị xuyên thấu đồng dạng đã rơi vào bắc hải bên trong cùng trước đây mặc thoát một cái hạ tràng trên mặt biển tiên huyết hương vị càng thêm n ồ n g đậm sở dương tại mấy phút thời gian bên trong liền một hơi giải quyết hai vị hải thần chi tổng người để cho còn sót lại hoa linh trong lòng kinh hoàng không lấy dù sao thực lực của nàng muốn so mặc thoát cùng nam nhân còn muốn yếu hơn một điểm nếu như nói trước mắt sở dương có thể nhẹ nhóm đem cái kia hai nam nhân dọn dẹp như vậy đối phó nàng tự nhiên cũng không vấn đề còn có cái gì di ngôn muốn nói sao sở dương không có ở ra tay ngược lại là dùng đen như mực hai con ngươi nhìn chằm chằm hoa linh hỏi cặp mắt kia vẫn như cũ không hề bận tâm nhưng mà hoa linh nhưng từ bên trong cảm thấy hơi lạnh đầu xương Ta hoa Linh theo bản năng bước, nói không cái kia liền đi theo người đồng bạn a sở dương tay cầm minh thần chi mâu liền muốn công kích chậm đã nhưng hoa linh cũng muốn bước hắn những đồng bạn kia hậu trần thời điểm nước biển một lần nữa bị chia cắt ra tới một nữ nhân trong nháy mắt liền xuất hiện ở hoa linh cùng sở dương trước mặt các hạ ta chính là hải thần nhất tộc kim lan các hạ đã đả thương ta hải thần chi tộc hai cái tộc nhân cho nên cái này còn lại một cái mong rằng các hạ có thể xem ở ta hải thần chi tộc hai cái tộc nhân cho nên cái này còn lại một cái mong rằng các hạ có thể xem ở ta hải thần nhất tộc mặt mũi phía trên thả nàng kim lan nhắm mắt đứng tại sở dương trước mặt nói kim lan bây giờ nhìn giống như rất ổn định nhưng mà trong lòng lại hoảng không được dù sao nếu như sở dương không đáp ứng như vậy hôm nay hai người bọn họ có thể liền cũng phải chết ở nơi này bất quá nàng cũng nhất định phải đi ra bởi vì mặc thoát cùng nam nhân chết nàng có thể không quan tâm nhưng mà nếu như hoa linh chết như vậy nàng cũng sẽ nhận trừng phạt À, hải thần nhất tộc các ngươi cái chủng tộc này tại trước mặt của ta nhưng không có bất kỳ mặt mũi có thể nói hơn nữa phía trước các ngươi đối với ta không nói hai lời liền trực tiếp ra tay muốn giết ta bây giờ cái này thành tâm chẳng qua là thay đổi tới mà thôi ngươi lại lập tức xuất hiện muốn ngăn cản ta giết hắn vậy vì sao phía trước ba người bọn họ ra tay với ta thời điểm ngươi không ra ngăn cản đâu ngươi liền giấu ở trong vùng biển này a sở dương nhìn xem kim lan cười lạnh nói hắn thực lực hôm nay đã là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân lực lượng thần thức cũng bởi vì luyện hóa h ỏ a diễm thần dụ sau đó trở nên cường đại rất nhiều phụ cận đây bốn phía trong vòng vạn giảm sức mạnh cùng khí thức hắn đều có thể ngay đầu tiên liền cảm giác đến tự nhiên cũng có thể nhìn ra kim lan phía trước ngay ở chỗ này q u a n chiến ta các hạ lợi tuy như thế nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là các hạ trắng trận đánh bắt họa diễm thần ngư cùng quay dày tộc trưởng chú ý d u y ê n cớ chúng ta hải thần nhất tộc siêng năng tu luyện không giờ khắc nào không tại suy nghĩ để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại mà ngọn lửa kia thần ngư chính là ta hải thần nhất tộc đợi mấy chục năm đồ vật thế nhưng là tại sắp thành t h ụ c thời điểm bị ngươi cho trích đi chỉ cần là cá nhân đều có chút t i n h khí hơn nữa ngươi cũng đã đối bọn hắn hai người ra tay rồi hiện tại bọn hắn rơi vào nước biển bên trong sống hay chết cũng không biết cho nên khí cũng đã tiêu tan à. hơn nữa càng quan trọng chính là đây là ta hải thần nhất tộc đại bản danh ngươi dù cho kỳ tài ngốc trời có thể đánh bại mặt thoát cùng sâu đo nhưng mà thực lực của ngươi cuối cùng không phải vô cùng vô tận nếu thật sự đem hoa linh d ế t đi vậy ta hải thần nhất tộc tại cái này bắc hải côn bằng xào trong huyện sẽ đối với ngươi không chết không ngừng nhưng mà tương phản nếu như ngươi thả hoa linh vậy chúng ta hải thần nhất tộc liền sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình này nhất định sẽ hồi báo kim lan nhìn chằm chằm sở dương từng chữ từng câu khuyên đúng vậy à nếu như ngươi thả ta mà nói chúng ta hải thần nhất tộc sẽ không lại truy cứu bất cứ chuyện gì hơn nữa còn có thể thiếu nợ ngươi một cái nhân tình ngươi tới bắc hải côn bằng xào trong huyện hẳn là muốn có được nơi này cơ duyên a như vậy nếu như chúng ta hải thần nhất tộc làm ngoại viện lời nói ngươi nhận được cơ duyên kia sát xuất liền sẽ đại đại tăng thêm mà ta chẳng qua là một cái người không quan trọng thôi ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết lựa chọn thế nào hoa linh cũng vội vàng mở miệng phụ họa nàng đương nhiên không muốn chết bây giờ đã có có thể sống sót cơ hội như vậy nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này sở dương cũng không để ý kim lan những lời kia dù sao lấy thực lực của hắn liền xem như quét ngang bắc hải côn bằng xào trong huyện tất cả mọi người đều đầy đủ căn bản liền không cần hải thần nhất tộc làm hắn ngoại viện nhưng mà có một câu nói Kim vậy cái này đối với sở dương tới nói thật đúng là có chút phiền phức sở dương chính mình là không sợ những thứ này đánh lén minh thần áo giáp vừa ra giữa thiên địa lại có mấy người có thể đánh vỡ hắn phòng ngự hắn lo lắng chính là trắng tiểu bàn mua tiểu bàn thực lực chẳng qua là mệnh tuyển đình phong có lẽ lần này rời đi bắc hải côn bằng xào huyệt sau đó hắn có thể đến hóa thần tôn giả cảnh giới nhưng mà thực lực như vậy mặc kệ là để ở nơi đâu đều quá yếu tự vệ đều còn khó khăn thì càng không cần phải nói là chiến trường đối địch hảo ta đáp ứng ngươi không giết nữ nhân này nhưng mà còn xin ngươi đem hắn mang đi rời xa tầm mắt của ta sở dương gật đầu đáp ứng ngươi đây yên tâm ta sẽ đem nàng mang về tuyệt đối sẽ không để cho nàng lại xuất hiện kim lan nghe được sở dương lời nói sau thở dài một hơi nhưng mà hoa linh bên này khi nghe đến sở dương không giết hắn sau đó liền trực tiếp nhảy vào nước biển bên trong nàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ đã từng đi tới bắc hải côn bằng xào huyệt những n à y nhân tộc đều sẽ bị bọn hắn chém giết hầu như không còn cái này bắc hải côn bằng xào trong huyệt cơ duyên càng là không người có thể mang đi mà chính nàng cũng từng giết không ít nhân tộc tu sĩ khi ấm áp tiên huyết phun ra hoa linh rất phải đó là không còn gì tốt hơn một ngày mà người nam nhân trước mắt này lại làm cho nàng bị thiệt lớn còn thiếu một chút liền chết ở bên ngoài cho nên hoa linh tuyệt đối sẽ không ngông tha sở dương nàng bây giờ đi về liền định tìm đến trong tộc trường lão đến đem sở dương cho triệt để thu thập tốt nhất là có thể đem sở dương triệt để giết chết cứ như vậy mới có thể giải trong lòng của nàng ngối hận chương ba trăm tám mươi mốt lật lọng hải thần nhất tộc trả thù nhìn thấy hoa linh rời đi kim lan liền vội lấy đuổi theo hai người trong nháy mắt liền biến mất ở trong biển rộng bốn phía mây đ e n tán đi mặt biển lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh ánh mặt trời chiếu tại trên mặt biển sóng nước lấp loáng bốn phía tựa như t i ê n cảnh bình thường chỉ có mùi máu tanh kia có thể chứng minh ở đây lúc trước phát sinh qua một hồi chiến đấu kịch liệt lão đại n g ư ơ i cứ như vậy tin tưởng nữ hải kia nói lời đem các nàng đem thả qua bạch tiểu bàn nhìn thấy hết thảy đều đã sau khi kết thúc lúc này mới đi ra vùng nhỏ trên tàu đi tới sở dương bên người nghi ngờ hỏi dù sao không chạm thảo trừ căn đây cũng không phải là sở dương phong cách ta không sao nếu là bọn họ thức thời đương nhiên sẽ không đến đây lại tìm phiền phức của ta nếu là bọn họ không thức thời cái kia hải thần nhất tộc kể từ hôm nay liền sẽ toàn bộ diệt vong đi ngươi cấp tốc luyện hóa hỏa d i ễ m thần ngự a sở dương thản nhiên nói là lão đại bạch tiểu bàn nghe được sở dương lời nói lập tức phục s á t đất đây là muốn có cái gì dạng sức mạnh mới có thể nói lời như vậy a tuy tiện liền có thể để cho một chủng tộc triệt để diệt vong loại khí phép này giọng điệu quả nhiên không hổ là lao đại của hắn đang cảm thán song sở nương thực lực sau đó bạch tiểu bàn liền nhanh chóng trở lại phong linh trên thuyền ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu luyện hóa còn lại hỏa diễm thần ngư dù sao cái này hỏa thần ngư một khi bị bắt được sức mạnh của bản thân liền sẽ nhanh chóng tán loạn nếu như không nhanh chóng đem luyện hóa thôn vệ mà nói ngọn lửa kia thần ngư sức mạnh liền sẽ tiêu thất đến lúc đó hắn lấy được ngươi chẳng qua là một câu cá bơi thi thể thôi. mà sở dương nhưng là đồng dạng tại dùng h ỏ a diễm thần ngư sức mạnh đến để cao lấy thần hồn của mình 15. hai đoái hoa nợ tất cả bày tỏ một nhánh lại nói kim lan cùng hoa linh sau khi trở về hoa linh liền không nói hai lời liền đi tìm hải thần nhất tộc tam trưởng lão hải thần nhất tộc hết thể có ba vị trưởng lão một vị tộc trưởng ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài còn lại ba cái trưởng lão cũng có c h ả m đạo đ ỉ n h phong vương giả thực lực bọn hắn ở vào cái giai tầng này đã mấy thập niên chỉ là đối mặt cái kia cảnh giới của thánh nhân bọn hắn vẫn như c ũ còn không có đột phá lần này hải thần nhất tộc tộc trưởng đang lúc bế quan xung kích thánh nhân trừ bỏ tam trưởng l ã o bên ngoài còn lại hai vị trưởng l ã o đều đang vì hắn hộ pháp mà tộc nhân cũng bị ước thúc đứng lên không được tự tiện rời đi trong tộc sự vụ tạm thời giao cho tam trưởng l ã o xử lý ra ra có người khi dễ ta hoa linh vọt thẳng vào trong phòng trực tiếp hướng về phía tam trưởng l ã o khóc kể lệ hoa linh ngươi đang làm cái gì đừng quên phía trước ta thế nhưng là đã đáp ứng người không truy cứu chuyện này ngươi bây giờ đem lời nói cho tam trưởng lão chẳng lẽ là muốn khơi mào tranh t r ư ớ không thành đến cùng đã xảy ra tình huống gì nhanh nói vậy mà nghe nói như thế vừa định nói cái gì liền bị tam trưởng lao đánh gãy ra ra phía trước ta cùng mặc thoát chu lập phát giác được có người ở trắng trận đánh bắt hỏa diễm thần ngư chúng ta liền lập tức tiến đến ngăn cản thế nhưng là không nghĩ tới người kia chẳng những không nghe lời của chúng ta ngược lại còn đem mặc thoát cùng chu lập giết chết đến cuối cùng càng là còn muốn ra tay với ta nếu kim lan ngăn hắn lại chỉ sợ ta liền sẽ không thấy được ra ra cho nên ra ra, ta muốn ngươi ra tay để cho ta triệt để giết nam nhân kia để tiết hận tam ố i hận trong lòng hoa linh cắn răng nghiến lợi nói trong mắt có chút đối với sở dương cựu hận thấu xương cái gì lại có người to gan như vậy dám đối với ta hại thần nhất tộc ra tay xem ra bây giờ nhân tộc thật đúng là vì phong không nhỏ a tam trưởng lão nghe nói như thế lập tức giận dữ bác hải côn bằng xào huyệt mấy lần mở ra chết ở bọn hắn hải thần nhất tộc người trên tay loại không thiếu liền xem như thánh địa thánh tử cùng thánh nữ cũng có vẫn lạc tại trong tay các nàng liền xem như những thánh địa này muốn tìm bọn hắn báo thủ cũng bởi vì bác hải côn bằng xào huyệt đặc thù quy tắc trảm đạo vương giả cảnh giới không thể tiến vào bên trong cho nên bọn hắn hải thần nhất tộc một mực xưng bá bác hải côn bằng xào huyệt không e ngại đông hoang tất cả đại thánh địa chỉ là để cho hắn không nghĩ tới vẫn còn có nhân tộc dám đối với hải thần nhất tộc người hạ thủ quả thực là không biết sống chết tam trưởng l ã o bất giận chuyện ấy nói đến rất là phức tạp trong đó cũng có lỗi lầm của chúng ta cũng không phải là tất cả đều là kia nhân loại sai mà bây giờ mặc thoát cùng chu lập đã tử vong cũng may hoa linh đã bình an trở về cho nên chuyện này chúng ta liền không cần truy cứu miễn cho đến lúc đó không tốt kết thúc kim lan nhìn xem tam trưởng lão khuyên trong hải thần nhất tộc có một loại đặc thù thần thông chính là có thể ngắn ngủi quan sát tương lai tình huống chỉ là loại thần thông thi triển vô cùng phức tạp hơn nữa cho dù là có thể nhìn thấy tương lai cũng rất có thể lại bởi vì sự t ì n h các loại mà thay đổi cho nên dần dần hải thần nhất tộc liền không còn tu luyện loại thần thông này nhưng mà kim lan lại vẫn luôn tại tu luyện thần thông này cho nên hắn có thể cảm giác được sở dương trên người uy hiếp cái này xa xa không phải một cái phản hư cảnh giới người có thể mang đến cho hắn cho nên nếu như sơ sót một cái mà nói nói không chừng bọn hắn hải thần nhất tộc liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm ngươi đang nói cái gì lời nói đâu cái này rõ ràng chính là cái này nhân tộc sai còn có ngươi phía trước ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ thời điểm ngươi vì sao tại bên cạnh quan sát không xuất thủ nếu như là ngươi cũng theo chúng ta một khối xuất thủ nói không chừng mặc thoát cùng chu lập sẽ không phải chết tử vong của bọn hắn ngươi khó khăn từ tội lỗi sau đó ta còn muốn báo cáo tổ trưởng thật tốt xử trí ngươi mà bây giờ ngươi vẫn là ngoan ngoan cho ta câm miệng ngươi lại ra ra ta muốn ngươi lập tức ra tay giết nam nhân kia hoa linh nhìn xem kim lan nghiêm nghị quát lớn hắn thật sự sợ tam trưởng lão bị kim lan lời nói cho đà đậu mà từ bỏ báo thủ kim lan lời này ngươi không cần nói nữa tốc tốc về đi thôi đến nôi cái này nhân tộc dám đối với ta hải thần nhất tộc ra tay như vậy nhất định n h i ê n phải gánh vác kết quả ta cái này liền đi đem kia nhân loại giết chết đem thi thể mang về tam trưởng lao rất là yêu thương hoa linh khi nghe đến hoa linh lời nói sau trong lòng cũng định muốn đem cái kia sở dương nghiền xương thành cho cho nên hắn căn bản liền không để ý tới kim lan lời nói trực tiếp điều tập hải thần b ị đi đến trên mặt biển hừ hoa linh thấy cảnh này cười lạnh thành tiếng tiếp đó liền nhanh chóng đi theo tam trưởng lao sau lưng nàng trước tiên phải nhìn thấy sở dương bị tỏa cốt dương hôi hình ảnh không kim lan muốn ngăn cản nhưng mà cơ thể nhưng căn bản không có cách nào hành động thằng đến tam trưởng lão cùng hoa linh bọn hắn triệt để sau khi đi xa kim lan mới có thể một lần nữa hành động tim đập của nàng càng lúc càng nhanh thật giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh chương ba trăm tám mươi hai không chịu nổi một kích hải thần b ệ có lẽ lần này hải thần nhất tộc thật sự có thể gặp phải hủy diệt nguy hiểm kim lan cơ thể có thể hành động sau đó nàng liền không nói hai lời trực tiếp trốn hướng đ ã y biển trên mặt biển vạn trượng sóng lớn ngập trời mà ra một cỗ cực lớn uy áp trong nháy mắt phong tỏa phong linh thuyền cái kia to lớn dưới sự uy áp không khí bốn phía đều tựa như muốn động lại đồng dạng để cho người ta khó mà hô hấp cỗ uy áp này xuất hiện khắc thứ nhất sở dương liền trực tiếp bố trí kết giới che lại còn tại luyện hóa hỏa diễm thần tại sức mạnh trắng tiểu bàn tiếp đó liền ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia vạn trượng sóng lớn phía trên một đ o à n người khi hắn thấy hoa linh sở dương liền hết thể đều minh bạch ta vừa rồi xem ở nữ nhân kia phân thượng thả ngươi nhưng nhìn bộ dáng ngươi tựa hồ cũng không cảm kích ta sở dương nhìn chăm chú hoa linh trong mắt không gợn sóng chút nào tựa hồ đứng ở trước mặt hắn những người này căn bản cũng không phải là cái gì chạm đạo vương giả mà là a m i u a cầu một dạng h ừ bớt nói nhảm vừa rồi ngươi giết m ặ c thoát cùng chu lập dưới mắt là tử kỳ của ngươi nếu như ngươi thất thời liền ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i nói không chừng gia gia của ta còn có thể lưu ngươi toàn thầy bằng không mà nói nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho hơn nữa gia gia của ta thế nhưng là trảm đạo vương giả định phong thực lực hôm nay ngươi mặc kệ đi tới chỗ nào đều chắc chắn phải chết hoa linh nhìn xem sở dương cười to lên khinh thường nói phía trước nàng tại đối mặt sở dương thời điểm là thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp cái loại cảm giác này để cho nàng giống như là như đối mặt địa ngục cho dù là bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ cơ thể phát run cho nên nàng bây giờ liền muốn nhìn thấy sở dương bị ra r a của nàng cho triệt để đánh bại đánh chết cũng chỉ có nhìn thấy sở dương thảm bại hình ảnh tâm ma của nàng mới có thể tiêu thất tiểu tử phía trước chính là ngươi giết ta hải thần nhất tộc người a ta cho ngươi một cơ hội tự mình kết thúc ta dạng này ngươi còn có thể thiếu chịu một chút đau đớn và không nếu là rơi vào trong tay của chúng ta kết quả của ngươi có thể tưởng tượng được tam trưởng lão nhìn xuống sở dương một bộ cao cao tại thượng bố thí tầm thường thái độ đạo dù sao hắn là trạm đạo vương giả đình phong tại cái này thánh nhân không ra đại thế bên trong lực lượng của hắn chính là tối cường chỉ là nghe hắn nói những lời này sở dương lại cảm thấy phá lệ không kiên nhẫn ô n ả o sở dương trong miệng thốt ra hai chữ này cũng chính là hai chữ này để cho tam trưởng lao sắc mặt lập tức gâm trầm xuống xem ra ngươi thật đúng là có chút không biết điều à đã như vậy mà nói vậy ta cũng không cần cho ngươi thêm nề mặt hại thân vị lập tức ra tay đưa nó triệt để gạt bỏ tam trưởng lao phất tay đúng giết hắn cho ta triệt để giết hắn hoa linh có chút điên cùng nhìn xem sở dương nghiêm nghị nói nàng phảng phất đã thấy sở dương bị giết chết hình ảnh đó là nàng tha thiết ước mơ hết thảy là hải thần vị đám người gật đầu hải thần vị chính là hải thần nhất tộc lệ thuộc trực tiếp quân đội muốn đi vào trong hải thần vị mỗi người thực lực ít nhất cũng phải đến phản hư cảnh giới mà mỗi một cái có thể từ trong hải thần vị đưa lan truyền ra người đều sẽ trở thành hải thần nhất tộc trưởng lão đại quyền trong tay cho nên những người này một khi ra tay liền không chút lưu tỉnh sẽ chém giết các nàng có thể nhìn thấy hết thầy đ ị nhân bọn hắn tay nắm lấy tam xoa kích trực tiếp xuất hiện ở sở dương trước mặt cự kình cái này hơn mười vị hải thần vị đồng loạt ra tay thanh thế hùng vĩ đáy biển chỗ sâu màn ánh sáng màu xanh lam hiện thân ngưng kết trở thành cực lớn cá voi cái này hải thần vệ mười mấy người cùng một chỗ thi triển mà ra cá voi so trước đó mặc thoát cùng chu lập thi triển còn muốn càng cường đại hơn cái này cự kình vừa xuất hiện liền dẫn ngập trời uy thế trong nháy mắt hướng về phía sở dương c u ộ tới cái này cự kình tản mát ra uy thế đủ để cho phản hư cảnh giới hậu kỳ người bị trọng thương một kích này đồng dạng cũng là hải thần vệ tất sát nhất kích bọn hắn đối với giết chết sở dương là nắm chắc phần thắng hoa linh thấy cảnh này trong lòng khoái ý không lấy rất nhanh nàng liền có thể nhìn thấy sở dương thi thể chẳng qua là khi nàng nhìn thấy sở dương trên mặt đang đối mặt thế công như vậy thời điểm vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ thời điểm nhưng là ở trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng giả vờ giả vịt dù sao dưới một kích này tới trừ phi là chạm đạo vương giả bằng không là tuyệt đối không có cái khả năng đó thoát đi sở dương đối mặt với công kích như vậy trong mắt nhưng là có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng những thứ này hải thần nhất tộc có thể mang đến cho hắn kinh hỷ gì đâu thì ra cũng là không gì hơn cái này a bất quá cái này hợp kích chiêu số sức mạnh ngược lại là đích sắc rất mạnh bọn hắn những người này hợp kích chiêu số phía dưới nếu một cái trạng đạo vương giả không có phòng bị phía dưới chúng chiêu sợ là cũng sẽ thụ thương nhưng mà với hắn mà nói lại là không chịu nổi một kích đưa tay tất hát sương ngủ tại sở dương trong tay biến thành một đạo một đạo tất hát t r ư ờ n g m âu minh thần hóa thân t r ư ờ n g m âu trong nháy mắt hóa thành một đạo cực lớn ma thần hư ảnh tiếp đó liền trực tiếp không chút do dự xông về cái kia cự kình hai người chạm vào nhau vốn nên có kinh thiên ba động chuyển đến nhưng mà bây giờ cái này hai đạo sức mạnh đụng vào nhau lại không có mang đến bất kỳ sức mạnh tán loạn ngược lại cái kia cự kình tựa hồ có linh trí kêu rên một tiếng tiếp đó những cái kia hải thần vệ liền cảm thấy cái này cự kình đã thoát ly k h ô n g chế của bọn hắn tiếp đó ngay tại hết thể mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cái kia cự kình trong nháy mắt bị ma thần hư ảnh xâm lấn mà cái kia cự kình cũng trong nháy mắt đã biến thành màu đen t ị t thay đổi phương hướng trực tiếp công về phía hải thần vệ không đây không có khả năng những người kia thấy cảnh này cực kỳ hoảng sợ sau đó liền bắt đầu vội vàng phòng ngự cái này cự kình sức mạnh bọn hắn biết chính là tất sát nhất kích tại tăng thêm sở dương sức mạnh dung hợp trước mắt một k í c h này cho dù là t r ạ m đạo vương già bị đánh trúng cũng chỉ có rơi xuống hạ tràng mà đối mặt với cái này cường đại nhất kích bọn hắn căn bản là không có cách tranh né chỉ có thể phòng ngự vạn lân giáp hải t h ầ n vệ đám người hét lớn một tiếng lập tức tại trên thân thể của bọn hắn từng đạo lân phiến trong nháy mắt xuất hiện cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bọc lại thân thể của bọn hắn mà cũng chính là giờ k h ắ c này tất hắc cự kình đã rơi vào thân thể của bọn hắn bên trong Phúc. những người này cơ thể như bị xét đánh đồng dạng tiên huyết không ngừng phun ra cơ h ộ i là trong nháy mắt những người này khí tức liền trực tiếp hề và tiếp tiên huyết phun ra lồng ngực sụp đổ cơ thể càng là trực tiếp đã rơi vào trong biển sinh cơ tiêu tan hải thân vệ mười mấy người này bây giờ cũng là như thế không ai ngoại lệ nhìn xem một màn này hoa linh cùng tam trưởng lão khó có thể tin mở tò hai mắt bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy một màn bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hải thần vệ cứ như vậy bị một chiêu giết chết không có một cái nào có thể sống sót trên mặt biển hải thần vệ thi thể còn không có tiêu thất hoa linh lại cảm giác toàn thân zhun phía trước kim lan lời nói phảng phất còn quanh quẩn ở bên hai người kia không phải dễ chê ừ bây giờ không xảy ra chuyện gì người ta không cách nào đảm đường phải chờ tới tộc trưởng xuất quan t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba địa ngục chi môn nhẹ nhõm chém giết hải thần nhất tộc tam trường lão nhưng mà trước đây những lời này hoa linh nhưng căn bản là ngoảnh mặt l à ngơ thậm chí còn tìm ra ra tới đối phó sở dương nhưng mà hải thần vệ mười mấy người toàn bộ toàn quân bị diệt mười mấy cái phản hư cảnh giới biển người thần vệ toàn bộ tử vong dạng này thương vong cho dù là hải thần nhất tộc cũng khó có thể tiếp nhận hơn nữa càng quan trọng chính là vẫn là bị trước mắt người này với tay một cái giết chết nay liên chứng minh nam nhân này thực lực ức mạnh giờ khác này hoa linh trong lòng là vô cùng hối hận hối hận tại sao mình không nghe lời nhưng là bây giờ tại như thế nào hối hận cũng chậm nếu hôm nay không giết sở dương mà nói đừng nói là nàng liền xem như da da của nàng cũng sẽ chịu không nổi da da giết hắn mau giết hắn a hoa linh sắc mặt trở nên dữ thợn dưới mắt chỉ có giết sở dương mới có thể tạm thời bù đắp nghe nói như vậy tam t r ư ở n g lão cũng là sắc mặt tái xanh toàn thân quanh quần màu lam khí tức những khí tức này trong mơ hầu ngưng kết trở thành một đầu cực lớn cá voi uy thế không giảm ngươi rất tốt giết ta nhiều như vậy hải thần bệ có thể làm cho lão phu ra tay đối phó ngươi tên tiểu bối này ngươi là người thứ nhất tam trưởng lão trầm thấp thanh âm nói cho nên ngươi có thể đi chết tam trưởng lão nói đi tam xoa kích xuất hiện thẳng đến sở dương đầu trong nhánh mắt bốn phía mọi chuyện đều tốt giống như phát sinh biến hóa hư không đình trệ sóng biển không đang quân quận mọi chuyện đều tốt giống như là dừng lại giữa thiên địa một đạo màu đen địa ngục chi môn xuất hiện hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa tại địa ngục chi môn xuất hiện giờ khác này biến thành hắc bạch hai đạo hỏa diễm hạt giống bay vào cái k i a địa ngục chi môn vòng cửa phía trên trong nháy mắt một cô cực kỳ lực lượng cường hãn hiện thân địa ngục chi môn từ từ mở ra phản p h ấ t có thể cắn nuốt thiên địa khói đen xuất hiện mang theo làm cho người hít thở không thông lệ khí hiện thân đại môn mở ra một cái cực lớn hai tay đưa ra ngoài cái này ma thần cự trào tại xuất hiện một khắc này bốn phía hư không trong nháy mắt phá thoái vô số không gian phong bạo sen lẫn lực lượng khổng lồ trực tiếp chụp vào tam trường lão cái tia tam trường lão nguyên bản còn muốn muốn đối với sở dương độc thủ nhìn xem sở dương cũng không né tránh còn bây giờ thân thể của nàng căn bản là không có cách hành động bị lực lượng này cho khóa chặt liền động một chút ngón tay đều đang làm không đến mà lực lượng cường đại như vậy lại là trước mắt thần bí nhân này thi triển mà ra để cho nàng thân là trạm đạo vương giả đình phong thực lực ra ra đều không chịu nổi phải mang theo nàng chạy trốn sức mạnh lại là trước mắt thần bí nhân này thi triển mà ra sợ là cổ chi đại đế thời kỳ thiếu niên cũng bất quá đi như thế bây giờ hoa linh mới hiểu được kim lan vì sao muốn khuyên càn bọn hắn nhưng mà hết thệ đều không còn kịp rồi chạy đi đâu sở dương nhìn xem bóng lưng của bọn hắn đưa tay trong nháy mắt cái kia đen như mực cự thủ liền trực tiếp vô về phía tam trưởng lão đi tam trưởng lão cực kỳ yêu thương hoa linh cảm nhận được sau lưng sức mạnh hắn biết đã không cách nào đang chạy trốn thế là liền trực tiếp tại hoa linh trên lưng t r ụ môi trường cưỡng ép đem hoa linh cho đưa tiễn mà chính mình nhưng là tại cự thủ hạ xuống xong trực tiếp lựa chọn tự bạo giang d ắ c xương cốt bị b ẻ gây âm thanh xuất hiện cái kia cự thủ trực tiếp đem tam trưởng lão bành t r ư ờ n g cơ thể bắt được trực tiếp cắt dứt tam trưởng lão tự bạo cự thủ nắm chặt tam trưởng lão trực tiếp đem tam trưởng lão dẫn tới sở dương trước mặt nhìn xem cái kia đã mình đầy thương tích cơ hồ chỉ còn lại một hơi tam trưởng lão ngươi nhìn bây giờ là ngươi tại trước mặt của ta giống như chó chết ngươi cảm thấy ta có bỏ qua cho ngươi hay không đâu sở dương cười lạnh hỏi ngươi u n g tha ta tam trưởng lão nhìn xem sở dương trong mắt mang theo vẻ sợ hãi bác hải côn bằng sao huyệt lực lượng pháp tắc cho dù là thánh nhân cũng không cách nào sửa đổi trước mặt thực lực của người này tuyệt đối không cao hơn phản hư cảnh giới đ ỉ n h phong thế nhưng là có được có thể giết chết hắn cái này chạm đạo vương giả đ ỉ n h phong sức mạnh cái này đủ để chứng minh nam nhân này bất phàm thậm chí cho dù là cổ c h i đại đế thiếu niên thời kỳ cũng bất quá như thế thả ngươi ta làm sao không có bỏ qua cho bọn ngươi mặt thoát chu lập hoa linh ba người tại ta hấp thu luyện hóa hỏa diễn thần ngư thời điểm ra tay đánh lén mặt thoát chu lập bị ta giết chết mà hoa、linh. xem ở ngươi h ả i thần nhất tộc một cô bé khác phân t ư ợ n g ta bông u tha nàng sao nhưng mà kết quả chính là nàng lại mang theo các ngươi tới giết ta cho nên để cho ta minh bạch cái gì gọi là chạm thảo trừ căn ngươi nói ta còn có thể thả ngươi sao sở dương hài hước nhìn xem tam trưởng lao nói hắn không muốn giết người nhưng làm sao có người lúc nào cũng đến tìm cái chết đâu không sẽ không chỉ cần ngươi thả ta hết thể tất cả cũng có thể xóa bỏ tam trưởng lão vội và nói nhưng mà vừa nói liền có tiên huyết không ngừng từ khỏe miệng chạy ra thanh âm của hắn cũng biến thành hơi thở mâm anh bây giờ hắn đã trở thành một tên phế nhân toàn thân lực phòng ngự triệt để tan giã bây giờ liền xem như cái luyện thể cảnh giới tu sĩ đều có thể dễ dàng giết hắn không cần thực lực của ngươi không tệ liền dùng mệnh của ngươi tới chống đỡ a sở dương cười lạnh một tiếng tiếp đó vung tay lên trong n y mắt thiên địa dung lô liền trực tiếp đem tam trưởng lao cho triệt để thôn vệ vô lượng nghiệp hỏa cũng tại không ngừng luyện hóa ở trong nhìn xem hoa linh chạy trốn chỗ sở dương thi triển hư không chi thuật bất quá phút chốc liền đi tới hoa linh bên người không đừng có giết ta hoa linh g i n lầy bẫy nàng căn bản cũng không dám nhìn sở dương một mắt trong mắt của nàng sở dương bây giờ đã trở thành một cái ác ma đồng dạng hơn nữa nàng còn biết da da của nàng cũng đã chết trong vòng một ngày n g ắ n ngủi nàng liền từ tam trưởng lao tôn nữ bị nhân sùng thích cho tới bây giờ mệnh đều nhanh không còn ăn bữa hôm lo bữa mai tình cảnh đây hết thệ đều là bởi vì người nam nhân trước mắt này đưa tới ta đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ca ngươi không có c h â n quý sở dương nhìn xem hoa linh trong mắt không có bất kỳ cái gì thương tiếc ngay từ đầu những người này liền muốn hắn chết như vậy Hắn những Không không, chất không thả Hoa linh cũng tiễn người này lên đường cũng nữa, ngươi cầu gối ta ta đi. đưa qua ta. quý, quỷ dám sở dương t r ư ớ cười mặt. thành Đôi đùi cá hóa n g nàng đã không còn đã đây trước lạnh o i kêu cao g Nàng bây giờ, ạ o bây c ỉ một u ố sống n dương lạnh sót. Sở Chấm. cười m tiếng vô lượng nghiệp hỏa một lần nữa chuyển động nữ nhân này cũng trực tiếp bị đưa vào trong thiên địa dung lô chương ba trăm tám mươi b ố vô thủy đế t ử ba cái b ắ t phẩm thánh đan đến nước này những thứ này đến đây tìm hắn để gây sự h ả i thần nhất tộc người đã toàn bộ bị sở dương giết chết đến n ỗ i kế tiếp hải thần nhất tộc lại biết hắn đã giết tam trưởng lao sau đó sẽ như thế nào sở dương cũng không cảm thấy hứng thú ngược lại nếu như bọn hắn còn nghĩ một cái tiếp một cái đến đây chịu chết mà nói sở dương không ngại thật sự đem hải thần nhất tộc cho triệt đệ diệt trở lại phong linh trên thuyền bạch tiểu bàn đã tỉnh thực lực của hắn tăng lên không thiếu nguyên bản là tại mệnh tuyền đ ỉ n h phong bây giờ khí tức của hắn cũng tại không ngừng trên dưới nhấp đô hiển nhiên là sắp đột phá điềm báo lão đại ngươi trở về bạch tiểu bàn sau khi tu luyện xong không thấy sở dương nhìn lấy thiên địa ở giữa còn không có tiêu tan ở dưới mùi máu tươi trắng tiểu bên cạnh trong nháy mắt minh bạch hết thảy hắn an tính chờ đợi sở dương trở về tại sở dương sau khi trở về càng là trước tiên liền nên đón tiếp lấy ân ngươi sắp đột phá sở dương nhìn xem bạch tiểu bàn đạo hắc hắc may mắn mà có l a o đại ta có thể cảm giác được đột phá chính là cái này một hai ngày chuyện bạch tiểu bàn thật thà xoa đầu cười nói dù sao nếu như không có sở dương lời nói bạch tiểu bàn thực lực bây giờ có thể đến thần tàng cảnh giới cũng đã không tệ thì càng không cần phải nói là hóa thần tôn giả dù sao có ít người cả một đời cũng không có cách nào trở thành hóa thần tôn giả mà tại một cái thánh địa trong sau khi thực lực của ngươi một khi đến hóa thần cảnh giới ngươi liền sẽ trở thành cái kia tông môn trưởng lão cho dù là thánh địa cũng giống như vậy ân sau đó tìm một chỗ linh khí sung túc chỗ đột phá ta hộ pháp cho ngươi bây giờ ngươi trước tiên ổn định ngươi một chút cảnh giới tiếp đó chúng ta có khách tới sở dương nhìn phía xa thản nhiên nói ai hảo bạch tiểu bàn nghe được sở dương lời nói sửng sốt một chút tiếp đó vừa dùng sức gật đầu chỉ là ánh mắt của hắn cũng theo sở dương nhìn chỗ nhìn sang mười lăm hải thân nhất tộc hải h ồ n đại điện thuộc về tam trưởng lão hải hồn bài triệt để p h á t h o á i cái này liền mang ý nghĩa tam trưởng lão đã hồn phi phách tán người trông coi tại phát hiện tình huống này sau đó liền lập tức đến đây hồi báo chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi không biết tộc trưởng đang tại sung kích thánh nhân sao bây giờ đến đây quáy dày ngươi không muốn s u n g nữa nhị trưởng lão ngăn cản người này c á o kỉnh quát lớn dù sao chỉ cần các nàng tộc trưởng có thể trở thành thánh nhân vậy bọn hắn liền có thể rời đi bắc hải côn bằng xào huyện đi tới đông hoang bên trong đến lúc đó bọn hắn hải thần nhất tộc cũng có thể trở thành đông hoang bên trong một cái đứng đầu thế lực nếu tộc trưởng của bọn họ không có có thể đột phá vậy các nàng cho dù là đi đông hoang bên trong cũng bất quá chỉ có thể được xưng là nhị lưu thế lực thôi đây chính là có thánh nhân cùng không có khác nhau không phải như thế có chuyện lớn xảy ra tam trưởng lão hồn bài pha toái hắn chết người này nghe được cờ mang sau vội vàng giải thích nói n g ư ờ i nói cái gì thế nhưng là thật sự nhị trưởng lão nghe nói như thế khó có thể tin nhìn xem nam nhân thiên chân vạn s á c tam trưởng l á o hồn bài hoàn toàn chính xác đã bể nát nam nhân vội vàng gật đầu việc quan hệ đến trưởng lão sinh tử hắn tự nhiên không dám chút nào qua loa tại phát hiện hồn bài phá toái sau đó càng là kiểm tra nhiều lần mới rốt cuộc xác nhận tam trưởng lao đã chết mà không phải hồn bài xảy ra hư hao tại sao có thể như vậy mà trưởng lão cực kỳ hoảng sợ tam trưởng lao chết không thể nghi ngờ là cho bọn hắn đả kích nặng nề một cái c h ạ m đạo vương giả đình phong cường giả tử vong mặc kệ là đặt ở thế lực gì ở trong đều khó có khả năng không nhìn nhị trưởng lão hồn bài cùng nhau bể tan c à n h còn có hải thần vệ cùng hoa linh mặt thoát chu lập mấy người bọn hắn mà lúc này đây là bác hải côn bằng xào huyệt mở ra thời điểm chẳng lẽ bọn hắn là bị những n à y nhân tộc giết đi sao nam nhân này hốt hoảng tới cực điểm bởi vì nếu là thật là nhân tộc làm nay liền chứng minh bác hải côn bằng xào trong huyệt có trạm đạo vương giả tiến nhập trong đó dựa theo trước các nàng đối với những thánh địa này việc làm bọn hắn tuyệt đối là muốn trả thù hải thần nhất tộc tại tộc trưởng còn chưa trở thành thánh nhân tiền đề phía dưới nếu như bọn hắn bị thánh địa trả đũa lời nói đoán chừng hải thần nhất tộc thì sẽ hoàn toàn hủy diệt chớ nói nhảm bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t có cấm chế t r ả m đạo vương giả không có khả năng tiến vào bên trong rất có thể là những chủng tộc khác đối với chúng ta phát động tiến công bây giờ tộc trưởng đang đứng ở bế quan đột phá trạng thái không thể tự tiện q cái dây lập tức triệu tập tất cả tộc nhân toàn bộ đề phòng ta đi trên mặt biển nhìn một chút nhị trưởng lão lập tức có phán đoán phân phó nam nhân cảnh giới sau chính mình nhưng là đi tới trên mặt biển mà hắn cũng đúng lúc đi tới sở dương trước mặt nhân tộc nhị trưởng lão nhìn xem sở dương không biết vì cái gì hắn tại đối mặt sở dương thời điểm vậy mà cảm thấy một tia hoảng hốt rõ ràng trước mắt sở dương triển hiện ra thực lực chẳng qua là phản hư cảnh giới mà thôi hải thần nhất tộc ha ha không nghĩ tới ta giết một cái lại tới một cái nhìn thực lực của ngươi phải cùng trước đây nam nhân kia một dạng tại hải thần nhất tộc bên trong thuộc về trường lão a như thế nào ngươi lại là tới đối phó ta sở dương nhìn xem nhị trường lão khinh thường nói ngươi ngươi giết tam trường lão nhị trường lão nghe được sở dương lời nói sau khiếp sợ không thôi này làm sao nhị trường lão mà nói im bặt mà dừng hắn cảm nhận được sở dương cái kia như là biển mênh ngông khí tức màu vàng kia khí huyết cùng đại đạo dán vào sức mạnh thiên thiên thánh thể đạo thai nhị trưởng lão trên cổ họng phía dưới nhấp đô chật vật nói ra một câu nói kia ngươi đến cùng là ai nhị trưởng lão nhìn xem sở dương hỏi bởi vì tiên h thiên thánh thể đạo thai thể chất như vậy chỉ có vô thủy đại đế mới nắm giữ mà vô thủy đại đế tại tuổi nhỏ thời điểm chính là cựu thiên thập địa vô địch vừa xuất hiện liền trấn áp vô số thiên tiêu chưa từng có thất bại qua chẳng lẽ nói người nam nhân trước mắt này là đế tử sao ngươi không cần biết thân phận của ta ngươi chỉ cần biết là ta giết tam trưởng lão liền tốt mà lúc này ngươi là lựa chọn vì tam trưởng lão báo thù vẫn là cứ thế mà đi ta cho ngươi hai con đường điều thứ nhất là ngươi lựa chọn báo thù mà ta giết n g ư ơ i đầu thứ hai là ngươi đưa lên ba cái bát phẩm đan dược tiếp đó ta cứ vậy rời đi ngươi tuyển á sở dương nhìn xem nhị trưởng lão đạo mà một bên bạch tiểu bàn khi nghe đến sở dương lời nói sau đó càng là có chút tắt lưới bát phẩm đan dược a cái này phẩm cấp đan dược đã không thua gì không trọn vẹn thánh binh mà sở dương mới mở miệng liền muốn ba cái thật sự chính là để cho người ta bội phục ngươi nói cái gì ba cái bát phẩm đan dược ngươi là điên rồi phải không vậy mà lại cho là ta sẽ cho ngươi nhị trưởng lão nghe được sở dương lời nói cảm thấy hoang đường không nói đến bát phẩm đan dược chân quý trình độ chính là sở dương thực lực của mình cũng không cách nào phối hợp được bát phẩm đan dược dù sao nhị trưởng lão nhưng không có nhìn thấy tam trưởng lão bị giết một mặt kia mà chủ yếu bây giờ bày ra thực lực cũng bất quá chỉ có hóa thần cảnh giới mà thôi nếu sở dương dùng lợi hại gì duy nhất một lần thánh binh đem tam trưởng lão giết đi đi ra đe dọa bọn hắn cũng chưa h ẳ n biết t r ư n g ba trăm tám mươi lăm đan d ư ợ c tới tay tử thương thảm trọng ngươi có thể lựa chọn không cho a sở dương nhìn xem nhị trưởng lão cười lạnh nói mà nhìn xem sở dương cái dạng này đại trưởng lão ngược lại thì có chút đoán không được sở dương đến cùng là chuyện gì xảy ra mà hải thần vệ cùng tam trưởng lão tử vong của bọn hắn cũng đích sắc là chuyện v á n đã đóng thuyền thực mà bây giờ hải thần nhất tộc tộc trưởng còn vẫn đang bế quan đột phá t h á h nhân nếu bị q u ấ y dày lời nói không cách nào đột phá vẫn là việc nhỏ càng quan trọng chính là nếu là bị phản vệ lời nói cái kia hải thần nhất tộc mới xem như thương cân đ ộ cốt đi thôi sở dương quay người đứng tại phong linh thuyền b o g thuyền liền muốn rời khỏi mà nhìn xem sở dương bóng lưng mà trưởng lão lại đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện cố khí tức này vừa xuất hiện liền để nhị trưởng lão tóc gáy dựng lên giống như là gặp cái gì khó mà chống cự cường giả cố lực lượng này đủ để triệt để phá hủy hải thần nhất t ộ c chấm đã nhị trưởng lão mở miệng gọi lại sở dương mà giờ khắc này nhị trưởng lão lại phát hiện thanh âm của hắn khàn khàn không còn hình dáng hắn đứng tại sở dương trước mặt giống như là đối mặt một tòa sơn nhạc nguy nga cái kia cố uy áp để cho nhị trưởng lão cơ hồ không chịu nổi ba cái bát phẩm đan dược có chút nhiều chúng ta không chịu được nổi ta nguyện ý dùng một cái bát phẩm đan dược và năm mai đan dược thất phẩm để đổi bác hải côn bằng xào trong huyện mặc dù là một chỗ bí cảnh nhưng mà nơi này cơ duyên cũng là tăng cao thực lực thiên tài địa bảo cũng không có rất nhiều cho nên cho dù là hải thần nhất tộc chiếm cứ ở đây địa phương tốt bọn hắn đan dược dự trữ cũng không nhiều bát phẩm đan dược thật có nhưng mà nếu là đều lấy ra giao cho sở dương lời nói không cần phải nói tộc trưởng chính là đại trưởng lão đều có thể xử trí hắn cho nên nhị trưởng lão hy vọng có thể giảm bớt một chút bất quá nhị trưởng lão cũng tại trong lòng tự an ủi mình những vật này chờ tộc trưởng tại trở thành thánh nhân sau đó hoàn toàn có thể tăng gấp đội vật lại đến lúc đó cái này dám đối với bọn hắn hải thần nhất tộc người xuất thủ tiểu tử cũng sẽ bị triệt để giết chết không liền ba cái bát phẩm đan dược sở dương r ố i ra ngón n g tay lắc lắc cười nói ngươi không nên quá phận nhị trưởng lão áp chế l ử a giận trong lòng đạo ta đã nói rồi các ngươi có thể không giao sở dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem nhị trưởng lão đạo hảo hy vọng ngươi thật sự có mệnh lấy nhị trưởng lão mặt mày xanh lét đem chứa ba cái bát phẩm đan dược bình ngọc căng cho sở dương đang cầm lúc đi ra mà trưởng lão cũng là đau lòng không thôi cái này ba cái bát phẩm đan dược giá trị gần như không yếu hơn thông thường thánh binh cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm sở dương cảm thụ được trong bình ngọc truyền đến cái kia lực lượng cường hãn nhất miệng lên ba cái bát phẩm đan dược nếu thôn p h ệ luyện hóa đủ để cho trong cơ thể hắn thần tượng hạt đang già tăng năm mươi hạt lực lượng như vậy tăng phúc quả nhiên không hổ là bát phẩm đan dược đang lường gạt nhị trưởng lão một phen sau sở dương liền dẫn bạch tiểu bàn lái phong linh thuyền rời đi nơi đây lão đại ngươi thật đúng là thật lợi hại a ba cái bát phẩm đan dược a đây chính là đại thủ búa ta không nghĩ tới hắn còn thật sự cho quả nhiên không hổ là lão đại chính là cường đại bạch tiểu bàn bây giờ là đối với sở dương phục s á t đất mặc kệ là ở bên ngoài vẫn là tại bên trong cũng là tối cường hắn bất quá là tại mua một phần kia an tâm mà thôi hơn nữa bắc hải côn bằng xào trong huyện nguy hiểm v ạ n phần bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ sở dương chú ý tới sau l ư n g theo tới cái đuôi nhỏ sau hướng về phía bạch tiểu bàn nói ân nhìn ra bất quá ta tin tưởng những người này đối với lao đại tới nói không coi vào đâu bạch tiểu bản vừa cười vừa nói dù sao trong lòng của hắn sở dương chính là tồn tại vô địch đừng nói là một cái bắc hải côn bằng xào huyện liền xem như đông hoang thánh địa đối với sở dương tới nói cũng sẽ không có bất kỳ phiền phái nào nhị trưởng lão nhìn chăm chú lên sở dương bọn hắn bóng lưng rời đi trên mặt t h ì hung hăng run một cái h i ệ n nhiên là tức giận hung ác người đi theo phía sau bọn hắn đem bọn hắn ở chỗ này mọi chuyện toàn bộ báo cáo nhanh cho ta không rõ chi tiết ngươi cũng minh bạch nhị trưởng lao hướng về phía người bên cạnh nói là nhị trưởng lão bên trong hư không một bóng người xuất hiện hướng về phía nhị trưởng lão cung kính hành lễ tiếp đó thân thể của hắn lại một lần nữa biến mất ở bên trong hư không đi theo sở dương phía sau bọn hắn hai đoá hoa nở tất cả bày tỏ một nhánh tại giải quyết hải thần nhất tộc sau đó sở dương liền mang theo bạch tiểu b ả n dựa theo ảnh ma tông truyền thừa chi lộ mà đi phong linh thuyền tốc độ cực nhanh dọc theo đường đi sở dương bọn hắn cũng nhìn thấy không ít chém giết tràng cảnh vô số quái vật từ đáy biển xuất hiện san giết những tu sĩ tia những tu sĩ này thường thường cũng là không thể thông qua hải nhãn người bọn hắn còn muốn trên mặt biển tầm b ả o dù sao đi tới bắc hải côn bằng xào trong huyện ai cũng không muốn cứ như vậy rời đi cố gắng tu luyện chính là vì trở nên mạnh mẽ nhận được danh lợi nếu là có đầy đủ cơ duyên liền có thể nhất phi trùng tiên nhưng mà cuối cùng trong bọn họ phần lớn người lại bị những quái vật này tìm được từng cái một biến thành trên mặt biển một tia tàn hồn thi thể bị nước biển thôn p h ệ thứ đó lưu lại ánh chiều tả trên mặt biển bình tĩnh cùng đáy biển sóng ngầm mãnh liệt trở thành hai loại cực đoan chỉ để lại trên mặt biển một tia huyết sắt Mà bọn hắn tại đối mặt phong linh thuyền thời điểm những quái vật kia a kích động nhưng mà cuối cùng cũng không có bất luận cái gì quái vật dám đến tập kích bọn họ dường như là cảm nhận được bọn hắn không dễ t r ọ n g những người này chết thật là thảm a bạch tiểu bàn nhìn xem những người này cảm thán nói đồng thời bạch tiểu bàn cũng biết nếu như không phải hắn đi theo lão đại tiến bảo chỉ sợ hắn cũng đã sớm trở thành trong những người này một thành viên bất quá được làm vua thua làm giặc thôi sở dương nhìn xem những người kia thi thể cũng không có bất kỳ cảm xúc thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua thực lực của ngươi không đủ liền sẽ tử vong chỉ thế thôi đồng tình tâm ở đây là vô dụng nhất đúng vậy à, chỉ là nhìn thấy nhiều người như vậy chết đi hơi xúc động thôi bạch tiểu bàn vốn chính là một cái thật thà mập mạp nếu sở dương mà nói hắn đ ờ i này cũng chỉ sẽ trở thành một cái giao trí thánh địa tạp dịch đệ tử ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời không có tiếng tăm gì thế nhưng là hắn bây giờ đã có trở thành cường g i ả t i ề m chất tâm tính của hắn cũng tại từng điểm từng điểm phát sinh biến hóa chỉ là khi nhìn đến những người này thời điểm vẫn là không khỏi sẽ liên tưởng đến trước đây chính mình trong lúc nhất thời hơi xúc động nếu muốn trở thành một thành viên trong bọn họ phải cố gắng tu luyện a sở dương liếc mắt nhìn bạch tiểu bàn thản nhiên nói phong linh thuyền tốc độ cực nhanh tại bắc hải côn bằng xào trong huyện cũng sẽ không bị đủ loại h u y ễ n cảnh sở không nhiễu cho nên tại sau một ngày phong linh thuyền liền dừng lại ở một tòa ở trên đảo ở đây cũng không có bất kỳ sóng linh khí liền như là làm một tòa cực kỳ phổ thông nhất đảo nhỏ đồng dạng chương ba trăm tám mươi sáu đi tới đảo nhỏ có người mai phục nhưng mà ở đây cũng là sở dương lần này tới chỗ cần đến căn cứ vào ảnh ma tông thánh lệnh bên trên đánh dấu nơi này chính là ảnh ma tông truyền thừa bí bảo địa địa phương cũng là vô số người tha thiết ước mơ muốn có được sức mạnh truyền thừa chi đ ị a lão đại ta cảm giác trong này giống như có đồ vật gì đang triệu h á n bạch tiểu bàn ôm ngực nhìn xem đảo nhỏ chỗ sâu t h ầ n s ắ c mở mịt không rõ chúng ta lập tức liền muốn tìm được địa phương sở dương nhìn xem bạch tiểu bàn đạo sở dương thời khắc này trong lòng cũng ít nhiều là có chút kích động nhớ thương hơn mấy tháng ảnh ma tông bí bảo cuối cùng liền muốn tới tay dù sao cái này ảnh ma tông bí bảo hắn cũng nhớ thương rất lâu hôm nay cuối cùng có thể tới tay điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn đi tới bắc hải côn bằng xào h u y ệ t mục tiêu đã hoàn thành chờ đem trong truyền thừa đồ vật đều mang đi sau đó hắn cũng có thể đi bắc hải côn bằng xào h u y ệ t trung tâm đảo lại tranh đoạt một phen nơi này cơ duyên trong cơ thể hắn thần tượng hạt bây giờ đã có hai trăm tám mươi hạt muốn sánh ngang thánh nhân ít nhất cần năm trăm h ạ t dưới mắt bất quá là vừa mới qua một nửa m à t thôi hắn muốn thu tụ tập thiên tài địa bảo còn rất nhiều vì tăng cao thực lực những cơ duyên này hắn tự nhiên không bỏ qua ân bạch tiểu bàn cũng gật đầu một cái hắn đối với mình huyết mạch cũng từ sở dương ở đây biết một chút cái kia ảnh ma tông truyền thừa mật tảng hắn cũng rất muốn xem bên trong đến cùng có thứ gì hai người xuống phong linh thuyền sau sở dương liền đem phong linh thuyền thu nhỏ bỏ vào trong bể khổ ô n dưỡng sau đó hai người liền lên ở trên đảo căn cứ vào ảnh ma tông thánh lệnh chỉ thị hai người tới đảo nhỏ nơi trung tâm nhất nhưng ở đây ngoại trừ một tòa bia đá bên ngoài không có gì cả t ấ m bia đá này chính là một tòa vô tự bi chỉ có tại bia đá đỉnh cao nhất có một lỗ hổng mà cái kia lỗ hổng hình dạng vừa vặn chính là ảnh ma tông thánh lệnh hình dạng Lão đại, h ẳ càng càng sở dương nhìn xem bia đá kia vừa định muốn đem ảnh ma tông lệnh bài để lên nhưng mà sau một khắc phía sau bọn hắn liền truyền đến một đạo âm thanh xẻ gió một cỗ cực kỳ lực lượng c u ầ n bạo hướng bọn hắn c u ố n tới né tránh sở dương lập tức phản ứng lại tại trong c h ư ớ c mắt này đem bạch tiểu bản trong nháy mắt đầy ra sau đó trên thân thể của hắn sương mù màu đen hóa thành một đạo minh thần áo giáp đem sở dương triệt để bao ở trong đó minh thần áo giáp phía trên khắc lấy thiên địa thần văn sau một khắc cái này lực lượng c u ầ n bạo đồng thời trong nháy mắt bao phủ sở dương nhưng còn không đợi lực lượng này tàn phá bừa bãi ra minh thần trên khải giáp thiên địa thần văn liền không ngừng vận chuyển lại cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem lực lượng này triệt để hóa giải chờ lực lượng này triệt để biến mất sau đó sở dương liền nhìn thấy ở trước mặt bọn họ đứng ba cái hắc bảo nhân ba người này đem toàn thân đều che lấp tại bên trong hắc bảo không phân do nam nữ nhưng mà thực lực của bọn hắn lại đều rất cường hãn bạch tiểu bàn nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ba cái hắc bảo nhân sửng sốt một chút sau đó lui về sau một bước đứng ở sở dương sau lưng vừa rồi đạo kia lực lượng cùng bạo mặc dù là hướng về phía hai người bọn họ tới nhưng mà sở dương lại tại trước tiên đẩy hắn ra tự mình một người đã nhận lấy tất cả sức mạnh cho nên bạch tiểu bàn căn bản liền không có bị thương gì lão đại những người này sáu bạch tiểu bàn đứng tại sở dương sau l ư n g thấp dọn g muốn hỏi chút gì cấp tốc lui lại không cần tiến lên tự vệ liền có thể sở dương sau khi nói xong hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa liền hóa thành một đạo lá chắn hỏa diễm đem bạch tiểu bàn toàn bộ bao phủ lại chỉ cần có đạo này hắc bạch vô lượng nghiệp hỏa che chắn tại như vậy thì không có bất luận kẻ nào thường tổn tới bạch tiểu bàn là bạch tiểu bàn an tâm trốn ở che chắn bên trong trước mắt ba người này tuy nói còn không có ra tay nhưng là từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức đến xem bọn hắn tuyệt đối là trạm đạo vương giả cảnh giới cường giả cho nên trận chiến tranh này tự nhiên không phải bạch tiểu bàn có thể nhúng tay nếu tránh được xa xa mà nói chỉ sợ trận chiến đấu này dư ba cũng có thể đem hắn triệt để hóa thành cho tàn ngươi ngược lại là phản ứng kịp thời ba vị kia hắc bảo nhân bên trong trong đó một cái nhìn thấy sở dương cử động sau đó cười lạnh nói ngươi mạng rất lớn một cái khác đồng dạng mở miệng nói dường như là tại nói sở dương có thể đỡ được bọn hắn một chiêu này rất lợi hại một dạng mà đổi thành một cái hắc bảo nhân thì không có mở miệng chỉ làng lặng, lặng nhìn sở dương các ngươi là ai sở dương nhìn xem bọn hắn mày nhắc lại những người này ẩn nạp thuật vô cùng lợi hại nếu như không phải một chiêu kia mới vừa rồi đánh lén sức mạnh bại lộ phương hướng của bọn hắn lời nói chỉ sợ cho đến bây giờ bọn hắn còn có thể giống như ưu linh mai phục chính mình một phía người dẫn ngươi nghe được sở dương lời nói sau cái kia duy nhất không có mở miệng hắc bào nhân nhưng là dùng thanh em khàn khàn nhìn xem sở dương thản như nói loại kia giọng cư cao lâm hạ giống như là bầu trời thần tại nhìn dưới đất sâu kiến đồng dạng các ngươi có thể thử xem sở dương nghe nói như thế trong lòng có chút cảm thấy nực cười cái này ba cái đen người mập thực lực đều tại trạm đạo vương giả đình phong đích sắc rất mạnh thế nhưng là vẫn như c ũ không phải là đối thủ của hắn thậm chí muốn đánh bại bọn hắn căn bản là phí không được bao dài thời gian dù sao bây giờ sở dương chỉ cần không phải thánh nhân ra tay vậy thì không có người có thể giữ lại được hắn càng không người là đối thủ của hắn nói khoác không biết ngượng bác hải côn bằng xào trong h u y ệ t chỉ có thể phản hư cảnh giới trở xuống người tiến b à o ba người chúng ta cũng là trạm đạo vương giả cảnh giới đỉnh cao người, người cảm thấy ngươi lại là đối thủ của chúng ta sao vẫn là nhanh thúc thủ chịu trói đi cứ như vậy nói không chừng n g ư ờ i còn có thể lưu lại một cái toàn thây cái kia ban đầu nói chuyện hắc bảo nhân mở miệng kể từ ta đi tới bắc hải côn bằng xào trong huyệt sau đó cái này có rất nhiều người nói với ta giống nhau mà nói nhưng mà mỗi người bọn họ cuối cùng đều chết ở trước mặt của ta cho nên các ngươi cũng không ngoại lệ sở dương nhìn xem những người này cười lạnh nói a tiểu tử ngươi hẳn là phía ngoài những thánh địa này thánh t ử a nho nhỏ niên kỷ liền có thể đến phản hư cảnh giới tại những cái kia thánh địa trong hẳn là bị chúng tinh cùng nguyện đựng là thiên kiêu tầm thường tồn tại chỉ là nghĩ ngươi phải biết đây là bác hải côn bằng xào huyệt ngươi bây giờ độc thân một người phía sau ngươi thánh địa căn bản cũng không có biện pháp cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho nên sợ rằng chúng ta ở đây giết ngươi sư môn của ngươi thậm chí đều không thể báo thù cho ngươi cho nên ngươi vẫn là nghe khuyên cáo hảo miễn cho tại trước khi chết còn muốn chịu đến một phen giày vò hắc bảo nhân cười lạnh nói chương ba trăm tám mươi bảy ba vị hắc bảo nhân muốn cướp đoạt lệnh bài không cần bất quá ta nghĩ các ngươi ở đây mai phục ta muốn hẳn là cái này ảnh ma tông truyền thừa thánh lệnh a các n g ư ơ i biết đây là ảnh ma tông truyền thừa bí tảng sở tại c h i địa cho nên tại s a u khi đi vào liền một mực tại bắc hải côn bằng xào trong huyện tu luyện mỗi một lần bắc hải côn bằng xào huyệt mở ra các n g ư ơ i đều sẽ thủ tại chỗ này chờ lấy có người tới tự chui đầu vào lưới tiếp đó các n g ư ơ i liền có thể từ những người này trong tay nhận được lệnh bài cướp đoạt bí tảng chỉ là đáng tiếc tính toán của các ngươi trung quy là rơi vào khoảng không sở dương nhìn xem những người áo đen này liền trong nháy mắt minh bạch hết thảy dù sao ảnh ma tông truyền thừa thánh lệnh đều giấu ở mỗi cái trong di tích rất có thể trong đó một chút tin tức liền bị cái nào đó thế lực biết được chẳng qua là khi bọn hắn cuối cùng tìm được tàng bảo tri địa lại phát hiện không có lệnh bài căn bản là không có cách tiến vào thế là cũng chỉ có thể ở đây không ngừng tu luyện muốn tìm được mang theo lệnh bài đến đây ở đây mở ra bảo tàng người mà bác hải côn bằng xào trong huyện đặc thù quy tắc để cho mỗi một lần sau khi mở ra chỉ có thể là phản hư cảnh giới người tiến vào bên trong cho nên bọn hắn ở đây tu luyện đến trạm đạo vương giả cảnh giới thực lực như vậy đủ để nghiền ép tất cả người tiến vào quả nhiên thánh địa người chính là thông minh ngươi không kém chút nào chúng ta thực sự tại bên trong bí cảnh lấy được nơi này tin tức chỉ là đáng t i ế c thôn chúng ta chăng cũng không có người là ảnh ma tông huyết mạch cũng không có ai có thể có được ảnh ma tông thánh lệnh cũng chỉ phải ở đây ẩn giấu đi chờ đợi người khác đến đây mở ra thời điểm động thủ giết người cướp đoạt lệnh bài bất quá coi như ngươi biết chúng ta sự tình cũng không có thể ra sức bởi vì các ngươi lập tức liền phải chết hắc bào nhân rất là kích động bọn hắn tại bắc hải côn bằng xào trong huyện đã chờ đợi mấy thập niên nếu bọn hắn đột phá đến t r ạ m đạo vương giả cảnh giới tuổi thọ lấy được rõ rệt tăng lên lời nói chỉ s ợ bọn họ hiện tại cũng đã là tóc trắng xóa nhưng mà cũng may thiên đạo chiếu cố cuối cùng vẫn sẽ có được lấy ảnh ma tông thánh lệnh người đưa đến trước mặt của bọn hắn hơn nữa còn sẽ có được ảnh ma tông huyết mạch người cũng cùng nhau đưa đến bên cạnh của bọn hắn cứ như vậy chờ bọn hắn giải quyết hai người kia sau đó liền có thể đem ngươi ma tông truyền thừa bí bảo toàn bộ lấy đi dạng n à y bọn hắn liền có thể rời đi bắc hải côn bằng xào huyệt trở lại đông hoang bên trong dù là các nàng trước đây tông môn đã triệt để hủy diệt nhưng mà bằng vào ảnh ma tông truyền thừa bí bảo bọn hắn cũng tương tự có thể sáng tạo một cái tông liền sẽ lập tức trở thành nhất lưu thế lực chỉ cần tiếp tục phát triển nói không chừng có một ngày cũng có thể cùng thánh địa sánh vai phải không các ngươi có bản lãnh thì tới l ấ y a bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi trong ngộng cái gì cũng có đâu đừng nói là nhận được ảnh ma tông truyền thừa bí bảo coi như các ngươi muốn trở thành cổ c h i đại đế cũng không phải không có khả năng a sở dương nghe nói như thế cười lạnh một tiếng rêu cực nói như thế nào hắn gặp phải những người này đều thích làm nằm mơ ban ngày đâu thật đúng là thật đáng buồn sở dương ở trong lòng trời bệ miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn chờ đến lúc chúng ta đem ngươi đánh tới gần chết ngươi còn có gì để nói người trước mắt nghe được sở dương lời nói sau hai mắt liền như là tôi độc tầm thường nhìn chòng chọc vào sở dương đừng nói nhảm đ ộ n g thủ đi một hắc bảo nhân khác bất mãn đồng bạn dài dòng đang nói xong câu nói này sau đó liền trực tiếp đ ộ n g thủ hắn cũng không có đem sở dương để ở trong mắt cho nên căn bản là không có thi triển bất kỳ thần thông linh lực hóa thành một cái bàn tay khổng lồ hung hăng hướng về phía sở dương chụp lại trạm đạo đỉnh phong vương giả nhất kích uy lực tự nhiên không nhỏ dù chỉ là tiện tay nhất kích cũng làm cho không gian run dày lên bốn phía cẳng là trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa đại ca chấn động sở dương bị vững vàng khóa chặt cái kia bàn tay to lớn trực tiếp liền rơi xuống tại bàn tay kia rơi xuống sau đó người áo đen kia nhìn xem sở dương sở tại chi địa cười lạnh nói cho dù là thánh địa đi ra ngoài thánh tử cũng bất quá như thế còn không phải bị ta một chiêu liền đánh giết thiên phú của ngươi dù là tại mạnh bây giờ cũng vẫn như c ũ không phải dương tới đỉnh phong vương giả đối thủ h á c bào nhân không có cảm nhận được sở dương ký tức con tưởng rằng sở dương tại vừa rồi một chiêu kia phía dưới trực tiếp biến thành bột mịn tiêu thất、đi. đem ảnh ma tông thánh lệnh lấy tới tiếp đó chờ chúng ta mở ra bí mật táng sau đó liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này trong đó một cái hắc bảo nhân đối với một người khác nói ta còn tưởng rằng các ngươi mạnh bao nhiêu không nghĩ tới cũng bất quá như thế muốn từ trên tay của ta lấy đi lệnh bài chỉ sợ các ngươi phải thất vọng bất quá không đợi hắn cao hứng trở lại sở dương liền xuất hiện ở bên trong hư không hắn không chỉ có lông tóc không thương hơn nữa trong tay của hắn còn nắm một cây đen như mực trường âu trường âu phía trên khói đen tràn ngập trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được trong đó chuyển đến chu chéo thanh em vậy bốn phía tràn ngập khói đen để cho không gian đều đang không ngừng phát sinh nham n h e o mà lại nhìn cái kia màu đen trường mâu bọn hắn tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia màu đen trường mâu bên trong có một đạo cực kỳ lực lượng cường hãn xuất hiện cái kia giống như là đến từ địa ngục ma thần để cho người ta từ đ ấ y lòng cảm nhận được sợ hãi nhìn qua phá lệ quỷ dị tiểu t ử ngươi vậy mà không chết ba cái kia hắc bảo nhân nhìn thấy sở dương không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ đều hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh bọn hắn liền hiểu sở dương chính là thánh địa thánh tử rất có thể là tương lai thánh địa kế thừa thánh chủ vị trí người cho nên trên thân tự nhiên sẽ lưu lại cái gì phòng ngự pháp bảo có thể ngăn cản được bọn hắn nhất kích tự nhiên không thành vấn đề bất quá dạng này phòng ngự pháp bảo có thể ngăn cản được một lần thế nhưng lại tuyệt đối không ngăn cản được hai lần ba lần chỉ cần bọn hắn ra tay hôm nay sở dương vẫn như cũ chắc chắn phải chết mà lại nói không chắc bọn hắn còn có thể tại sở dương trên thân đến bà bối dù sao thánh địa thánh tử địa vị t ô n quý xa xa không là bình thường đệ tử có thể so sánh ba người bọn họ đem sở dương trở thành thánh địa thánh tử dù sao bây giờ sở dương hiện ra sức mạnh tại phản hư cảnh giới mà cho dù là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử giang diệu ý thực lực bây giờ cũng chỉ bất quá là hóa thần cảnh giới đỉnh phong m à thôi sở dương t r i ể n hiện ra sức mạnh đã đủ để nghiền ép bọn hắn thiên tiêu tại phương đông tất cả đại thánh địa bên trong từ trước đến nay thì sẽ không thiếu hụt nhưng mà cho dù là thiên tiêu cũng sẽ chia cái đủ loại khác biệt mà sở dương bây giờ t r i ể n hiện ra thực lực cho dù là đem tất cả thánh địa đều đặt ở cùng một chỗ cũng có thể danh liện trước ba các ngươi cũng chưa chết ta làm sao có thể chết đâu bất quá các ngươi ngược lại thật đã chọc giận ta để các ngươi hồn phi phách tán khó tránh khỏi có chút đáng tiếc chẳng bằng triệt để đem các ngươi luyện hóa cũng coi như là không cô phụ thực lực của các ngươi sở dương nhìn xem bọn hắn h à i h ư ớ c nói thực lực của những người này là trạm đạo vương giả định phong t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám trạm thiên quyết kinh khủng t r ậ n văn nếu như có thể dùng thiên địa dung lô đem bọn hắn triệt để thôn vệ luyện hóa mà nói nói như vậy không chắc liền có thể để cho trong cơ thể hắn thần tượng hạt tăng thêm một chút cho nên dạng này người làm sao có thể dễ dàng giết bọn hắn đâu vườn c ư i tiểu tử còn nghĩ đối với chúng ta ra tay, có chút bản này gì chút đối điểm với tiểu có có ta tay, tử ra sự à, lại cùng t ế giết n lên, mau sớm hai ắ hắc bắt n lệnh trong nhân nhìn xem sở dương cười lạnh một tiếng. Nhưng mà trong lòng lại đối với sở dương phòng. đem đi. đó đối đầu đề xem Một một mà lại bài bảo cái cười với cấp sở sở s Dù o trước mắt ư n g ờ này cũng không phải cái ũ n không g phải c kẻ ngu, nếu n hắc ư dương thật sự không có lực lượng sở sự sẽ không nói, không nói những lời này.、Hảo. Còn thật tuyệt Hảo. hai h lực có cái là lời lại mà đối ra bảo nhân cùng một chỗ gật đầu sau đó ba người cùng nhau thi triển t h ầ n thông c h ẳ m thiên quyết bên trong hư không một đạo thanh sắc đao mang xuất hiện đao mang này xuất hiện một k h ắ c này hư không chấn động kịch liệt trực tiếp tấn công về phía sở dương thiên quang c ử biến một đạo cực lớn ma châu xuất hiện ở bên trong hư không ma châu nhất c h u y ể n hào quang màu đỏ ngỏm trong nháy mắt bao phủ mà ra sức mạnh bàng bạc để cho bốn phía đại địa run r u dày bốn phía nhấc lên thao thiên cự lãng thiên đ ị a biến sắc mây đèn che đậy thiên đ ị a n ư ớ c biển chảy ngược mà ra bốn phía tựa như tận thế đ ồ n g dạng cuồng bạo mưa gió sấm xét váo dội thanh quang bá chỉ một đạo thanh sắc ngón tay to lớn từ trên trời giang xuống xuất hiện ở trong hư không trên ngón tay có k h ắ c trận pháp phủ văn lập loẹ thanh sắc quán mang cái này cự chỉ tại xuất hiện một khắc này hư không triệt để vỡ nát hóa thành một đạo cực lớn hư không phong bạo long quấn voi rông cho đến hết thể không có một mặc cỏ tất cả sinh linh đều tại trong khoảnh khắc liền hóa thành một mịt đây cũng là trạm đạo đỉnh phong vương giả thực lực nhất kích mà ra đủ để cho mấy trăm người trọng thương mà lực lượng như vậy nếu là đặt ở trên địa cầu lời nói đủ để chấn vỡ cả mảnh đại lục nhưng cái này bắc hải côn bằng xào trong huyện lực lượng như vậy cũng chỉ có thể để cho hư không phá toái mà thôi bốn phía đại địa mặc dù đang run rẩy nhưng mà từ đầu đến cuối không có băng liệt giết ba vị hắc bảo nhân giống to một tiếng cái này ba đạo sức mạnh cực kỳ cường đại sát chiêu lợi dụng như là sao băng bắn thẳng đến sở dương phong bạo thổi lên sở dương gốc áo đối mặt với cái này vị diệt nhất kích sở dương đưa tay tất hắc minh thần chi mâu tại xuất hiện một khắc này chính là khói đen ngập trời mà ra cơ hội là trong nháy mắt những lực lượng này liền đột nhiên chạm vào nhau một khắc này thiên địa đều tựa như dừng lại một cái trước mắt tiếp đó chính là một n chiêu này chính là ba người bọn họ toàn lực thi triển ba vị trảm đạo đỉnh phong vương giả nhất kích đủ để giết chết bất luận cái gì thánh nhân phía dưới người một kích này sức mạnh cho dù là cùng là trảm đạo đỉnh phong vương giả chính bọn họ đều không thể đoán lấy nếu đánh chúng bọn hắn nhất định cũng sẽ vất lạc dựa theo nói như vậy một kích này liền sẽ bẻ gãy nghiền nát đem sở dương giết chết thậm chí ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại nhưng mà dưới mắt xuất hiện lại là sở dương chẳng những tiếp nhận bọn hắn lực lượng thậm chí cái này tất hát trường mâu bên trong truyền đến sức mạnh để cho bọn hắn đều có một loại tim đập nhanh cảm giác mà lực lượng này tựa hồ vẫn chính hắn cũng không phải là mượn nhờ ngoại vật thi triển mà ra giờ khác này ba người bọn họ trong lòng đều có một cái ý tưởng giống nhau đó chính là trước mắt người này thật chỉ là phản hư cảnh giới sao lực lượng như vậy so trạm đạo đỉnh phong vương giả thực lực còn muốn càng cường đại hơn nếu lúc này bọn hắn chỉ có một người mà nói tất nhiên sẽ tại cái này tất h ắ c trường mâu phía dưới triệt để vẫn lạc bạch tiểu bàn nhìn xem hình ảnh như vậy đã không cách nào tại cảm thấy chấn kinh bởi vì hắn đã nhìn quá nhiều cơ hồ chết lặng tràm đạo đỉnh phong vương giả những thứ này trong mắt hắn cao cao tại thượng cao không thể chạm cược giả nhưng căn bản không phải lão đại đối thủ bị sở dương tùy ý đánh bại lực lượng như vậy còn có ai có thể so với đâu đoán chừng liền xem như lúc nào sở dương nói cho bạch tiểu bàn thực lực của hắn đã là đại đế bạch tiểu bàn cũng sẽ không chút nào kinh ngạc sở dương ngầm đầu nhìn xem rằng có sức mạnh có chút không vui hắn phát tay minh thần chi mâu bên trên đen như mực chi lực trong nháy mắt biến hóa một đạo khác trường mâu cũng bị sở dương ném mạnh mà ra mà lần này cái này minh thần chi mâu bên trên sức mạnh so với thứ nhất rõ ràng muốn càng cường đại hơn ba cái kêu hắc bảo nhân đang nhìn chăm chú đến sở dương cử động thời điểm trong lòng đơn giản kinh hãi tới cực điểm đối phó một đạo trường mâu bọn hắn còn cần đem hết toàn lực nếu cái này đạo thứ hai cũng xuất hiện vậy bọn hắn chỉ sợ là hôm nay liền tất nhiên sẽ vẫn lạc tại nơi này bọn hắn ở chỗ này chờ mấy chục năm Thật vất vả mới chờ được một cái nắm giữ ảnh ma tông thánh lệnh người như thế nào có thể ngay ở chỗ này vẫn là đâu đây là ngươi buộc chúng ta ba cái hắc bảo nhân lẫn nhau liếc mắt nhìn bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia vẻ hung ác sau một khắc ba người bọn họ tay cầm trường đao màu đen trong nháy mắt đâm vào trong tim tiếp đó ba người không tạ i đoán t r ư ờ n g thương thế trên người trực tiếp đem trường đao đâm vào trước mặt trên tế đàn và anh màu đỏ xương máu trong nháy mắt lan tràn ra lực lượng này k u y ế t tắn cực kỳ cấp tốc cơ h ộ là trong nháy mắt liền nhuộm đỏ cả bầu trời sau đó đại điệu bên trên đột nhiên cũng dâng lên một chút xíu màu đen quỷ dị c h i vật cái này màu đen quỷ dị c h i vật cùng màu đỏ huyết khí dung hợp ở trong hư không buộc vòng quanh một đạo trận văn cái này trận văn một chỗ cả vùng thiên địa trong nháy mắt bị phong tỏa ở bên trong mà liên tại đại trận tạo thành một khắc này ba cái hắc bảo nhân liền không chút do dự dẫn nổ chiêu thức kia sức mạnh vê anh chói hai tiếng oanh minh xuất hiện một đoá hoa mỹ nổ tung xuất hiện bốn phía trong nháy mắt bị bao phủ lại bị trận văn chỗ ngăn lại những lực lượng kia không cách nào k h u ế c tán liên toàn bộ công về phía trong trận pháp sở dương mà chỉ trong chốc lát sở dương liền bị dư ba triệt để b ả o khỏa chỉ là bọn hắn không có chú ý tới ngay tại dư ba sắp bao khỏa sở dương một khắc này sở dương trên thân tất hắc minh thần áo giáp xuất hiện đem hắn triệt để bảo vệ h ừ lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có chết hay không ba cái kia hắc bảo nhân nhìn thấy sở dương bị thôn vệ thời điểm lúc này mới thở dài một hơi phía trước sở dương thi triển mà ra sức mạnh để cho bọn hắn căn bản là không có cách tỉnh táo lại tuổi con nhỏ phản hư cảnh giới liền có thể thi triển ra có thể giết chết trạm đạo sức mạnh của vương giả thiên phú như vậy chính là cổ tri đại đế thời kỳ thiếu niên cũng bất quá như thế thậm chí còn muốn càng cường đại hơn dù sao từ xưa đến nay còn chưa từng nghe qua có người có thể tại phản hư cảnh giới liền giết chết c h ạ m đạo vương giả phản hư cảnh giới cùng c h ạ m đạo vương giả sự tranh lệch này có thể nói là khác nhau một trời một vực đừng suy nghĩ một chiêu này tuyệt đối hồi phi yên d i ệ t một h á c bảo nhân khác nói thẳng chương ba trăm tám mươi chín truyền thừa thánh lệnh sở tại chi điểm đại thánh lưu lại truyền thừa b ị t à n g một chiêu này sức mạnh to lớn đủ để cho ba người bọn họ chết một cách triệt đề nếu người này còn không chết lời nói vậy thì thật sự để cho người ta khó có thể tin dù sao c h ả m đạo đỉnh phong vương giả thực lực tại tăng thêm thái cổ trận pháp tăng thêm chỉ cần không đến thánh nhân cũng đủ để giết chết bất kỳ kẻ nào a đám người nghe nói như thế sau gật đầu bạch tiểu bàn thấy cảnh này cũng không nhịn được những mày lực lượng này dù là hắn bị vô lượng nghiệp hỏa hỏa chướng bảo hộ l ấ y đều có thể cảm giác được lực lượng này chỗ c ư ờ n g đại nếu thân ở trung tâm mà nói có thể tưởng tượng được sẽ phải chịu dạng gì sung kích bất quá bạch tiểu bàn đối với sở dương có một loại cuồn vọng tin tưởng hắn tin tưởng mặc kệ đến chưa lúc nào lão đại của hắn cũng là tối cường tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n sở dương bị thái cổ trận pháp còn lấy lực lượng kia nổ tung lên trong nháy mắt trở nên vô cùng côn g bạo không thể k h ô n g chế cho dù là chu nguyên cũng không cách nào tại k h ô n g chế không gian loạn lưu sen lẫn huyết khí cùng màu đen q u ỷ dị chi vật đang không ngừng thôn vệ cùng hủ thực sở dương sức mạnh màu đen kia q u ỷ dị chi vật tại bám vào tại minh thần áo giáp phía trên cho thấy sức mạnh cực mạnh cơ hộ là trong nháy mắt liên bắt đầu ăn mòn thôn vệ sở dương sức mạnh của bản thân mà cái, cái i k cho cho nhưng ơ mà đáng c tiếc người tiến vào là sở dương những lực lượng này mặc dù cường đại nhưng mà tại hàn minh thần áo giáp bảo vệ phía dưới sở dương căn bản chính là lông tóc không thương những lực lượng này công kích liền xem như công kích 100 n ă m cũng đừng hòng đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương đang cảm thụ đến cái này màu đen quỷ dị chi vật vậy mà muốn thôn vệ lực lượng của hắn thời điểm sở dương trong lòng cười lạnh một tiếng thể nội thiên địa d u n g lô trong nháy mắt vận chuyển lại hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trong nháy mắt vận chuyển lại trong nháy mắt liền đem cái kia đen như mực quỷ dị chi vật cắn nuốt mất rồi mà những cái kia h ế t sắc sợi tơ cũng trực tiếp bị vô lượng nghiệp hỏa đốt trở thành hư vô mà cái kia lực lượng cồn bạo cũng trực tiếp bị thiên địa rung lô hấp thu luyện hóa biến thành tinh thuần nhất sức mạnh tiến nhập sở dương trong thân thể mà chờ trong trận pháp huyết hồng sắc lui đều lui đi sau đó ba cái k i a hắc bảo nhân liền không kịp chờ đợi nhìn về phía trong trận pháp bọn hắn muốn có được cái k i a ảnh ma tông thánh lệnh bài nhưng sau một k h ắ c trong trận pháp kia hình ảnh xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt con người phóng đại bởi vì bọn hắn nhìn thấy sở dương vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ không chỉ như thế càng là dùng ánh mắt rêu cợt nhìn xem bọn hắn công kích của các ngươi không gì hơn cái này sở dương cười lạnh nói không không có khả năng ngươi tuyệt đối không có khả năng tại dạng này công kích còn sống sót ba cái hắc b à o nhân khó có thể tin nhìn xem sở dương bọn hắn căn bản không dám tin tưởng sở dương còn sống nhưng mà dưới mắt sự thật lại nói cho bọn hắn đây chính là thật sự sở dương còn sống vừa rồi bọn hắn một cách kia căn bản liền không có có thể khiến người ta có bất kỳ tổn thương chính các ngươi làm không được chẳng lẽ liền cho rằng người khác không làm được sao đơn giản chính là chuyện cười sở dương cười lạnh nói đừng nói nữa cho dù hắn không phát hiện chút tổn h a o nào cũng không khả năng từ cái này thái cổ trong trận pháp xuất hiện nhanh thôi động trận pháp lần này muốn triệt để giết hắn mới đúng ba cái kia hắc bảo nhân bên trong một vị trong đó vội vàng nói bọn hắn phía trước dụng tâm đầu huyết t h u ố c d ụ c thái cổ trận pháp liền có đối với trận pháp này quyền khống chế cái này thái cổ sát trận uy lực vô tận nhất định có thể triệt để đem sở dương giết chết chỉ là còn không đợi bọn hắn một lần nữa thôi động trận pháp liền thấy sở dương đi về phía trước một bước tiếp đó sau một khắc bọn hắn liền thấy sở dương vậy mà trực tiếp từ thái cổ trong trận pháp đi ra như giống trên đất bằng đồng dạng cái kia trận pháp căn bản là không có thể ngăn nổi sở dương bước chân thiên sứ chi dực cùng hành tự bí dung hợp mà thành hư không chi thuật nếu tu luyện thành đại thành cho dù là thời gian đều có thể quan hệ chớ nói chi là cái này khu khu thái cổ đại trận thiên địa trận văn căn bản là ngăn không được cước bộ của hắn chết đi sở dương không muốn đang chú ý ba người bọn họ phất tay thiên địa dung lô liền trong nháy mắt xuất hiện hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa xuất hiện sau một khắc liền trực tiếp đem ba cái hắc bảo nhân toàn bộ bao quanh quấn vào thiên địa dung lô bên trong ba người này căn bản liền không có bất kỳ sức phản kháng liền trực tiếp bị ném vào trong lò luyện ba người này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra liền triệt để thân tử đạo tiêu mà bọn hắn lực lượng cũng bị thiên địa dung lô luyện hóa hóa thành ba cái q u a n cầu tạm thời sắp nhập vào sở dương trong thân thể mà ba người này đang biến mất sau đó cùng thiên địa đại trận cũng bởi vì đã mất đi sức mạnh duy trì trực tiếp tiêu tan bốn phía lại một lần nữa khôi phục tinh di lão đại thật lợi hại bạch tiểu bàn nhìn xem sở dương không nhịn được tán dương đừng nói nữa đến đây đi sở dương lắc đầu tiếp đó đem ảnh ma tông thánh lệnh bỏ vào phiến đá trống chỗ bên trên sau một khắc Tiến đá liền trực tiếp biến mất liền biến bên trong hư không. Bốn đá p ở hư h í A bạch ắ t trở trong một đầu đi, đ nên bên không, mờ hư o đại đ hiện. môn dương xuất bắt Sở ư ợ b ạ c tiểu bàn hai tay đặt tại đại tại trên xuất hiện thủ hiện môn lớn phía bị ê trên. n bàn tiểu tay À, bạch b hai tay bị vạch phá tiên huyết sắp nhập vào trong cửa lớn. ở đây chỉ là đại thánh cấu tạo mà ra một phương t ổ n chữ a đồ vật tiểu thế giới mà thôi cũng không lớn bốn phía để n g u y ệ n quang thạch đang phát tán ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt mà một chút công pháp và bảo bối cũng bị đặt ở giá đỡ cùng bảo h ạ bên trong có một cỗ lực lượng kỳ dị đang bảo vệ những vật này không chịu đến sự ăn mòn của tháng năm bốn phía cũng không thiếu thiên tài địa bảo cùng với một chút tiền tài linh thạch nhưng mà những vật này tựa hầu người tới cũng không ngại chỉ là tùy ý chất đống mà trải qua vô số năm những linh thạch này bên trên sức mạnh cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn、và nơi này chính là ảnh ma tông truyền thừa bảo tàng sao bạch tiểu bàn vừa tiến đến liền cảm thấy trong huyết mạch triệu h o á n cảm giác hơn nữa tại đối mặt những thứ này thời điểm trong cơ thể hắn tiên huyết tựa hồ cũng đang sôi trào đây là đến từ trong huyết mạch truyền thừa sức mạnh đúng sở dương gật đầu nói sở dương nhìn xem những thứ kia trong mắt lóe lên vẻ kích động những thứ kia sở dương dùng thần thức cảm giác một chút liền biết những thứ kia tuyệt đối không kém không hổ là đại thánh lưu lại truyền thừa m ậ t tàng cho dù là một điểm truyền thừa cũng sánh được nhị lưu thế lực t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hoàn chỉnh thu được ảnh ma tông thánh lệnh truyền thừa thậm chí là kém một chút nhất lưu thế lực ngươi có thể đi chọn lựa một kiện binh khí của mình sở dương không có đi quản tùy ý để ở dưới đất những vật kia ngược lại đi tới trên kệ những sách này quấn cùng bảo dương cứ như vậy đặt ở trên kệ chờ đợi bọn hắn mở ra chỉ là sách cùng bảo hạp đều bị một t ầ n g huyết quang nhàn nhạt, nhạt bảo vệ xem ra chỉ có ảnh ma tông huyết mạch mới có thể đem đồ vật trong này mang đi và không nếu không phải là ảnh ma tông huyết mạch mà nói trong này lưu lại sức mạnh liền sẽ trực tiếp nổ tung đem mấy thứ cùng thư quyển cùng một chỗ hủy đi bất quá đây đối với sở dương t ô i nói đều không phải là chuyện hãn luyện hóa ảnh ma tông đại thánh hải cốt tự nhiên có thể đem thư quyển lấy ra mà ở trong đó binh khí rất nhiều chẳng những có đạo binh ngay cả thánh binh đều xuất hiện bát kiện mặc dù những thứ này thánh binh cũng không có sinh ra linh trí của mình nhưng mà thánh binh hai chữ vẫn như cũ cường hãn ha ha lão đại kia ta sẽ không k h á c h khí bạch tiểu bàn không có chối tử tiến lên trực tiếp liền lay một kiện binh khí đây là một cái lập lòe hàn quang trường đao chính là một kiện cực phẩm đạo binh vừa hơn nữa càng quan trọng chính là bạch tiểu bàn cũng biết đi theo sở dương hắn sau này cần thiền tài địa bạo cùng đủ loại binh khí cũng là tuyệt đối sẽ không thiếu không cần thiết ở thời điểm này liền lựa chọn một kiện thanh binh nhìn xem bạch tiểu bàn lựa chọn sau đó sở dương gật đầu một cái tiếp đó liền đem đồ còn dư lại đều thu vào đến nước này ảnh ma tông truyền thừa mật tàng đã toàn bộ rơi vào sở dương trong tay hãn từ ảnh ma tông truyền thừa mật tàng bên trong lấy được rất nhiều thứ ba kiện thanh binh hơn hai mươi kiện đạo binh trong đó ảnh ma tông đủ loại vô thượng thần thông cũng toàn bộ đều tại hơn nữa có chút thất truyền cũng xuất hiện ở ở đây hơn nữa sở dương còn từ nơi này lấy được hai cái bát phẩm đan dược và một chút đan dược thất phẩm đã một chút luyện chế bát phẩm đan dược thiên tài địa b ả o những vật này cộng lại sau nội tình đã tương đối không kém cái cũng có trách cái kia ảnh ma tông tông chủ nguyện ý dùng hai đạo vô thượng thần thông để đổi dù sao nếu là thật có thể có được những thứ kia lời nói cái kia mất đi chẳng những sẽ lập tức bù lại thậm chí còn có thể làm cho tông môn thực lực tăng nhiều trở nên càng thêm cường đại sở dương từ những thứ này vô thượng thần thông bên trong lựa chọn hai đạo để cho bạch tiểu bản tự mình tu luyện cái này hai đạo bí thuật cũng là thích hợp bây giờ bạch tiểu bản tu luyện có thể nói bây giờ trắng tay mập nhỏ bên trong có những vật này cho dù là một chút thánh địa thánh tử cũng không chiếm được mà bạch tiểu bản cũng biết đây hết thể cũng là sở dương mang đến cho hắn trong lòng càng thêm kiên định phải thật tốt ôm lấy sở dương đùi tuyệt đối không thể nuôi tay bạch tiểu bàn ngươi tạm thời ở đây tu luyện ở đây rất an toàn không có huyết mạch chi lực căn bản là không có cách mở cửa chính ra hơn nữa nơi này thiên địa linh khí cũng phá lệ dư dả ngươi ngay ở chỗ này lĩnh hội cái này hai đạo vô thượng thần thông a vừa vặn cũng có thể ở đây đột phá đến hóa thân cảnh giới ta sẽ lưu lại một đạo hỏa trướng hộ pháp cho ngươi sở dương nhìn xem bạch tiểu bàn đạo hảo lão đại ngươi có thể nhất định phải đem cái này bắc hải côn bằng xào huyệt cơ duyên lớn nhất cướp đoạt đến trong tay của mình a lúc này bắc hải côn bằng xào huyện trung tâm ở trên đảo cơ hồ tất cả còn chưa chết người cũng đã đến nơi này mà ở trong đó cũng là bọn hắn tranh đoạt cơ duyên sau cùng chỗ chỉ là bây giờ cơ duyên này còn chưa mở ra bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chờ mà những người này mỗi cái đội ngũ đều thiếu khuyết một chút người những tán tu kia đội ngũ càng là lập tức thiếu đi một nhân thủ bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ dù sao tán tu sức mạnh cùng phối hợp vốn là không bằng thánh địa các đệ tử mà giờ khác này nơi này mỗi một cái thế lực trên mặt của bọn hắn đều mang cảnh giác dù sao cái này bắc hải côn bằng xào huyện nguy hiểm bọn hắn đã triệt để thấy được mà bọn hắn cũng không thiếu đồng bạn đều tán thân ở nơi này mà nguy hiểm chẳng những đến từ bắc hải côn bằng xào huyện n vậy. Vậy giao trì thánh địa giang h diệu y yể chúng ta người đang khôi phục sức mạnh chỉ cần tại vượt qua một đoạn thời gian liền có thể lần nữa chiến đấu bất kể như thế nào cơ duyên này quan hệ đến ngươi có thể hay không trở thành phản hư cảnh giới người kế nhiệm thánh chủ tri vị cho nên một lần này cơ duyên ngươi nhất định muốn cầm tới chúng ta các vị thì muội đều sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống cựu cung tôn giả hướng về phía bên người giang diệu y nói ân chỉ là nếu là chờ sau đó thật sự là quá mức nguy hiểm các ngươi cũng không cần như thế biết rõ không thể làm mà thôi đây không phải dũng cảm mà lắng ốc ta tình nguyện không trở thành phản hư cảnh giới người cũng không nguyện ý nhìn thấy các ngươi tử vong giang diệu y nhìn xem cựu cung tôn giả có chút cảm kích nói đây là chúng ta chỗ chức trách cựu cung tôn giả cũng không có đáp ứng giang diệu y mà nói ngược lại nói một câu lập lờ nước đôi lời nói mà giang diệu y cũng chỉ có thể thở dài một hơi cái này bắc hải côn bằng xào huyệt so với nàng trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn mấy phần khó trách sẽ bị gọi thánh địa nghĩa địa dù sao liền xem như các nàng giao trì thánh địa cũng đồng d ạ n g tại bắc hải côn bằng xào trong huyệt tốn thất không ít người giang diệu y nhìn phía xa cái kia đứt gãy vết núi sau cùng cơ duyên ngay tại cái kia chỗ 2 a i vũ hóa hoàng triều vũ n ê h o à n g cùng vũ vô cực vận khí không tệ bọn hắn trực tiếp liền đi tới ở đây mặc dù hai người thực lực bất quá chỉ là hóa thần đình phong mà thôi nhưng mà ở trong chỗ này lại không có bao nhiêu người dám đem chủ ý đánh vào trên đầu của bọn hắn dù sao trung châu hoàng triều trọng lượng hay không nhẹ m u ộ i m u ộ i thế nào còn không có nhìn thấy chủ nhân đến đây chẳng lẽ chủ nhân là bị nhốt rồi sao vũ vô cực nhìn xem b ố n phía trong mắt mang theo vẻ lo lắng dù sao trước mắt bọn hắn đã cùng sở dương trên là một cây sợi dây châu chấu cho nên sở dương nếu là xảy ra chuyện vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ quá tốt ca ca ngươi phải biết chủ nhân lợi hại tại b ắ c hải côn bằng x ả o trong huyện không người là đối thủ của hắn chương ba trăm chín mươi một bác hải côn bằng xào trung tâm tranh. đảo chi tranh. vũ nghe hoàng thản nhiên nói nghe được vũ nghe hoàng lời nói vũ vô cực sửng sốt một chút tiếp đó gật đầu một cái a ta như thế nào quên đi chủ nhân thực lực cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán nghĩ rõ ràng điểm này sau đó vũ vô cực ngắm nhìn một phía m ộ i muội nếu sau đó cơ duyên xuất hiện chúng ta liền mau rời đi à thực lực còn chưa đủ đi tranh đoạt hơn nữa bọn hắn từ sở dương trên thân lấy được những vật kia cũng đủ để trở về giao nộp ân vũ nghe hoàng gật đầu bọn hắn vốn nên đã sớm rời đi nếu lo lắng sở dương mà nói cựu ũ n không đi tới trung trên g sẽ đi đảo. tới tâm ở c lê hoàng triều hàng xương không chỉ một lần nhìn về phía vũ hóa hoàng triều vị trí trong mắt mang theo đối với vũ nghe hoàng ghen ghét e n g h ánh mắt của nàng nhìn xem cái kia sắp mở ra cơ duyên và vũ hóa hoàng triều vị trí khoe miệng chậm rãi câu lên nàng định cho đối phương tới một cái g ấ p lửa bỏ tay người ngược lại chỉ cần tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t chết đi liền xem như vũ hóa hoàng triều cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo ngọc nhi nhìn thấy hàng xương biểu lộ sau liếc mắt nhìn vũ nghe hoàng phương hướng trong mắt xuất hiện vẻ bùi bà、18. kim quang tông kim quang tông đám người vận khí là tốt nhất mặc dù cũng tổn thất một bộ phận người nhưng mà cũng đến nơi này trung tâm ở trên đảo đối mặt với cái tia tối cường cơ duyên bọn hắn không hề giống nhúng tay dù sao thánh địa ở giữa tranh đoạt bọn hắn nếu là nhúng tay cái tia kết quả duy nhất chính là trở thành một cỗ thi thể bọn hắn với cái thế giới này còn có quyền luyến đương nhiên sẽ không đi làm chuyện như vậy nhưng mà cái này không có nghĩa là bọn hắn liền không thể làm chút cái khác tỉ như đi tìm một chút thánh địa người coi thường đồ vật mang đi ngược lại chuyện này đối với bọn hắn tông môn tới nói cũng là một cái cơ duyên không nhỏ chỉ là bọn hắn lại không có ở trung tâm đảo nhìn thấy sở dương cái này để cho bọn hắn nhớ người h ừ đừng xem người kia không có khả năng xuất hiện ở nơi này hắn bất quá chỉ là một cái hóa thần đ ỉ n h phong m à thôi còn mang theo một cái mệnh tuyển cảnh giới vương hữu làm sao có thể đánh qua những quái vật kia xuất hiện ở trung tâm đảo ở đây tuyệt đối đã chết một người khác chém đinh c h ặ t sát phản phất hắn đã chính mắt thấy sở dương tử vong một dạng mà những người khác lại nhớ lại rồi một lần những quái vật kia cường đại sau đó cũng không ở hoài nghi dù sao dựa theo sở dương bày ra thực lực nếu như bên cạnh hắn không có vị kia c h ạ m đạo vương giả đi theo lời nói thực lực của bọn hắn là yếu nhất chỉ sợ liền đẳng cấp thấp nhất quái vật đều đánh không lại chớ nói chi là giết bọn hắn tìm được thông hướng trung tâm đảo hải nhãn ai nói thật còn thật sự có chút đáng tiếc đâu nếu cái kia sở dương không có chết ta còn muốn thật tốt ở đây giáo hấn hắn một trận muốn để hắn biết cái gì gọi là tôn trọng người đáng tiếc ca kim bên trong quang tông một người khác cảm thán nói giờ khác này ở trong lòng bọn hắn cũng đã nhận định sở dương đã chết đúng vậy à bất quá dạng này người chết cũng tốt nếu không còn muốn làm phiền chúng ta ra tay cái này coi như không xong đâu một người khác cũng nói thẳng mà nghe nói như thế tất cả mọi người cười lên ha h a bất quá sau một khắc trong kim quan g người liền cũng không cười nổi nữa bởi vì bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển một chiếc đen như mực thuyền lớn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về trung tâm đ ả o chạy mà đến cái này đen như mực đ o à n kịch bọn hắn thấy rõ ràng chính là cái kia giết không ít người quỷ dị hát thuyền chỉ là một lần này quỷ dị hát thuyền cũng không có bất kỳ rách nát cảm giác ngược lại còn mơ hồ tản ra một loại lực lượng cường đại càng quan trọng chính là tại cái tia thuyền lớn trên bom thuyền sở dương đứng ở đầu thuyền bên trên nhìn về phương xa bên người hắn cái kia tùy tùng đã biến mất không thấy gì nữa nhưng là mình lại lông tóc không thương rõ ràng hắn cũng đã trải qua một phen tạo hóa cơ duyên dù sao trước đây cái này quỷ dị hát thuyền thế nhưng là đem không ít thánh địa người r ế t chết nhưng là bây giờ sở dương lại có thể hướng về phía quỷ dị hát thuyền như cánh tay chỉ huy này liền mang ý nghĩa thực lực của hắn tăng cường không thiếu ai các ngươi xem người kia có phải hay không phía trước tại bắc hải côn bằng xào huyệt bên ngoài cùng chúng ta phát sinh sung đột người kim quang tông một cái đệ từ chọc chọc người bên cạnh hỏi mà người kia đánh giá sở dương một phen sau liền gật đầu một cái đúng à chính là hắn không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất lợi hại tất nhiên một người có thể không bị thương chút nào đi tới nơi này nhìn qua thật đúng là không tệ tiểu tử này thật đúng là mạng lớn không nghĩ tới còn có thể sống sót bất quá cũng được cái kia quỷ dị h ắ c thuyền hẳn là một kiện bảo bối tốt chờ sau đó đại chiến sau khi bắt đầu chúng ta liền trực tiếp ra tay đem người r ế t đem bảo bối mang về cũng coi như là đối với tông môn có cái giao phó kim quang tông người cắn răng nghiến lợi nói nhìn xem sở dương trong ánh mắt mang theo vẻ ghén ép dù s a o này quỷ dị hát thuyền năng lực rất c ư ờ n g đại trước các nàng cũng ăn không ít thiệt thòi về sau vẫn là may mắn mới chạy trốn bây giờ nhìn thấy sở dương có thể đem quỷ dị này hát thuyền biến thành của mình trong lòng càng là ghi hận không thôi đồng thời cũng xuống định quyết tâm nhất định phải đem sở dương ở đây giết chết giết người và bảo sở dương gây ra động tinh rất lớn cho nên trong lúc nhất thời ở trung tâm đảo tất cả mọi người đều nhìn về phía sở dương giao chỉ thánh địa người tự nhiên cũng chú ý tới hắn hắn quả như tới giang d i u ý tự lẩm bẩm trung tâm đảo ở vào ở đây có thể có được bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t cơ duyên lớn nhất hắn đương nhiên sẽ đến bất quá cứ như vậy đối thủ của chúng ta ngược lại là lại thêm một cái này liền có mấy phần phiền thoái cựu cung tôn giả nhìn xem sở dương trên mặt có chút n g ư n g trọng các nàng giao trì thánh địa người trước đó tại quỷ dị hát thuyền bên trên bị sở dương cứu tự nhiên biết sở dương thực lực siêu p h à m lực lượng của hắn xa xa không phải mặt ngoài triển hiện ra đơn giản như vậy thậm chí lực lượng của hắn nói không chừng là ở trong chỗ này tối cường một cái cho nên nếu như giao trì thánh địa người muốn có được cơ duyên vậy thì không thiếu được muốn cùng sở dương đánh nhau một trận là có chút phiền phức bất quá nếu là một hồi cướp đoạt cơ duyên thời điểm ta muốn ăn thánh địa nếu bất lực cầm tới cơ duyên liền có thể giúp hắn một tay để cho hắn thành công đến cùng nhân ra là đã cứu chúng ta nếu ra tay sau này tin tức như vậy truyền đi ngược lại biết để cho người ta nói chúng ta giao trì thánh địa cũng là vong ân phụ nghĩa hạng người vì một đạo cơ duyên liền đối với ân nhân cứu mạng hạ thủ giang diệu y liếc mắt nhìn bên người cựu cung tôn giả nói dù sao giang diệu y mặc dù cùng giao trì thánh chủ một dạng bá đạo nhưng nàng đồng dạng cũng là có ân phải trả người mặc dù nói nàng cũng cần đạo này cơ duyên đại sự nếu là hắn cướp đoạt không được mà nói liền không ngại giúp hắn một tay cái này mặc dù không cách nào để nâng cứu mạng nhưng mà tốt xấu cũng có thể để cho nàng báo đáp một hai quả nhiên vẫn là mội mội nói rất đúng chủ nhân là không thể nào xảy ra chuyện vũ vô cực nhìn xem sở dương hơi xúc động nói vũ vô cực cùng nàng mội mội vũ nghe hoàng sớm tại trước kia cũng gặp qua cái này màu đen quỷ dị thừa lớn chỉ ậ t tổ mở ra. c h là lúc kêu bên cạnh bọn họ cũng không có bao nhiêu người cho nên cũng liền cẩn thận không có đi lên nhưng là bây giờ bọn hắn lại biết cái kia màu đen thuyền lớn cũng không phải cái gì tốt hơn nếu một cái không chú ý liền có thể tại cái kia màu đen thuyền lớn bên trên mất đi tính mạng mà sở dương lại đã thu phục được cái này màu đen thuyền lớn quả nhiên không hổ là chủ nhân của bọn hắn ân tất nhiên chủ nhân đã tới vậy chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này nghe hoàng đồng dạng gật đầu cựu lê hoàng triều hàng xương nhìn xem sở dương trong mắt lõe lên vẻ khác lạ nàng đương nhiên còn nhớ mình phía trước cùng nghe hoàng đánh cái kia đánh cược ba cái đan dược thất phẩm l i ê n đánh cược sở dương có thể hay không đến bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t lớn nhất cơ duyên lúc kêu phải hàng xương căn bản liền không có đem sở dương để vào mắt dù sao nàng cảm thấy sở dương chỉ cần đi vào bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t liền sẽ trực tiếp chết đi nhưng là không nghĩ đến sở dương vậy mà đi tới trung tâm ở trên đảo hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ còn thật sự muốn cùng bọn hắn tranh đoạt một phen cơ duyên vậy dạng này vừa tới hàng xương liền không thiếu được muốn đối sở dương có một chút chú ý sở dương đi tới trung tâm ở trên đảo nhìn quanh bốn phía một cái hướng về phía vũ nghe hoàng khẽ gật đầu một cái sau đồng thời đi tới trước vách núi phóng xuất ra thần trí của mình rõ xét sở dương phát hiện mình thân thức cho dù là lấy được h ỏ a diễm thần ngư tăng cường nhưng mà cũng không biện pháp xuyên thấu lấy che chắn đi kiểm tra cái kia che chắn bên trong đến cùng có cái gì nhưng mà hắn lại có thể cảm nhận được một c ô lăng lệ ý chí c ô ý chí này cực kỳ cưỡng hãn cũng tương tự mang theo hung hãn c h í ý lực lượng này chẳng lẽ là côn bằng chân ý sở dương tự lẩm bẩm ở đây đó là bắc hải côn bằng xào huyệt mặc dù nói cái này bắc hải côn bằng rất có thể chẳng qua là có một tia chân chính côn bằng huyết mạch mà thôi c ũ như vậy đối với đông hoang những tu sĩ này tới nói đồng dạng cũng là cơ duyên to lớn cũng khó trách mỗi một lần bắc hải côn bằng xào huyệt mở ra đều có thể dẫn tới vô số thánh địa tranh đoạt dù sao nếu là thật lấy được côn bằng truyền thừa mà nói nói không chừng tương lai lại sẽ có một tôn mới thánh địa xuất hiện côn bằng vốn là này thiên địa ở giữa cấp cao nhất tồn tại một trong thử nữa nhiều lần phát hiện mình lực lượng thần thức vẫn như cũ không có cách nào đột phá che chắn sau đó sở dương liền không tiếp tục thử nghiệm nữa mà là cùng đám người một dạng chờ đợi cuối cùng cơ duyên mở ra chỉ là bốn phía tùy thời đều có ánh mắt dò xét nhìn về phía sở dương bất quá sở dương cũng không vì mà thay đổi thời gian không biết trôi qua bao lâu cái này bài học b ắ t hải côn bằng xào trong huyệt ở trên đảo đột nhiên quang mang đại thịnh nước biển tách ra một đạo to lớn biển khơi thực chất côn bằng xào huyệt dâng lên cái này côn bằng xào huyệt cực lớn che khuất bầu trời mới vừa xuất hiện liền k h u ấ động tiên địa linh khí bắt đầu hỗn luận lên mà cái kia côn bằng xào trên huyệt có linh khí hóa thành côn bằng cự ẩn ở phía trên không ngừng lượn vòng lấy cái kia côn bằng cự ảnh mang theo côn bằng chân thân sức mạnh tại cái kia côn bằng hư ảnh xuất hiện một khắc này mọi người ở đây nao h nhao cảm nhận được cơ thể bị áp chế khó mà hành động cảm giác cho dù là sở dương đều cảm giác tự thân linh khí vận ngược lại có chút chậm chạp bất quá sau một khắc trong cơ thể hắn thái cổ thần tượng liền phát ra một tiếng tiếng k h ẽ t ê ơ trong nháy mắt cái kia côn bằng uy áp tại sở dương bên cạnh tan thành mây khói dù sao thái cổ thần tượng cho dù là tại thế giới cũng là tất cả yêu thú bên trong cao cấp nhất tồn tại không kém gì chân long cùng phượng hoàng đây bất quá là có được một tia côn bằng huyết mạch giả côn bằng mà thôi căn bản là đánh không lại trong cơ thể hắn thái cổ thần tượng khi uy áp sau khi biến mất côn bằng xào h u y ệ t tre chăn pha thoái một cái màu vàng tiểu cầu từ côn bằng xào trong h u y ệ t chậm rãi bay lên mà khi nhìn đến cái tia kim sắc tiểu cầu thời điểm mọi người ở đây hô hấp đều trở nên rồn rập một chút bởi vì bọn hắn minh bạch cái tia kim sắc tiểu cầu bên trong chính là côn bằng chân ý cũng là côn bằng truyền t h a là cái này bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t tối cường một chỗ cơ duyên càng làm ọ i người ở đây đều muốn lấy được đồ vật mà màu vàng tiểu cầu bên cạnh còn có không ít điểm sáng hiện lên những điểm sáng này bên trong cũng tương tự ẩn chứa không ít thiên tài địa bảo cùng một chút binh khí t h ầ n thông chỉ bất quá những vật này cùng màu vàng kia tiểu cầu so ra căn bản chính là khác biệt một trời một vực chỉ có một ít tán tu hay là thực lực không mạnh tông môn mới sẽ đi cấp đoạt những vật này về phần đang tràng thánh địa đệ tử mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên chính là màu vàng kia tiểu cầu nhanh lên a không biết là ai hô một câu nói như vậy sau một khắc tất cả mọi người xông về côn bằng xào trong h u y ệ t sở dương tự nhiên cũng không ngoại lệ mục tiêu của hắn chính là màu vàng kia tiểu cầu dù sao nếu quả như thật có thể có được côn bằng xào huyệt mà nói chỉ sợ có thể làm cho trong cơ thể hắn thần tượng hạt tăng thêm hơn một trăm h ạ t cứ như vậy căn cứ hắn có thể sánh ngang thánh nhân cảnh giới liền càng gần một bước cho nên hắn sẽ không bông tha một cơ hội duy nhất này bất quá mặc dù tranh đoạt người có rất nhiều nhưng mà sở dương thi triển hư không chi thuật tốc độ của hắn càng là xa xa đem mọi người bỏ lại đằng sau bất quá ngay tại sở dương muốn đến côn bằng xào huyệt thời điểm hắn liền cảm giác sau lưng có một đạo sức mạnh đánh tới phát giác được c ố lực lượng này sau đó sở dương quanh người hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa h ó a thành một đạo hỏa diễm vòi rồng trong nháy mắt liền cùng lực lượng này đụng vào nhau sau đó hỏa diễm vòi rồng tiêu thất sở dương mới nhìn đến mới vừa xuất thủ đánh lén hắn chính là một cái nam nhân mà nam nhân này chính là thái cổ thần sơn thần tử kim sĩ đại bằng điều thái cổ thần sơn bên trong người cũng là kim sĩ đại bằng điều trong cơ thể của bọn hắn cũng có một tia côn bằng huyết mạch thế nhưng là cực kỳ mỏng manh nhưng mà dù vậy dựa vào mỏng manh huyết mạch chi lực thái cổ thần sơn cũng đã trở thành đông hoang bên trong một c ố không kém gì thánh địa sức mạnh mà lần này b ắ t hải côn bằng xào trong h u y ệ t côn bằng truyền thừa thái cổ thần sơn nắm chắc phần thắng dù sao chỉ cần có được côn bằng truyền thừa trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực nói không chừng liền có thể tăng cường một chút cho nên đương nhiên sẽ không cho phép những người khác nhận được cho nên xông lên phía trước nhất sở dương tự nhiên là trở thành thái cổ thần sơn thần tử cái đinh trong mắt cái gai trong t h ị n tiểu tử tốc độ của ngươi ngược lại là rất nhanh chỉ là đáng tiếc thực lực của ngươi quá thấp ngươi dạng này lực lượng hay là đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ mắt mụ ta không giết ngươi chính ngươi rời đi à. thái cổ thần sơn thần tử kim vũ nhìn xem sở dương cười lạnh nói hắn căn bản liền không có đem sở dương để ở trong mắt dù sao sở dương thực lực căn bản cũng không đủ nhìn mà những người khác nhìn thấy kim vũ ra tay cũng dừng bước không tại hướng về phía trước chỉ bất quá những người này nhìn xem sở dương ánh mắt bao nhiêu mang theo một chút vẻ thương hại dù sao nếu là dựa theo sở dương ở bên ngoài bày ra thực lực đến xem hắn tuyệt đối không phải là kim vũ đối thủ nếu như là sở dương không ly khai mà nói chỉ sợ hôm nay hắn liền sẽ chắc chắn phải chết dù sao người nào không biết thái cổ thần sơn bên trong người đều bá đạo vô cùng chương ba trăm chín mươi ba thái cổ thần sơn thần tử kim vũ cho dù là thánh địa đều có chút kiên kỵ húng chi sở dương chẳng qua là một kẻ tán tu chỉ bằng phía ngoài cái k i a trạm đạo cảnh giới người có thể bảo hộ không được hắn hơn nữa thái cổ thần sơn bên trong trạm đạo vương giả đồng giả tới nếu rời đi bọn hắn tại bắc hải bên trên xuất thủ thái cổ thần sơn người đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nói không chừng những tán tu này liền sẽ toàn bộ bị giết chết sở dương dừng bước đối mặt với thái cổ thần sơn thần tử sở dương cũng không có giống đám người nghĩ như vậy s ắ p mặt đại biến tiếp đó cũng không chút nào do dự rời đi ngược lại là đứng ở nơi đó n h ư không có gì chật chật xem ra g i a hòa này hôm nay thật đúng là phải chết đâu vũ nê hoảng cái kêu ba cái đan dược thất phẩm ngươi thế nhưng là cho ta chuẩn bị tốt ta ta đến lúc đó nhưng là muốn tới cửa đi l ấ y tất cả mọi người có thể làm chứng cũng không thể phát đổi ý a hàng s ư ơ n g nhìn xem một màn này sau đó lập tức liền cười dưới cái nhìn của nàng sở dương bây giờ đã là chết đi tranh đoạt tư cách ngay cả côn bằng thật xào huyệt đều không thể đi vào còn t h ế n à o o đi đ tranh g sương không nên nói vẹn toàn, quá bây giờ còn u i cùng c đem vũ nghe hoàng xem như là không dám tiếp nhận chân tướng sự t ì n h mà nhắm mắt người nhưng mà là tăng thêm vũ nghe hoàng lại đối với hằng sương căn bản liền không có để vào mắt sở dương thực lực nàng quá là rõ ràng nhất đủ để đem trạm đạo vương giả đều giết chết người như thế nào có thể bại bởi một cái thái cổ thần sơn thần tử liền xem như thái cổ thần sơn bên trong trạm đạo vương giả đều không chắc chắn có thể đủ đánh thắng được sở dương bọn hắn như thế nào có thể thành công đây quả thực là chuyện tiếu lâm đồng dạng cái này thái cổ thần sơn người cũng quá bá đạo một chút cựu cung tôn giả nhìn xem sở dương cùng kim vũ sắc mặt biến phải âm trầm bá đạo như vậy nhân vật chờ sau đó bọn hắn cho dù là tiến nhập côn bằng thật xào hệt sau sợ là cũng sẽ xuất hiện một hồi đại chiến a lần này sự bá đạo của bọn họ cũng coi như là dừng ở đây rồi giang diệu y nhìn xem sở dương nàng cảm giác thần bí nhân này rất là quen thuộc loại kia đặc thù sức mạnh nàng sẽ không quên hơn nữa tại tăng thêm sở dương phía trước xuất thủ cứu bọn hắn cái này thái cổ thần sơn người có thể nói lộ là đã đi hẹp vậy thật đúng là khối lớn nhân tâm nếu là tại đây liền giải quyết cái này thái cổ thần sơn thần tử sau đó đi vào tranh đoạt cũng có thể thiếu một cái kình địch cựu cung tôn giả nghe được giang diệu y lời nói sau thản nhiên nói ân giang diệu y gật đầu trong lòng đồng dạng vì thái cổ thần sơn kim vũ cảm thấy đáng tiếc làm sao lại trêu chọc một cái không nên trêu chọc người đâu chỉ là những người khác trong lòng của bọn hắn cũng là tuyệt đối sở dương nhất định phải xong đời dù sao kim vũ cũng không phải người dễ trêu chọc người không giết ta ân sở dương nghe kim vũ lời nói sửng sốt một chút cảm thấy rất là nực cười thiên bằng lao nhanh tốc độ ngược lại là bất mãn chỉ là hắn có phải là không có đầu óc lại vào lúc này liền ngăn cản hắn như thế nào chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho ta giết ngươi sao bây giờ thừa dịp ta tâm tình hảo cho ngươi mặt mũi liền mau đi bằng không đợi ta lật lọng sau đó ngươi liền đi không được kim vũ khoanh tay không có đem sở dương để ở trong mắt dù sao hắn thấy sở dương thực lực căn bản cũng không đủ vi lự nếu vọt tới phía trước nhất liền bị hắn nhìn thấy tư cách cũng không có dựa theo ý nghĩ của hắn sở dương liền nên tại hắn nói xong những lời này sau lập tức cảm ơn đái đức ly khai nơi này tiếp đó cảm tạ hắn ân không g i ế t m ớ i đúng như thế nào bây giờ liền thành tình huống như vậy người này nhìn qua đối với lời của hắn căn bản liền không có hứng thú a ngươi có thể thử thử xem sở dương cười lạnh nói bất quá phản hư cảnh giới mà thôi bây giờ sở dương căn bản liền đã không đem những người này không coi vào đâu cho dù là thánh địa bây giờ nếu như không phải nội tình xuất thủ lấy lực lượng của hắn cũng đủ để nghiền ép một cái thánh địa mặt ngoài hiện ra tất cả sức mạnh nói khoác mà không biết ngượng t i ể u tử kim vũ bị c h ọ c giận sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi quạt lông phong bạo kim vũ biến sắc sau lưng màu vàng cánh thiên bằng bàng xuất hiện trong n g a y mắt mười vạn màu vàng lông vũ tựa như cùng mưa rơi đồng dạng trực tiếp công về phía sở dương mỗi một cái lông vũ đều mang kim vũ sát phạt ý、chí. nếu là bị lông vũ đâm thủng gây thương tích những sát khí này liền sẽ tiến vào bên trong đến lúc đó sát khí bộc phát người trước mắt không chết cũng muốn chọc thương cho dù là chết cũng muốn tiếp nhận kinh mạch đứt gây nỗi khổ có thể tưởng tượng được kim vũ thi triển ra một chiêu này hiển nhiên là đã đối với sở dương lên sát tâm nhìn xem cái kia bao phủ quanh thân kim vũ sở dương đưa tay hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa biến thành một đạo hỏa trướng đem hắn toàn bộ bao vây lại không chịu nổi một kích ta lông vũ có thể đâm xuyên tất cả phòng ngự không sợ hỏa diễm kim vũ nhìn thấy phòng ngự sở dương cười lạnh nói nhưng mà sau một khắc phát sinh sự tỉnh quả thực là hung hăng đánh kim vũ khuôn mặt bởi vì những thứ này nhìn qua khí thế vạn quân lông vũ tại rơi vào sở dương quanh thân lúc cái kia hai màu đen trắng hỏa diễm đều sẽ trực tiếp b ư ớ c lên mà đến một cổ vô hình ba động xuất hiện những thứ này lông vũ cũng sẽ ở trong nháy mắt trực tiếp liền bị biến thành trò tàn tiêu thất hết thể mọi người khi nhìn đến một màn này sau đó sắc mặt đều vô cùng khó coi một màn này hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài dù sao bọn hắn cho rằng sở dương thực lực cùng kim vũ t r a n lệch rất xa nhưng mà để cho bọn hắn không nghĩ tới sở dương vậy mà tại kim vũ công kích lông tóc không thương cái này đã không thể dùng c h ấ n kinh để hình dung người này ngược lại là có mấy phần bản sự chỉ là đáng tiếc vẫn là gặp kim vũ hàng s ư ơ n g thấy cảnh này sau biến sắc nhưng mà y nguyên vẫn là gắng gượng mở miệng nói nghe hoàng cũng không nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy ngươi làm sao có thể cái này hỏa làm sao có thể cháy ta lông vũ kim vũ nhìn xem sở dương khó có thể tin cùng kim vũ ẩn chứa sức mạnh trừ phi là thần hỏa nhưng mà có thần hòa người trên cơ bản là phượng mao lân g ắ c tầm thường tồn tại hơn nữa người như vậy thực lực đều rất cường đại lúc trước hắn căn bản là không nghĩ tới sở dương cũng sẽ có dạng này hòa diễm xem ra thật đúng là không thể xem thường những tán tu này a sở dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem kim vũ không có trả lời kim vũ lời nói ngược lại trực tiếp nhìn xem hắn ngươi đánh đủ chưa nếu đánh đủ sẽ nhìn một chút chiêu thức của ta à một chiêu này ngươi nếu không chết ta liền lập tức quay người rời đi tuyệt đối không có ở đây nhúng tay cơ duyên nói khoác không biết ngượng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào sức mạnh kim sĩ đại bằng nghe nói như thế cười lạnh một tiếng sở dương đưa tay đen như mực khói đen từ từ tại sở dương trong tay hội tụ thành một cây màu đen nhánh t r ư ờ n g m âu t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu kim s í đại bằng điệu thịt cũng liền như vậy giống như a câu nói này sau khi nói ra đám người liền cũng không còn dám nói chuyện bọn hắn đều kiên kỵ nhìn xem sở dương chỉ sợ sơ ý một chút sở dương liền trực tiếp đối bọn hắn đậu thủ trong này ta không có cách nào xuống tay với ngươi nhưng mà chờ ngươi rời đi bắc hải côn bằng xào h u y ệ t thời điểm ngươi sẽ biết thái cổ thần sơn chỗ cường đại ngươi giết thần tử chúng ta liền sẽ đối với ngươi bảy da không chết không thôi truy sát chờ lấy xem đi ngươi sớm muộn sẽ chết tại thái cổ thần sơn trên tay những người hầu kia nghe được sở dương lời nói sau đó cơ thể run một cái sau đó liền trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy chỉ là bọn hắn tại chạy trốn thời điểm vẫn không quên lưu lại một câu ngoan thoại ồn ào sở dương nghe nói như thế nếp m i ệ n g lên lập tức vung tay lên hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa liền hóa thành năm đạo hỏa diễm tiểu xà trực tiếp đuổi theo những người hầu kia mà đi a vô lượng nghiệp hỏa cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cái kia năm cái người hầu bên trong bốn cái đốt thành cho tàn còn sót lại một cái còn là bởi vì tự thân pháp bảo bảo hộ mà thoát được một mạng nhưng mà hắn cũng bởi vậy bị thương lấy bác hải côn bằng xào huyệt mức độ nguy hiểm tới nói tính mạng của hắn đã tiến nhập đến ngược chẳng qua nếu như hắn vận khí tốt nói không chừng còn có thể sống sót nhưng mà vận khí kém mà nói liền sẽ trực tiếp chết đi tại giải quyết thái cổ thần sơn người sau đó sở dương ngáp một cái hắn vậy mà cảm thấy liền vì cảm giác nói bụng mặc dù nói lấy hắn thực lực hôm nay đã tích cốc không cần lại ăn thức ăn nhưng là bởi vì tại giao trì thánh địa giả vơ tạp dịch đệ tử nguyên nhân hắn trong mới ỗ i phải ăn được không ít linh mệ linh một đoạn thời gian nghiệm. gian liền rơi ngày ăn không đoạn không ăn còn có chút tưởng Chỉ là hắn trong không gian chứa đồ cũng không có mang theo những này.、Cho、nên sở dương ánh là vào đều được đồ phía chút Chỉ chứa theo Cho ư lục. có có ít Một vật mắt mệ sở d kim vừa ũ vũ trên thân. tới thành thi thể trên thân. nguyên Chính nói hình Hắn hóa xác mới kim là v đã rồi còn đang muốn từ chỗ nào tìm chút linh l ụ c tới ăn bây giờ cái này không thì có sao kim sĩ đại bằng điệu thịt có thể ẩn chứa không ít linh khí nhất là cái này kim sĩ đại bằng điệu khi còn sống vẫn là một cái phản hư cảnh giới cao thủ an đoán chừng sẽ càng thêm hảo hương vị nghĩ như vậy sở dương liền trực tiếp thi triển ra hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa h ỏ a diễm cháy hừng hực lấy trong nháy mắt biến hóa thành ngập trời cự diễm sau đó sở dương liền đem kim vũ thi thể ném tới h ỏ a diễm chi trung mọi người thấy sở dương động tác mỗi một cái đều là trận mắt h ố t mồm nếu như nói các nàng mới vừa rồi còn không biết sở dương muốn làm gì mà nói thấy cảnh này bọn hắn liền hiểu sở dương đây là muốn đem kim vũ ăn hết ta cái này đây cũng quá quá sáu đám người hiện tại cũng không biết nên hình dung như thế nào sở dương bất quá cái này kim xí đại bằng điệu t h ị nói thật bọn hắn cũng là rất chờ mong dù sao chim đại bàng trên thân vốn là toàn thân là bảo huyết dịch có thể luyện đan h ả i cốt có thể luyện chế thành làm bình khí ngay cả huyết nhục của bọn hắn cũng có thể trở thành rất tốt thiên tài đ i ị u bảo sau khi ăn bảo càng là có thể rèn luyện nhục thân mà một đôi kia cánh lại có thể luyện chế thành làm một đạo phi hành bình khí dù sao ngoại trừ hành tự bí bên ngoài dựa theo tốc độ chính là thiên bằng cực nhanh cho nên cái này kim vũ thi thể trên thực tế cũng là một cái bảo bối tốt chỉ là đám người không nghĩ tới đối mặt với những bảo bối này sở dương lại trực tiếp dứt khoát lanh l ẹ dùng hỏa diễm đem nhân ra cho n ư ớ n g chín cái này đúng thật là để cho người ta không nghĩ tới n ư ớ n g chín sau đó sở dương tiến lên trực tiếp kéo xuống một miếng thịt đưa vào trong miệng nhưng mà chỉ ăn một miếng hương vị để cho sở dương trực tiếp nhũ mày mùi vị kia đơn giản khó ăn chết so bạch thủy nấu thịt còn khó hơn ăn gấp trăm lần thứ này có thể quá khó ăn quả nhiên người chẳng ra sao cả huyết nục cũng khó ăn như vậy sở dương trực tiếp đem trong miệm thịt phun ra sau đó thi triển thiên đ i ệ dung lô liền đem kim si đại bằng điệu thi thể nuốt trừng lấy luyện hóa t i ế p đó sở dương lại đem cái kia thiên bằng cốt thu vào mặc dù nói món này thanh khí chỉ có nắm giữ thiên bằng huyết mạch mới có thể sử dụng nhưng mà dù sao cũng là một kiện thanh khí lấy đi ra ngoài tặng người cũng c o bài diện sở dương đương nhiên sẽ không đúng tha nhìn xem dứt khoát lưu loát biến mất kim sĩ、sí、đại bằng điệu thi thể tất cả mọi người có chút một bước cái này cũng thật sự là quá cường hẳn a thật đúng là một cái tuyệt thế hư nhân g n trong lúc nhất thời đám người bởi vì sở dương cử động mà không dám lên phía trước tại giải quyết xong kim sĩ、sí、đại bằng điệu thi thể sau đó sở dương nhìn xem đâu đã mở ra phong ấn tri môn liền quay người thi triển hư không chi thuật trực tiếp thứ nhất đi vào tại sở dương tiêu thất rất lâu sau đó đám người còn có chút chưa tỉnh hồn lại thẳng đến xác nhận sở dương đã rời đi về sau bọn hắn mới xem như thở dài một hơi nam nhân kia thân phận tuyệt đối không đơn giản đang đối mặt thái cổ thần sơn nhất tộc thời điểm không kiêu ngạo không tự ti sau lưng của hắn tuyệt đối có thế lực lớn đây là nhất định hắn nhưng là đem thái cổ thần sơn thần tử lực lượng tuyệt đối giết chết hơn nữa còn phá vỡ thanh khí phòng ngự lực lượng như vậy đã vượt qua chúng ta tất cả mọi người nếu như nói sau lưng của hắn không có thế lực lớn bồi dưỡng ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế nhưng là đông hoang bên trong lại có thế lực nào có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy tới thái nhất thánh địa thánh tử c a o mày hỏi hắn mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng mà hắn nhưng cũng phải thừa nhận chính hắn là xa xa không bằng sở dương mà hắn thân là thánh tử tại thánh địa trong bị tài nguyên cũng là tốt nhất thiên tài địa bảo bồi dưỡng hắn xưa nay sẽ không thiếu khuyết hơn nữa hắn cũng là nắm giữ tuyệt đối thiên phú người thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu nhưng mà hắn biết hắn cùng sở dương thực lực sai biệt đồng dạng cũng là khác nhau một trời một vực nếu như sở dương là trên bầu trời thái dương mà nói, vậy hắn chính là đ ồ n g đ ó n giữa g hai bên căn bản là không có cách đánh đồng thái nhất thánh tử câu nói này vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc có lẽ hắn thật là cổ chi đại đế lưu lại đế tử dạng này mới có thể thông hắn có lực lượng tuyệt đối có người chầm dai nói ân nhất định là như vậy bất quá bây giờ trên đời này như là đã có đế tử xuất hiện liền mang ý nghĩa tương lai còn sẽ có càng nhiều thiên tiêu xuất hiện có lẽ một thế này chúng ta liền có thể kinh lịch cổ chi đại đế sinh ra có người chầm dai nói dù sao thành đế là bọn hắn cùng hợp tưởng nhưng mà từ xưa đến nay lại có mấy người có thể trở thành vậy chân chính trưởng khống thiên địa đại đ ế y đâu đế tử giang diệu y nhớ tới cái tên này nàng h ồ i tưởng lại tại giao trì thánh địa bên trong người thần bí kia đó là tại ảnh ma tông người xâm lấn sau đó xuất hiện người thần bí mà hắn tại thần bí nhân kia trong tay căn bản liền một chiêu đều không tiếp nổi hơn nữa thần bí nhân kia còn đánh lên giao trì thánh chủ chạm đạo cảnh giới vương giả đây đối với giang diệu y tới nói là một cái khó có thể chịu đựng tin tức không biết thần bí nhân kia cùng trước mắt nam nhân này x o、so、ra đến tột cùng ai cường đại hơn giang diệu Y ở trong lòng nghĩ đến dù sao hai người tự a hồ cũng có được tuyệt đối lực lượng có thể nhảy qua biên giới rơi chiến đấu chương ba trăm chín mươi bảy con đường tương lai có lẽ tương lai một ngày giang diệu Y còn có thể nhìn thấy hai người kinh thiên một trận chiến dù sao trở thành cường giả con đường cũng là cô độc những cái kia đối thủ cùng bằng hữu cuối cùng sẽ hóa thành đất c á t tiêu thất giang diệu Y kìa ngươi không cần phải đi nghĩ những cái kia chỉ cần đi con đường của mình liền tốt cựu cung tôn giả nhìn xem giang diệu ý nói thầm hai chữ này còn tưởng rằng giang diệu ý có chút khó chịu thế là liền vội và nói dù sao sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên cho dù bọn hắn là thiên tiêu thế nhưng lại vẫn như cũ có so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn tồn tại đây chính là thế giới này nhưng mà mỗi người đều có riêng phần mình con đường muốn đi cho dù hắn bây giờ so ngươi còn cường đại hơn nhưng mà có lẽ ngươi tương lai đi con đường có thể so với hắn còn xa hơn ta biết giang diệu y mỉm cười gật đầu nàng đương nhiên biết đạo lý này sẽ không ở nhìn thấy nam nhân này cường đại sau đó liền cam chịu dù sao nàng thế nhưng là tương lai giao trì thánh địa thánh chủ thái viêm thánh địa chu trưởng lão còn nói muốn thu nam nhân kia làm đồ đệ đâu hiện tại xem ra chúng ta thái viêm thánh địa nhân gia đoán chừng còn trướng m ắ ta thái viêm thánh địa thánh tử có chút tự rêu c ờ i nói phía trước bọn hắn người hộ đạo chu trưởng lão còn muốn đem sở dương hấp thu vào thái viêm thánh địa trong nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút đây quả thực là chuyện tiếu lâm nhân gia nếu là thật là đế tử mà nói cho dù là đem toàn bộ thái viêm thánh địa đưa đến trên tay của người ta nhân gia cũng sẽ không để ý à. dù sao đại đế hai chữ này bản thân liền đại biểu cho vô địch mà thân là đại đế dòng dõi bản thân chỉ thấy chứng nhận qua bậc c h a chú sức mạnh như thế nào có thể vừa ý thánh địa đâu đúng vậy a chúng ta cũng không bằng hắn thánh nữ cũng thở dài một hơi thân là thiên tiêu bọn hắn lần này trung quy là biết cái gì là chân chính thiếu niên đại đế phong thái cùng so sánh ánh mắt của mình thực sự là thiện cận giống như hết ngồi đại giếng không biết trời cao đất rộng còn lại thánh địa cùng hoàng t r i ề u đều trầm mặc đều bị sở dương sức mạnh làm c h ấ n kinh lấy bây giờ bọn hắn đều biết điều này chỉ là những thứ này thánh địa chính là có đối với sở dương khâm phục cùng cảm khái mà kim quang tông trên dưới trong lòng nhưng là tràn đầy vẻ sợ hãi dù sao bọn hắn thế nhưng là thật tội lỗi sở dương lúc kia bọn hắn không biết trời cao đất rộng đi lên khiêu khích còn muốn đem người ta cho gạt ra khỏi đi lúc kia song phương kém một chút liền động thủ bây giờ suy nghĩ một chút nếu không phải là giao chỉ thánh địa chân truyền đệ tử giang diệu y ngăn trở bọn hắn chỉ sợ sớm đã trở thành thi thể sau đó bọn hắn chẳng những không có hối hận ngược lại còn muốn ở đây tính toán đế tử may mắn không có ra tay nếu không kết quả của bọn hắn đoán chừng không giống như kim vũ tốt hơn bao nhiêu nghĩ tới chỗ này kim quang tông liền nuốt nước miếng một cái cảm thấy mình vô cùng may mắn nhưng mà đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc không dám có bất kỳ muốn trả thù cử động dù sao sở dương có thể đem thái cổ thần sơn thần tử kim vũ giống giết gà giết chết như vậy giết chết bọn hắn đoán chừng đơn giản giống như là nghiền chết một cái con r ẹ p sở dương tiến vào phong ấn chi môn mười phút sau đám người lúc này mới đều lục tục tiến vào bên trong nhưng mà dù vậy bọn hắn nhưng vẫn là toàn thân đề phòng chỉ sợ gặp gỡ sở dương sẽ cùng hắn đại chiến một trận dù sao như vậy chết tuyệt đối là bọn hắn không có ai sẽ muốn ở đây không công mất đi tính mệnh 18. hai đoá hoa nở tất cả bày tỏ một nhánh sở dương tiến nhập phong ấn chi môn sau trước mắt bạch quang t h o á n g qua hắn liền xuất hiện tại một cái thần bí s ơ n cốc s ơ n cốc này hết sức cực lớn ngầm đầu nhìn lên s ơ n cốc cơ hồ không nhìn thấy đỉnh đỉnh bị mây mù che đậy linh khí nơi này so với bên ngoài còn muốn càng thêm nồng đậm khắp nơi đều là linh khí hóa thành đủ loại kỳ hoa dị thảo linh khí hóa linh đây là chỉ có đỉnh cấp động thiên phúc địa mới có thể xuất hiện cảnh tượng mà bốn phía này phong cảnh cũng là giống như như tiến cảnh mỹ lệ cực kỳ nơi này cành đẹp sở dương không cách nào hình dung nhưng mà trong lòng lại sinh ra một cỗ nếu là có thể ở đây bắt đầu l u n cư cũng là một kiện chuyện không tồi ý nghĩ có thể tưởng tượng được nơi này phong cảnh rốt cuộc có bao nhiêu mỹ lệ chỉ là địa phương nguy hiểm thường thường đều kèm theo nguy hiểm ở đây cũng không ngoại lệ s ơ n gốc khắp nơi đều cất giấu đủ loại yêu thú những thứ này yêu thú quanh năm ở đây tu hành sức mạnh cực kỳ cưng hãn trong bọn họ liền xem như bèo bọt nhất một cái cũng có sánh ngang hóa thân cảnh giới thực lực nếu cao một chút nói không chừng còn có phản hư cảnh giới cùng c h ạ m đạo vương g i ả tại chỉ là hai cái cảnh giới không sẽ không dễ dàng xuất hiện Bằng không cái này coi như không phải chuyện đơn giản gì sở dương không để ý đến những thứ này yêu thú những yêu thú này sức mạnh mặc dù mạnh nhưng mà đối với sở dương tới nói bất quá là một chiêu liền có thể giải quyết cho nên nếu là những thứ này yêu thú thức thời còn có thể sống sót bằng không sở dương cũng không để ý hấp thu luyện hóa tại đi vào nơi này sau đó sở dương cũng không có phát giác được màu vàng kia tiểu cầu ở nơi nào hơi suy tư một phen sau đó sở dương liền hướng về một chỗ thi triển hư không chi thuật mà đi mười phút sau đám người cũng thông qua phong ấn chi môn tiến vào trong sơn cốc này đám người vừa tiến vào liền bị sơn cốc cảnh s á t cho mê hoặc đây cũng quá đẹp a đám người c ả m g khái nơi này hết thệ đều giống như là như tiến cảnh giống một tiếng tiếng thú gào cắt đứt đám người say mê này mới khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh lại bọn hắn nhìn một phía mới phát giác đến nơi đây chẳng những linh khí dư dả còn có không ít hung thú mà đám hung thú này khí tức tản mát ra làm cho những này nhân chung một chút thực lực thấp giả run lẩy bẩy đứng lên những tán tu kia càng không dám tiến lên ngoại trừ hung thú bên ngoài ở đây còn có không ít bên ngoài đều vô cùng chân quý thiên tài địa bảo thiên địa linh dược ở đây nhìn qua hẳn là thái cổ thời kỳ côn bằng lưu lại một cái tiểu bí cảnh còn lưu lại cái kia côn bằng khí tức để trong này sinh linh thực lực đều cực kỳ cường hãn nơi này đích xác mỹ lệ nhưng mà nơi này sinh linh sức mạnh cũng là cực kỳ cường hãn nhưng mà đồng thời nơi này cơ duyên cũng rất nhiều nếu thật sự là không có cách nào lấy được cho dù là đem những thứ này kỳ hoa dị thảo đều mang về cũng là cực kỳ không tệ ta vẫn không v à o nơi này hung thú như thế hung hãn đi vào chính là chịu chết ta một cái tán tu dừng bước không tại tới trước hắn thấy cái kia côn bằng truyền thừa hắn là tuyệt đối phải cho nên vẫn là không muốn tiến đến g ó c náo nhiệt này đúng vậy à ta cũng không đi ở ngoại vi thu thập một vài thứ ta liền rời đi à nhưng nếu là thật chết ở chỗ này nên cái gì cũng bị mất một cái khác tán tu cũng đ ộ i vàng gật đầu bọn họ đều là dựa vào lực lượng của mình mới đi tới đây bản thân liền không dễ dàng nếu là thật cứ như vậy chết chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành một nắm đất vàng không có bất kỳ người nào có thể nhớ được bọn hắn chương ba trăm chín mươi tám thần bí sơn cốc tuần h huyết hung thú toan nghê đây chính là tán tu b i a y nếu thành danh liền sẽ thiên hạ đều biết nhưng mà nếu là chết cũng chỉ có thể biến thành khách qua đường trở thành cái kia đông đảo người chết bên trong một cái ngay cả tên cũng sẽ không bị người nhớ kỹ còn có ta ta cũng không đi lại có một cái tán tu đang suy tư một phen sau đó lựa chọn không tại đi tới dù sao nơi này h u n g thú rất nhiều thực lực của bọn hắn tối cường cũng chỉ là phản hư cảnh giới h u n g thú mặc dù không cách nào vận dụng thần thông nhưng mà thân thể của bọn hắn cực kỳ cường hãn nếu sơ ý một chút bị vây công liền sẽ chết ta không đi mặc dù ta có huyết hải thâm c ử u mười báo cần trở nên mạnh mẽ nhưng mà nếu như ta ở đây chết nhà ta thủ liền không còn cách nào báo ta phải sống ta cũng không đi còn có ta tán tu kìa trong đội ngũ rất nhanh liền có ít nhất một ứng cử viên chọn ra khỏi mà còn lại tán tu bên trong vốn là có không kiên định người khi nhìn đến một màn này sau liền có nhiều người hơn lựa chọn không vào trong dù sao mạng chỉ có một chết liền thực sự là cái gì cũng không còn một chút muốn đi vào thăm dò tán tu lại nhìn thấy có nhiều người như vậy ra khỏi sau đó có ít người cũng đánh c h ố n g nuôi quân dù sao những tán tu này đều không phải là một thế lực bọn hắn sở dĩ đoàn kết lại với nhau cũng bất quá là vì có thể tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t nhận được càng nhiều cơ duyên nhưng mà dưới mắt trong sơn cốc này hung thú có rất nhiều nếu là thật đã q u ấ y dày bọn hắn chỉ sợ những tán tu này chính là số lượng nhiều hơn nữa ngươi căn bản không có cách nào đối phó được cho nên đến cuối cùng những tán tu này bên trong muốn đi tới sơn cốc tìm kiếm côn bằng truyền thừa á chỉ còn lại có như vậy một không muốn mạng người chúng ta cũng ra khỏi vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hai huynh n g ộ i cũng trực tiếp lựa chọn ra khỏi thực lực của hai người bọn họ vốn cũng không cao lại thêm bên cạnh cũng không có đội ngũ tương trợ tự nhiên muốn rời đi mà tại vũ hóa hoàng triều ra khỏi sau đó tử p h ủ thánh địa người cũng lựa chọn ra khỏi côn bằng truyền thừa xác thực để cho bọn hắn tâm động nhưng mà tử p h ủ thánh địa cũng là thánh địa truyền thừa đồng dạng không kém càng quan trọng chính là bọn hắn thánh tử cùng thánh nữ không thể có bất kỳ thất thoát nào cho nên tại hai tướng lựa chọn phía dưới bọn hắn liền lựa chọn ra khỏi đến nỗi những thứ khác thánh địa bọn hắn đều lựa chọn tiến vào sơn cốc bên trong tìm kiếm côn bằng truyền thừa dù sao đây là bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua đồ vật chỉ là cho dù là những người này lựa chọn tiến vào sơn cốc bọn hắn cũng vẫn là thận trọng không dám phóng xuất ra lực lượng của mình chỉ sợ t r e o chọc tới yêu thú công kích chỉ là ngay tại khắc thịnh địa người còn tại sơn cốc từng chút từng chút tìm kiếm côn bằng truyền thừa thời điểm sở dương đã sớm đã đem mảnh sơn cốc này toàn bộ đi dạo xong trong này hung t h ú hoàn toàn chính xác không thiếu thậm chí còn có một chút hiếm hoi quý hiếm dị thú thậm chí liền xem như giống như long giác tượng như thế nửa huyết cũng không ít thực lực từ hóa thần cảnh giới đến trạm đạo vương giả đều có hơn nữa trong này còn có mấy cái cảnh giới đã đến trạm đạo vương giả định phong chỉ cái một bước liền có thể trở thành thành nhân chỉ là muốn trở thành thành nhân không muốn biết kinh lịch bao nhiêu gặp chắc trở một bước này nếu là muốn bước ra còn không biết muốn bao nhiêu tuyến nguyện nhưng đối diện với mấy cái này hung thủ sở dương lại cũng không quan tâm hắn quan tâm đó là côn bằng truyền thừa chỉ là tìm khắp cả cả cái s â n cốc sở dương đều không thể phát hiện cái kia kim sắc điểm sáng chỗ chẳng lẽ che giấu không thành sở dương nhữ mày cho dù là che giấu ta đào ba thước đất cũng phải đem người tìm ra dù sao đây chính là quan hệ đến trong cơ thể hắn thần tượng hạt có thể hay không tăng nhiều cơ duyên sở dương ngồi xếp bằng ở trong hư không phóng xuất ra thần trí của mình một lần một lần quét lấy cả cái s â n cốc chỉ là liền xem như dạng này hắn vẫn như cũng không thể phát hiện cái kia côn bằng truyền thừa dấu vết nhưng mà hắn mặc dù không thể phát hiện côn bằng truyền thừa dấu vết t h â n chí của hắn cũng không có ẩn tàng cho nên liền đưa tới trong sơn cốc này hùng thú nhớ thương nhân vật thể nội bản thân liền ẩn chứa một tia đại đạo đạo vận nhất là thực lực cường đại thần thức cũng cường đại người thể nội thiên địa đạo vận cũng càng cường đại đám hung thú này cùng nhân loại là giống nhau nếu như muốn muốn để thực lực của mình mạnh hơn mà nói nhất định phải thôn phệ những thiên địa này đạo vận đại sự tại cái này bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t linh khí dư giả vô cùng thế nhưng là thiên đ i ệ đạo vận lại tại cái này tháng năm dài đằng đang bên trong tiêu hau như không còn cái này cũng là vì cái gì cho đến bây giờ cũng không có người có thể đột phá thánh nhân nguyên nhân cho nên khi một cái thuần huyết toan nghê tại phát giác được sở dương một khắc này cái này chỉ toan nghê liền trong nháy mắt xuất hiện hóa thành cực lớn nguyên hình mở ra cao ốc có hướng về sở dương căn ư ớ t cái này toan nghê vừa xuất hiện sơn cốc liền trong nháy mắt phun ra ra xương m ù màu trắng che đậy thiên cơ linh khí cũng trực tiếp trở nên hỗn loạn không lấy giống như là muốn phát sinh cái đại sự gì một c ố lực hấp dẫn cực lớn xuất hiện cơ thể của sở dương không tự chủ hướng về sư tử trong miệng bay đi cầu vật chỉ bằng ngươi cái đồ chơi này cũng nghĩ nhớ thương ta sở dương quay đầu liền nhìn thấy một cái không giống sư tử cũng không giống lão hổ cũng không giống con báo đồ chơi mở cái miệng rộng liền phải đem hắn cho nuốt vào đi lập tức cười lạnh một tiếng hắn trong nháy mắt ở trong hư không dừng lại cơ thể hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trong nháy mắt liền hóa thành hỏa diễm vòi rồng tiếp đó sở dương liền không chút do dự đem cái này hỏa vòi rồng đánh tới sư tử trong miệm a toàn nghề vốn cho rằng có thể đem sở dương thôn vệ nhưng là không nghĩ đến hắn lại há miệc ăn xuống một đám lửa lớn cái này hỏa phóng thích ra cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ tại đụng vào trong nháy mắt đó liền đem hắn miệng lớn đốt máu thịt bé bét miệng của hắn t r u n g quanh một vòng đều trở nên đen như mực không thôi sợi dâu tức thì bị đốt đi sạch sẽ hắn há to mồm trong miệng tràn đầy bọc máu hàm dưới chỗ còn đang không ngừng chạy tiên huyết nhìn qua cực kỳ thê thảm hu hu toan nghê phát ra tiếng nghẹn nào đây vẫn là hắn đã lớn như vậy đến nay lần thứ nhất cảm nhận được kịch liệt như thế đau đớn để cho hắn tại cảm thấy đau đớn ngoài tự thân cái kia bạo ngực thừa số cũng bị kích thích ra chất mắt còn đối với sở dương hừ c ậ u vật n g ư ơ i bây giờ hẳn phải biết đồ vật gì có thể nuốt đồ vật gì không thể nuốt ta nhìn xem toan n g h e bộ dáng chật vật sở dương cười rất là vui vẻ đây chính là cái này sư tử hạ tràng giống cực lớn lợi trào hung hăng chụp lại cái này sư tử thực lực còn chưa đủ hóa thành nhân hình nhưng mà hắn cũng đã có thể nghe h i ể u sở dương lời nói sở dương rất rõ ràng là đang dếu c ặ hắn thế là toan n g h e liền trong nháy mắt giận dữ hắn chẳng những muốn đem trước mắt cái này dám c h à o phúng hắn nhân loại giết chết còn muốn đem người này loại triệt để thốt vệ đem huyết nhục của hắn ăn đến trong bụng đi cứ như vậy mới xem như vì hắn hung hăng xả được c ơ n giận cực lớn móng nuốt như núi lớn đang rơi xuống trong nháy mắt đó đất đai chung quanh liền trong nháy mắt sụp đổ vô số núi đ á trượt xuống đại đ ị a cũng run r à y lên chương ba trăm chín mươi chín chém giết toàn n g h e lao toàn n g h e xuất thế giờ k h ắ c này sư tử thực lực hiện ra không thể nghi ngờ chính là trạm đạo vương giả thực lực nếu như nói thông thường thánh tử cùng thánh nữ đối mặt một chiêu này mà nói nếu như bọn hắn không có cái gì lá bài tẩy thủ đoạn phòng ngự đối mặt với một chiêu này chỉ sợ tại chỗ liền sẽ trọng thương thậm chí là v ấ lạc cho dù l à như giang diệu y k bọn hắn đang đối mặt một chiêu này thời điểm sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn dù sao trạm đạo vương giả cùng phản hư cảnh giới ở giữa không thể so sánh nổi dù là trước mắt toan nghê chẳng qua là vừa mới bước vào trạm đạo vương giả cảnh giới bên trong nhưng mà đáng tiếc là trước mắt cái này chỉ toan nghê gặp lại là sở dương sở dương thế nhưng là liền trạm đạo đ ỉ n h phong vương giả đều rết rồi tồn tại đối mặt với cái này một cái bất quá là mới vừa tiến vào trạm đạo vương giả cảnh giới thuần huyết toan nghê tự nhiên là rất thoải mái cũng có thể đưa nó nghiền ép giết chết bất quá ở đây thuần huyết sinh linh tốc độ tu luyện quả nhiên là cực kỳ nhanh chóng mặc dù không có cách nào để cho người ta đột phá đến thánh nhân cảnh giới nhưng mà ở đây tu luyện một ngày đủ để bù đắp được ngoại giới tu luyện ba ngày cũng khó trách nơi này hung thu thực lực nếu so với phía ngoài thánh tử cùng thánh nữ lợi hại một chút nhưng mà đám hung thú này cũng chỉ có thể là tại tu luyện tốc độ phía trên nghiền ép thánh tử cùng thánh nữ tại một chút thiên tài địa b ả o thu được cùng vô thượng thần thông trên việc tu luyện những thứ này hung thủ còn hơi kém hơn thánh tử cùng thánh nữ không ít sở dương trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị mang cái kia sư tử cực lớn móng đ u ố t rơi xuống sau một khắc liền trực tiếp đem sở dương cho triệt để đặt ở cực lớn móng đ u ố t phía dưới chỉ là còn không đợi cái này toan nghê bắt đầu vui vẻ một đạo hàn mang thoáng qua cái này toan nghê cảm giác chân t r ư ớ c có chút đau đau sau một khắc hắn liền thấy hắn móng đ u ố t trực tiếp rơi vào trên mặt đất hắn chân t r ư ớ c vậy mà trực tiếp liền bị sở dương tắt đứt giống toan nghê phát ra đau đớn tiếng kêu rên nhìn xem cái kia như cũ còn sống sở dương lâm vào trong điên cuồng tiếp đó liền liều linh muốn giết chết sở dương lôi điện chi lực ở trên người hắn lập lòe một đạo lại một đạo tia sáng sau đó những thứ này lôi điện chi lực hóa thành một đạo cực lớn ngân s ắ c lôi đỉnh trong nháy mắt công nghị sở dương nhưng cái này ngân s ắ c lôi đỉnh sắp tiến vào sở dương trong thân thể thời điểm sư tử cơ thể ngây ngẩn cả người hắn cúi đầu xuống nhìn một chút bộ ngực của mình chỉ thấy trên ngực của hắn cắm một cái màu đen trướng m âu trướng m âu này còn đang không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn sinh cơ chi lực cơ hồ là trong nháy mắt trong cơ thể hắn sinh cơ cũng đã toàn bộ đoạt tuyệt cho dù là đại la kim tiên tại thế cũng rất khó cứu được hắn giống sáu giống toan nghe cuối cùng mở ra mắt to liếc mắt nhìn sở dương tiếp đó liền không cam lòng nhắm hai mắt lại thân thể khổng lồ kia trực tiếp rơi vào đại đ ị a bên trên phát ra cực lớn rung động vê a n g đại đ ị a chấn động vô số cắt đá l ă n dưới đất không tự lượng sức cầu vật sở dương liếc mắt nhìn toan nghe thi thể cười lạnh một tiếng đám hung thú này thật đúng là trí tuệ không phát triển hắn cũng không có che giấu khí tức của mình cùng thân phận nhưng mà những thứ này hung thủ lại còn dám đến trước mặt hắn quả thực là không đem hắn coi thành chuyện gì to tát đã như vậy như vậy hắn tự nhiên cũng không cần đối với mấy cái này hung thú hạ thủ lưu tình nếu là bọn họ dám xuất hiện ở trước mặt của hắn tới một cái g i ế t một cái tới hai cái g i ế t một đôi chỉ bất quá cái này toan nghe đến cùng là thuần huyết hung thú mặc dù chết nhưng mà sức mạnh của bản thân cũng không có tán đi sở dương đi tới nơi này sư tử trước mặt đưa tay ra trực tiếp phá vỡ sư tử lồng ngực tiếp đó tại trái tim của hắn phụ cận lấy ra một đoàn màu bạc lôi đ ỉ n h đây chính là cái này sư tử bản nguyên sấm xét cũng là hắn sức mạnh tội nguồn có cái này sở dương tự thân cũng sẽ thu được một tia lôi đình chi lực hơn nữa hắn còn có thể hấp thu bản nguyên sấm xét sức mạnh để nó thể nội thần tượng hạt trở nên càng thêm ngưng kết tại thu lấy bản nguyên sấm xét sau đó sở dương liền không đi quản nữa cái này thi thể của s ư tử dù sao sức mạnh cũng đã bị hắn đã lấy ra còn lại chẳng qua là một đoàn cực lớn thịt mà thôi không có tác dụng gì hơn nữa vừa nhìn liền biết không thể ăn làm xong những thứ này sau đó sở dương liền dự định chuyển sang nơi khác một lần nữa dùng thần thức điều tra một phen cái kia kim sắc tiểu cầu vị trí nhưng mà một cỗ mênh mông mang theo bạo ngược khí tức lại trực tiếp xuất hiện ở sở dương trước mặt một đầu xà đã chết toan nghê một dạng cực lớn nhưng mà thực lực muốn so cái này toan nghê càng cường đại hơn lão toan nghê xuất hiện ở sở dương trước mặt là ai đã giết con của ta cái này toan nghê đã là c h u ẩ n thánh thực lực cùng với có thể hóa hình hơn nữa miệng nói tiếng người chỉ bất quá đám bọn hắn hung thú cũng không tính hóa thành nhân loại bộ dáng dù sao tại cái này bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t nhân loại mỗi một lần tiến vào đều chỉ có thể để cho bọn hắn tùy ý đ ồ s á t cái này toan nghê xuất hiện một khắc này ánh mắt của hắn liền rơi vào bên trên đại địa ngược lại tiểu toan nghê trên thân khi nhìn đến tiểu thi thể của sư tử một khắc này hắn hét lớn một tiếng tường viên lớn nước mắt từ trong mắt của hắn sẽ qua con của ta a là ai dễ ngươi ta nhất định phải báo thù cho ngươi lao toan nghe lại nói câu nói sau cùng thời điểm khi thế trong nháy mắt nổ tung bốn phía hư không lập tức nhấc lên một cổ vô hình phong bạo cô gió lúc này trực tiếp đem bốn phía hết thể biến thành một mịn hơn nữa cơn báo táp này còn đang không ngừng hướng về trong sơn q u ố c lan tràn a chuyện gì xảy ra cựu cung tôn giả đã coi trọng một gốc thiên tài địa bảo đây là một gốc có thể luyện ra đan dược t h ấ t phẩm linh dược mặc dù chỉ là t h ấ t phẩm nhưng mà nếu như nàng có thể đem linh dược này mang về giao cho đan dương tôn giả lời nói nàng cũng có thể nhận được một cái đan dược t h ấ t phẩm ban thưởng nay đối cựu cung tông giả tới nói đã là cực kỳ tốt đồ vật dù sao nàng chẳng qua là hóa thần cảnh giới trưởng lão mà thôi mặc dù đã thoát ly đệ t ử phạm vi hơn nữa có thể đơn độc trưởng quản một tòa tiên phong nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là hóa thần cảnh giới trưởng lão có thể lợi dụng tài nguyên cũng không nhiều chỉ là đang lúc nàng muốn hái linh dược này một đạo vô hình phong bạo trong nháy mắt liền đem nàng hất tung ở mặt đất chờ cựu cung tôn giả đứng lên thời điểm liền phát hiện một viên kia linh dược đã bị vô hình kia phong bạo phá hủy một màn này để cho cựu cung tôn giả trong nháy mắt nổi giận dù sao đây là nàng thật vất vả có được cơ duyên nhưng mà cứ như vậy bị người làm hỏng cẩn thận giang diệu y vốn là muốn an ủi cựu cung tôn giả một phen dù sao linh dược bị hủy cho dù là giang diệu y cũng cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng mà sau một khắc nàng liền trực tiếp đem cựu cung tôn giả bảo hộ ở bên cạnh tiếp đó liền trực tiếp sử dụng g a o chi kính phòng ngự giao chỉ kính là lần này giao chỉ thánh chủ bàn cho bọn hắn đi tới bắc hải côn bằng xào huyện thời điểm sử dụng một kiện thánh binh p h o n g ngự vô s o n g hơn nữa đi qua giao chỉ thánh chủ tế luyện cho dù giang diệu ý chỉ là hóa thần định phong người cũng có thể phát huy ra cái này thánh binh một sức mạnh tại thời điểm mấu chốt lại có thể sử dụng dùng để b ả o m ệ n h t r ư ơ n g bốn trăm đáng sợ vô hình phong bạo giao chỉ kính đem giao chỉ thánh địa tất cả mọi người che chở ở bên trong chờ cái k i a một cổ vô hình phong bạo trôi qua về sau sông diệu ý lúc này mới thu hồi giao chỉ kính tất cả mọi người không có sao chứ sông diệu y ngắm nhìn bốn phía nhìn xem đám người hỏi không có việc gì còn tốt ngươi xuất thủ kịp thời tất cả mọi người không có việc lớn gì chỉ là sơn cốc tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy phong bạo đâu cựu cung tôn giả tính khí nhẫn mại nghi ngờ nói nàng bây giờ đã không so đo nữa cái kia linh dược bị hủy sự tình dù sao nếu như không phải mới vừa sông diệu y phản ứng kịp thời mà nói nàng bây giờ đoán chừng đã mất mạng không biết bất quá hẳn là sơn cốc xảy ra chuyện gì biến đổi lớn hơn nữa nhất định có người t r e o chọc những hung thu kia sông diệu y nhìn xem trong sơn cốc nói không hổ là sông diệu y k a nếu sở dương ở chỗ này nhất định sẽ khích lệ sông diệu y đem sự thật trực tiếp liền đoán ra những hung thú kia cũng không dễ chọc nếu là bị trêu chọc liền sẽ phát cuồng nổi giận thật không biết đến tột cùng là ai đánh một chút bạo quân cũng dám đi trêu chọc những hung thú kia ngược lại còn liên lụy chúng ta một cái giao chỉ thánh địa đệ tử nghe được sông diệu y lời nói sau đ oán trách nói được rồi chúng ta nhiều như vậy thánh địa đều tới sơn q u ố c tìm kiếm cơ duyên lại có ai có thể nói mình không đi làm tức giận những hung thú kia đâu hơn nữa tất cả mọi người là quan hệ cạnh tranh nếu là có thể ở đây liền diện trừ đối phương cũng là một cái lựa chọn rất tốt Mạnh đ ư ợ cựu yếu này thế thua, hiểu chẳng không không? vốn ngươi còn là lý, lẽ giới đạo c cung tôn giả khi nghe đến cái kia giao trì đệ tử phàn nàn sau đó liền nhìn xem hắn thẳng như nói là đệ tử nhớ kỹ cái kia giao trì thánh địa đệ tử khuôn mặt căng đỏ bừng khi nghe đến cựu cung tôn giả lời nói sau đó càng là lập tức gật đầu chỉ là sẽ là ai chứ cựu cung tôn giả c a o mày nàng nghĩ không ra đến tột cùng là ai sẽ đi chọc giận đám hung t h ú này mà giờ khắp này sông rượu y ỉ cũng tại đi phỏng đoán ai sẽ đi trêu chọc đám hung thủ này nhưng mà mặc kệ nó như thế nào ngờ tới trong đầu của hắn đều chỉ có thân ảnh người nam nhân kia chính là sở dương bởi vì cũng chỉ có sở dương có thực lực này cùng vốn liếng đi cùng đám hung thú này cấp đoạt cơ duyên mà những người khác tại đối mặt đám hung thú này thời điểm nếu như là hoa thần cảnh giới cùng phản hư cảnh giới còn tốt bọn hắn còn có thể bằng vào chiến thuật biển người đem đám hung thú này giết chết nhưng mà nếu như gặp phải c h ạ m đạo vương giả mà nói vậy bọn hắn liền muốn chạy trốn dù sao c h ạ m đạo vương giả cũng không phải bọn hắn có thể đối phó cùng lúc đó cựu lê hoàng triều bọn hắn cũng đã trải qua vô hình kia phong bạo chỉ bất quá cựu lê hoàng triều người tương đối xui xẻo cách kia vô hình phong bạo ở gần nhất hơn nữa vô hình này phong bạo tới kịp nhanh bọn hắn không kịp phản ứng liền trực tiếp bị vô hình phong bạo liên lụy nhưng mà cũng may tại vô hình phong bạo lan đến gần bọn hắn thời điểm h à n g lộ liền trực tiếp thi triển cựu lê búa để chống đỡ vô hình kia phong bạo chỉ bất quá làm vô hình kia phong bạo tàn đi cựu lê hoàng triều bên trong vẫn có hai người bị trọng thương nhưng mà cũng may các nàng cũng chưa chết đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh sân cốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì cựu lê hoàng triều người đều nhìn về sân cốc có lẽ là cái nào đó hông thú thức tình à, nhanh đem người đều triệu hồi tới từ giờ trở đi không có ta mệnh lệnh đám người không thể tản ra bằng không mà nói dựa theo quy củ xử trí h à g lộ nhìn xem người chung quanh nói là cựu lê hoàng triều người đều gật đầu bọn hắn cả đám đều sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía sơn q u ố c chỗ sâu ở nơi nào bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh đang tại xuất hiện nơi nào không phải bọn hắn có thể đi chỗ cái kia hung thú sẽ đến đến chúng ta ở đây sao ngọc nhi mở to đại đại giống như nho đen mắt nhìn hàm lộ hỏi sẽ không ngọc nhi hơn nữa cho dù là cái kia hung thủ tới ta cũng sẽ bảo vệ tuột ngựa ải hằng lưu h n an ủi ngọc nhi hắn n g ẩ n đầu lên nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu trong mắt có sâu đầm lo nghĩ tại bọn hắn tất cả mọi người sau khi đi vào phong ấn chi môn sẽ ở nửa tháng sau mới có thể mở ra nếu như trong khoảng thời gian này những hung t h ú kia thật sự cả đám đều tỉnh lại đ ố i bọn hắn bắt đầu bao vây chặn đánh lời nói vậy bọn hắn những người này rất có thể liền sẽ toàn quân bị diệt mà bác hải côn bằng xào h u y ệ t không gian vô cùng kiên cố ở đây còn có đặc thù pháp tắc thủ hộ cho dù là thánh nhân ra tay cũng cần t h ờ i gian rất dài mới rất t có hai ể từ nơi này m n bọn g họ đ Mà trong khoảng thời khoảng g i a n này đầy đủ nơi này hung thú, đem bọn hắn đầy đủ đem để triệt giết thú, chết. 12. A. khi vô hình phong bạo đi tới đứng ngũi chịu xào chịu đến tổn hại dĩ nhiên chính là những tán tu kia những tán tu này bản thân liền là tạm thời gom lại phía trước đội ngũ của bọn hắn cũng giảm bớt hai làm cho những này tán tu sức mạnh trở nên càng thêm nhỏ yếu mà trên người của bọn hắn tự nhiên cũng không khả năng có cái gì phòng ngự thanh khí cho dù là nắm giữ cũng sẽ không dễ dàng hiện ra ở trước mặt người khác dù sao n g ư lần này đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất tán tu cơ hồ toàn quân bị diệt đây chính là đông hoang phát tắc mạnh được yếu thua ngươi không có sức mạnh cho dù ngươi chết cũng sẽ không có nhiều người nhìn ngươi một mắt vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực tự nhiên cũng cảm nhận được cái này một cổ vô hình phong bạo mang đến lực c á t bách chỉ bất quá bởi vì bọn hắn cũng không có tiến vào sân cốc cho nên cái này một c ổ vô hình phong bạo ở trước mặt bọn họ chẳng qua là một hồi gió mạnh mà thôi nhưng mà dù vậy cái này gió mạnh uy lực vẫn như c ũ để cho vũ nghe hoàng ghé mắt m ộ i muội cơn báo táp này sức mạnh thật đúng là không nhỏ chúng ta ở đây đều có thể cảm thụ được như vậy chỉ sợ ở trong sơn c ố c người chỉ sợ lần này thì sẽ chết thảm trọng vũ vô cực có chút nhìn có chút hả hay nói dù sao đi vào những thánh địa này thánh tử cùng thánh nữ nhóm cùng bọn hắn trung châu vũ hóa hoàng triều cũng là đối thủ có thể nhìn thấy bọn hắn ăn quả đắng vũ vô cực cũng rất vui vẻ đúng vậy à dựa theo sơn cốc sức mạnh đến xem một kích này chẳng qua là vừa mới bắt đầu đi thôi tìm một cái địa phương nguy hiểm trốn đi tiếp đó nhanh chóng chống đỡ lấy phòng ngự ta có dự cảm kế tiếp sơn cốc chấn động sẽ không gián đoạn nếu như chúng ta lại đợi ở nơi này hội s u ấ t nguy hiểm vũ nghe hoàng sau khi nói xong liền hướng một cái sơn động đi đến cái sơn động kia cũng không lớn chỉ có thể dung nạp hai người mà thôi nhưng mà cái chỗ kia lại là một cái phòng ngự tuyệt hảo chi địa mặc dù có chiến đấu ba động truyền đến mảnh không gian này cũng đều vì bọn hắn ngăn cản được phần lớn sức mạnh còn lại cũng không đến nỗi để cho bọn hắn sẽ phải chịu trọng thương hảo vũ vô cực gật đầu một cái tiếp đó liền theo vũ nghe hoàng cùng tới đến trong sân động hắn đối với mình lời của muội muội từ trước đến nay cũng là tin tưởng không nghi ngờ t r ư ơ n g bốn trăm linh một kinh khủng toan nghe l á o tổ tông trần thánh mặc kệ lúc nào hắn đều sẽ không phản đối mình muội muội vô hình kia phong bạo đem mọi người lật tung thất linh bắt lạc nhưng mà sở dương lại lông tóc không thương thậm chí đứng tại phong bạo trung tâm thân thể của hắn sừng sững bất động mắt lạnh nhìn lao toan n g h e hắn có thể cảm thụ được đi ra cái này lao sư tử thực lực vô cùng cường đại so với hắn phía trước gặp phải những người kia đều mạnh hơn chỉ là thực lực của hắn tạm thời còn không có đột phá đến thánh nhân so c h ả m đạo đỉnh phong vương giả muốn mạnh so thánh nhân cảnh giới yếu nhược xem ra cái này lao sư tử thực lực bây giờ hẳn là c h u ẩ n thánh không nghĩ tới tại cái này bắc hải côn bằng xào trong huyện hắn lại còn có thể gặp phải một vị t r u y n thánh bây giờ thực lực của hắn trảm đạo đỉnh phong vương giả đã không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng mà nếu như gặp phải thánh nhân mà nói hắn vẫn như cũ không địch lại mà trước mắt cái này lao toan nghe đủ để trở thành hắn kiểm nghiệm thực lực mình bàn đạp chờ cái này lao toan nghe cuối cùng khóc đủ lúc này mới ngẩng đầu lên thân thể khổng lồ bên trên to lớn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm sở dương là người giết con của ta sao lao toan nghe mang theo l ử a giận căm tức nhìn sở dương con của ngươi thì ra tên chó chết này hải tự a người đứa nhỏ này muốn thôn p ệ ta nhưng mà không quan hệ ta đã giúp ngươi g i o hơn hắn đại giới mệnh sở dương nhìn xem lão toan nghê không chút khách k h í nói a ta muốn ngươi chết lao toan nghê nghe nói như thế hai mắt bỏ bừng bọn hắn thuần huyết yêu thú sinh hạ hải tử vốn là khó khăn hắn vì đứa bé này đã đợi hơn ngàn năm thời gian vì bồi dưỡng đứa bé này càng là tốn không ít tâm lực nhưng mà dưới mắt hắn cái này ngàn năm thời gian trực tiếp biến thành cho bụi hắn chẳng những đã mất đi hải tử hơn nữa trước mắt người này còn đối với hắn cực điểm trào phúng để cho hắn khó mà chịu đựng tốt vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao ngươi hải tử bản nguyên sấm xét sức mạnh không tệ nhưng mà ta cảm thấy sẽ càng mạnh hơn nếu như đem ngươi thôn p h ệ luyện hóa mà nói không biết lực lượng của ta có thể tăng thêm bao nhiêu sở dương nhìn xem lão toan nghe con mắt đều sáng lên chuẩn thánh thực lực nhất định so c h ạ m đạo đ ỉ n h phong vương giả còn muốn càng cường đại hơn hắn bây giờ thể nội thần tượng hạt đã có hai trăm tám mươi hạt nếu như có thể đem trước mắt cái này lao toan nghe thôn p h ệ lời nói nói không chừng có thể lại vì hắn tăng thêm trên trăm hạt cứ như vậy hắn cách thánh nhân cảnh giới liền tiến thêm một bước mà hắn chờ thánh nhân cảnh giới thời điểm liền có thể thoát ly giao trì thánh địa đi đến những địa phương khác du lịch phá sóng yêu ảnh bên trên bầu trời mây đen che đậy b ố n phía tựa như tận thế đồng dạng sơn cốc đều tựa hồ khó có thể chịu được lực lượng như vậy bắt đầu run dày lên đại đ ị a chấn động có một cỗ cực độ sức mạnh bàng bạc xuất hiện cơ hồ là trong nháy mắt bên trong hư không cực lớn yêu ảnh hiện thân cái này yêu ảnh sau lưng mang theo tầng tầng sóng biển xuyên thấu hư không mà đến che khuất bầu trời nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi một kích này sức mạnh nếu đánh xuống liền đủ để cho một cái chạm đạo đỉnh phong vương giả trong nháy mắt hồi phi yên diệt lao toan nghe vì cho mình hải từ báo thù vừa ra tay cũng đã thi triển toàn lực thư không pha thoái bốn phía không gian phong bạo sen lẫn sóng biển sức mạnh cơ hồ là thời gian trong nháy mắt vốn là còn ánh mặt trời chiếu giống như như tiên cảnh sơ cốc liền trực tiếp trở nên âm trầm xuống giống như luyện n g ủ bốn phía những sinh linh kiêm nhóm cảm nhận được lực lượng cường đại như vậy nhao nhao từ trong giấc ngủ say tỉnh lại đang cảm thụ đến sức mạnh cường đại sau đó càng là trước tiên hướng về sơn cốc bên ngoài chạy tán loạn một chút thánh địa thánh tử cùng thánh nữ đang cảm giác đến của lực lượng này thời điểm càng là không chút do dự hướng về sơn cốc mở miệm chạy trốn mà đi giờ k h ắ c này nếu trên hư không nhìn xuống mà nói liền có thể nhìn thấy sơn cốc bách thú chạy trốn mà bách thú bên trong còn kèm theo không ít người tộc bình thường nhân tộc cùng những thứ này bách thú một khi gặp phải chính là sinh tử c h i chiến nhất định phải phân ra một cái ngươi chết ta sống tới nhưng mà hôm nay bọn hắn vì đỏng bệnh căn bản là không lo được người bên cạnh t h ủ y tính tại bên ngoài sơn cốc tất cả mọi người cũng cảm nhận được một cổ sức mạnh này thế là đám người liền thi triển t h ủ y tính do xét sơn cốc đến cùng xảy ra chuyện gì sau khi bọn hắn nhìn thấy sơn cốc cái kia to lớn yêu ảnh Cả người đều bị lực lượng kia chấn nhiếp ngây n g ẩ n cả người cái k i a c h u ẩ n thánh sức mạnh cho dù bọn hắn không có đối mặt phong man g cũng đủ làm cho bọn hắn sợ hãi dù sao c h u ẩ n thánh lực lượng như vậy cho dù là tại tất cả đại thánh địa bên trong cũng thuộc về là nội t ì n h bên trong nội t ì n h không đến thánh địa sinh tử tồn vong trước mắt là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhưng mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là cái k i a c h u ẩ n thánh đ ị ợ h nhân lại là bọn hắn phía trước nhìn thấy giết chết kim vũ nam nhân lại là hắn làm sao có thể hàng xương khó có thể tin nhìn xem trong thủy kính hình ảnh cái này sáu giờ khác này Hàng lộ cho dù là tại như thế nào bình tĩnh trên mặt một mực biểu tình bình tĩnh á trong nháy mắt vỡ nát nam nhân này như thế nào xuất hiện tại c h u ẩ n thánh trước mặt hơn nữa căn cứ vào trong thủy kính hình ảnh đến xem nam nhân này tựa hồ vẫn c h u ẩ n thánh được nhân có thể làm cho c h u ẩ n thánh thi triển mạnh mẽ như vậy chiêu số người đối phó thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại chủ nhân quả nhiên lợi hại a thậm chí ngay cả c h u ẩ n thánh cũng dám trêu chọc vũ vô cực nhìn xem một màn này cũng không khỏi cảm t h ắ n nói chớ nói nữa cẩn thận nói nhiều tất nói hớ vũ nghe hoàng liếc mắt nhìn cựu lê hoàng triều bên kia hướng về phía vũ vô cực g i à n dò hảo vũ vô cực gật đầu chỉ là nhìn xem bốn phía người cái kia bộ dáng khiếp sợ sự cảm nhận của hắn nhưng như cũ có chút kiêu ngạo xem đi đây chính là hắn chủ nhân cho dù là cùng chuẩn thánh đối chiến đều không rơi vào thế hạ phong mà các ngươi lại chỉ có thể ở đây nhìn xem cùng chủ nhân so sánh đơn giản chính là đom đóm cùng hạ o nguyện khác biệt nếu trang tiểu bàn bây giờ cũng ở nơi đây lời nói nhất định sẽ đối với vũ vô cực dỗi ra một ngón tay cái huynh đệ đúng lão đại chính là cường đại như vậy sẽ không sẽ không hắn cho dù là có thể cùng c h u ẩ n thánh đối chiến nhưng mà cũng sẽ chết tại c h u ẩ n thánh trong tay hàng xương không ngừng đối với chính mình tái diễn câu nói này phảng phất chỉ cần nói câu nói này nàng liền có thể thoát khỏi sở dương bóng tối đồng dạng bây giờ tất cả mọi người đang chú ý sở dương biểu hiện đối mặt với yêu ảnh không ngừng đánh tới sở dương hít sâu một hơi cũng không ở do dự đệ lục trọng địa ngục chi môn mở ra bên trong hư không đồng dạng xuất hiện một đạo cực lớn địa ngục chi môn địa ngục chi môn xuất hiện giờ khắc này khói đen tràn ngập bốn phía bay múa màu đen địa ngục tinh linh khi cửa bị đẩy ra một cố đến từ địa ngục lực lượng hủy diện xuất hiện một cái thân thể đen như mực diện g ụ c giữ tận cực lớn địa ngục ma thần đồng dạng xuất hiện ở phía chân trời cái này cực lớn ma thần vừa xuất hiện đại địa liền trực tiếp sụp đổ xuất hiện một đạo vực sâu không đáy mà bốn phía sơn cốc cũng trong nháy mắt phá thoái sụp đổ t r ư ơ n g bốn trăm linh hai f một trận chiến sơn cốc nước ra tới giống như thiên băng địa hãm đi sở dương mặt không đổi sắc vẫy tay một cái cái k i a địa ngục ma thần liền phát ra kinh thiên giống to thanh âm vung v ẩ cự phủ trong tay cùng cái tia cực lớn yêu ảnh trong nháy mắt chạm vào nhau một khắc này bạo ngược khí thức trong nháy mắt liền trực tiếp vét sạch b ố n phía giữa thiên địa đều trở nên một mảnh trắng xóa bốn phía trở nên tính di vô cùng hết thẻ trong nháy mắt tiêu thất trực tiếp trở nên phá toái đứng lên chờ bạch quang tiêu thất bốn phía hết thẻ đã hóa thành bụi đó vốn là sơn cốc chỗ cũng biến thành một mảnh bình nguyên tiên cảnh sơn cốc bị hủy bên trong kỳ hoa dị thảo cùng không kịp rời đi sinh linh liền bị trực tiếp biến thành bột mịn tiêu thất liền tại sơn cốc bên ngoài người đều thu đến tác động đến nếu bọn hắn kịp thời thi triển thánh khí phòng ngự lời nói nói không chừng bọn hắn còn có thể bị dư ba hoạt hoạt đánh chết nhưng mà sở dương vẫn như c ũ không có chút nào vô hại xuất hiện tại lao sư tử trước mặt thậm chí liền một tia cho bụi cũng không có nhiễm tại góc áo bên trên Người, người 12. Lao toan nghe chừng lớn cự nhãn Trong lòng trấn kinh Này nhân loại chẳng lẽ nằm giữ cùng hắn chỗ chống lại sức mạnh sao? Thế nhưng là Bắc hải côn bằng xào huyệt, Không phải căn bản bốn không để cho chạm đạo vương giả tiến vào sao, chớ nói chuẩn thánh、Cuối、cùng là chuyện giữ giả gì loại trỗi lại hải phải chi Cuối Lao lẽ là là là sao sao xào cho đạo vào Thế huyệt khó chạm Chớ cự sức bác mà xả để Đó cũng q sở, sở dương mở hai mắt ra giờ khác này hắn đã động sát tâm thần tượng chấn ngục kình đệ thất trọng thân thể chúa tể mở ra sở dương hét lớn một tiếng lực lượng của hắn đã đủ để vận dụng thần tượng chấn ngục kình đệ thất trọng sức mạnh gien đúc thần tượng thân thể chi pháp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 là chân chính phòng ngự tuyệt đối tại cái này hai đạo sức mạnh tăng thêm phía dưới bây giờ sở dương sức mạnh đã trở thành c h u ẩ n thánh đã sớm đến gần vô hạn cái kia cảnh giới trí cao nhưng đã đến cảnh giới này sau sở dương mới có thể cảm thụ được tựa h ồ có một tầng bình chướng vô hình đang ngăn chở hắn đột phá đến cảnh giới kia bên trong đây chính là thánh nhân che chắn đi chỉ chờ tới lúc trong cơ thể hắn thần tượng hạn đến năm trăm hạn vậy hắn lực lượng trong cơ thể cũng có thể sánh ngang thánh nhân ngươi rất mạnh có thể làm cho ta mở ra hai chiêu này dù là chết ngươi cũng đủ để kiêu ngạo sở dương nói xong câu đó sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện ở lao sư t ử sau lưng cái gì lao toan nghe còn đến không kịp cân nhắc trước mắt thực lực của người này vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh như thế l i ê n cảm nhận được sau lưng t r u y ề n đến âm thanh xé gió v ừ a định muốn phòng ngự nhưng mà một cỗ màu vàng ánh sáng liền trực tiếp đem hắn bao phủ trong nháy mắt lao toan nghe cũng cảm giác thân thể của mình giống như rơi vào trong vũng bùn một dạng lực lượng của hắn cũng giống là toàn bộ tiêu thất tự thân căn bản là không có cách ngừng kết bất kỳ phòng ngự sở dương rất nhanh liền một quyển đánh vào lao sư từ trên lưng cái này hung hãm nhất kích trực tiếp đem lao sư tử cơ thể hung hăng đánh vào bên trên đại đ ị a đại đ ị a trong nháy mắt bị nện ra một cái hô to theo răng rắc một tiếng lao sư tử xương cốt đã đứt gãy mà một quyền sau đó sở dương không chút do dự lấn người mà lên một lần nữa bắt đầu không ngừng đối với lao toan n g h e hạ thủ một vòng lại một vòng quyền quyền đến thịt mỗi một quyền đều có thể mang theo một mảnh huyết nhục bay múa lao toan n g h e căn bản không hề có lực hoàn thủ cơ thể bị đánh nổ tiên huyết giống như tiểu hạ từ từ chạy sôi mà ra xương cốt càng là đã nắp ấy cái kêu đau tận xương cốt đau、đớn. để cho láo toan nghe không nhịn được phát ra tiếng kêu trên hắn cũng tại tiến vào c h u ẩ n thánh sau đó đã rất lâu không có chịu đến như thế công kích tại dạng này cường đại công kích thân hồn của hắn đều cảm nhận được bị xé nước đau đớn giống vậy mà hắn biết nếu người nam nhân trước mắt này đang không ngừng tay vậy hắn nói không chừng liền sẽ thật sự bị hoạt hoạt đánh chết mà một màn này cũng thông qua thủy tính bị sơn cốc bên ngoài đám người nhìn thấy khi bọn hắn nhìn thấy sở dương chẳng những đem c h u ẩ n thánh chiêu số đón lấy hơn nữa lại còn bắt đầu hành hung trần thánh thời điểm những người này còn tưởng rằng chính mình lâm vào trong lúc mù mơ nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền biết đây căn bản cũng không phải là nằm mơ giữa ban ngày mà là thật sự bọn hắn trước mắt cái này chỉ là phản hư cảnh giới người chẳng những giết k i n h vũ hơn nữa còn có thể cùng c h u ẩ n thánh chiến đấu không chỉ như thế càng đem c h u ẩ n thánh đánh thành như chó chết không hề có lực hoàn thủ lực lượng như vậy thật là người có thể làm được sao hắn tuyệt đối không phải đế tử giang diệu y c h ầ m rãi mở miệng giang diệu y mà nói cũng đã nhận được hết thể mọi người đồng ý không sai lực lượng như vậy liền xem như cổ tri đại đế tại phản hư cảnh giới thời điểm đều không làm được như thế nào có thể là cổ chi đại đế đế tử có lẽ hắn là tiên cảnh tiên nhân cũng khó nói a có người tự l ầ m bẩm giờ khác này bọn hắn tất cả mọi người nhận lấy trước nay chưa có sung kích cùng dạng này người ở vào trong cùng một cái thời gian bọn hắn nhất định trở thành cái kia sáng trói đại nhật bên người ảm đạm tinh quang thậm chí ngay cả đ o m đóm cũng không tính được bởi vì lực lượng của hắn là tại là quá mạnh bọn hắn căn bản cùng nhân ra sánh ngang chủ nhân chủ nhân mười hai vũ vô cực kích động nói không ra lời giờ khác này vũ vô cực vô cùng may mắn chính mình trở thành sở dương người hầu một cái bị đại đế còn cường đại hơn người cho dù bọn hắn trở thành người hầu cái kia cũng có thể được hết thảy mọi người ngước nhìn mà thực lực của bọn hắn cũng sẽ có tăng lên cực lớn nói không chừng tương lai thánh nhân thậm chí là chuẩn đế đều có thể đặt đế đến mà hết thảy này cũng là sở dương mang tới đi ca ca đừng kích động bình tĩnh chuyện như vậy tương lai sẽ còn tiếp tục phát sinh nếu là chúng ta mỗi lần đều nhất kinh nhất xạ mà nói chủ nhân cũng sẽ không đánh giá cao chúng ta vũ nghe hoàng nhìn xem vũ vô cực thản nhiên nói bất quá vũ nghe hoàng mặc dù là nói như vậy nhưng mà có trời mới biết nàng đến cùng là chính mình k h ắ c chế đến trình độ nào sở dương sức mạnh để cho nàng rung động mà lực lượng như vậy đủ để cùng vũ hóa hoàng t r i ề u nội tình sánh bằng nếu sở dương nguyện ý gia nhập vào thánh địa mà nói cái thánh địa kia đoán chừng nguyện ý dùng tất cả mọi thứ để đổi bởi vì sở dương sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ t r ư ơ n g bốn trăm linh ba cường đại sở dương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cường đại đến xưa nay chưa từng có sau này không còn ai không không không hàng xương cho đến bây giờ vẫn là khó mà tiếp thu chuyện này nàng liệu mạng lắc đầu bây giờ cái kêu ba cái đan dược t h ấ t phẩm đồ ước đã không tại trọng yếu bởi vì đối với hàng xương tới nói bại bởi vũ nghe hoàng mới là nàng để ý nhất một điểm ngọc nhi xem ra cảm ứ n g là đúng chúng ta đều xem thường hắn ta mặc cảm hằng lộ cúi đầu lần này trung quy là tin tưởng ngọc nhi lời nói bởi vì trước mắt sở dương để cho bọn hắn thăng không dậy nổi bất kỳ lòng ghen tị khi ngươi cùng một người không sai biệt lắm hoặc nhân ra mạnh ngươi một chút thời điểm có lẽ ngươi sẽ cảm thấy người kia bất quá là hảo vận mà thôi nếu đổi lại là ngươi cũng tuyệt đối có thể thậm chí có thể so với đối phương làm tốt hơn nhưng khi thực lực của người kia siêu việt ngươi quá nhiều vậy ngươi đừng nói là lòng n h â n thị liền hâm mộ cũng sẽ không tồn tại ngươi chỉ có thể đối với người kia cùng bái bởi vì hắn thật sự vô cùng c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến bất luận kẻ nào ở trước mặt của hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ 2 a i khi tất cả người đều thấy được sở dương cường đại sau đó sở dương vẫn không có d ừ n g tay hắn còn đang không ngừng đánh lao toan nghê dạng như vậy căn bản chính là muốn để lao toan nghê chết không đ ừ n g dết ta đứng i ế t ta chỉ cần ngươi đừng có dết ta ta nguyện ý nói cho ngươi cái này côn bằng xào huyệt bí mật lao toan n g h e toàn thân cao thấp đã không có một khối thịt ngon sinh cơ cũng tại nhanh chóng tiêu tàn lấy nếu tiếp tục liền thật sự sẽ bị đánh chết cho nên hắn tình nguyện dùng hắn bí mật lớn nhất đem đổi lấy cơ hội sống sót a sở dương nghe nói như thế dừng tay lại sau đó nhìn trước mắt lao toan n g h e hai mắt hiếp lại người tốt nhất đừng gặp ta bằng không ngơi ư biết kết quả ta sẽ để cho ngươi một thảm thiết nhất phương thức chết đi tại ta chưa hề nói có thể phía trước ngươi liền tử vong đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời sở dương cười lạnh một tiếng sau liền bông ra láo toan nghê mà lao toan nghê cũng tại bị thả ra trong nháy mắt đó trở nên càng thêm trong lòng run sợ đứng lên không dám ta không dám lửa ngươi lao toan nghê vội vàng k h o á t tay chỉ sợ sở dương không tin hắn lời nói đem hắn cho giết chết bây giờ chỉ cần hắn có thể sống lao toan nghê nguyện ý trả giá hết thảy nói đi sở dương đứng tại lao sư t ử trước mặt thản nhiên nói hảo lao toan nghê gật đầu một cái liền muốn mở miệng nói ra chờ sau đó sở dương cao mày tiếp đó ánh mắt nhìn về phía sơn cốc bên ngoài hắn trực tiếp phất tay sau một khắc một đạo lực lượng vô hình liền trực tiếp chuyển đến sơn cốc bên ngoài trực tiếp đánh nát bọn hắn thủy kính thủy kính trong nháy mắt phá toái những thung lũng k i ê u bên ngoài thánh tử cùng thánh nữ năm a cũng không còn cách nào nhìn thấy sơn cốc xảy ra hết thảy hơn nữa sở dương còn cần khói đen đem nơi này phía chân trời trong nháy mắt che đậy mặc kệ bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn đều không thể phát giác được sơn cốc phát sinh hết thảy bây giờ có n à o a i sở dương làm xong đây hết thảy sau đó mới nhìn lao toan nghe đạo hảo các người đến đây bắc hải côn bằng xào huyện hẳn là côn bằng truyền t h ư ợ a cái này đích x á c là cơ duyên lớn nhất nhưng mà bắc hải côn bằng xào h u y ệ t mở ra rất nhiều lần lại vẫn luôn không có bất kỳ người nào có thể có được côn bằng chân chính truyền thừa mặc dù mỗi một lần cũng có chân chính côn bằng xào h u y ệ t không có mở ra duyên cớ nhưng mà trung pi là bởi vì một cái nguyên nhân trọng yếu nhất đó chính là bọn họ cũng không có bị côn bằng chân chính trọng chúng nhân tộc là vĩnh viễn không có cách nào đến chân chính truyền thừa chỉ có thể nội đồng dạng lẩn chứa thái cổ h u n g thú huyết mạch người mới có thể có được côn bằng truyền thừa bởi vì những người này nhục thể vô cùng cứng hãn có thể thừa nhận được côn bằng truyền thừa mang đến đau đớn mà côn bằng truyền thừa nói cho cùng cũng không phải là một loại truyền thừa chỉ là một loại phương thức tu luyện cần kinh lịch côn bằng xào trong h u y ệ t đủ loại tôi luyện chi địa lịch luyện mới có thể nhận được côn bằng bảo thuật có thể nói chỉ có ở vào bờ vực sinh tử mới có thể chân chính cảm nhận được côn bằng bảo thuật sức mạnh nhưng mà muốn có được côn bằng bảo thuật bản thân liền là cựu tử nhất sinh vì tuyển bạc nhục thể người mạnh nhất cái này bắc hải côn bằng xào h u y ệ t mới có đạo này pháp thì xuất hiện chỉ cho phép phản hư cảnh giới trở xuống người tiến bảo bởi vì chỉ có ở vào giai đoạn này người n ụ c thể của bọn hắn mới là thích hợp nhất bởi vì côn bằng bảo thuật nếu để cho trảm đạo vương giả người tu hành mà nói tên kia trảm đạo vương giả kinh mạch trong cơ thể liền sẽ toàn bộ đứt đoạn biến thành một tên phế nhân mà muốn có được côn bằng bảo thuật nhất định phải đi qua đáy biển âm cực động huyền băng n g uyên vận tinh cốc cùng huyền nguyên hải nhãn lịch luyện chỉ có từ trong những địa phương này sống sót đi ra mới có thể nhận được côn bằng truyền thừa lao toan nghe đem hắn biết đến hết thể đều nói ra thì ra là thế giờ khác này sở dương cũng coi như là biết vì cái gì bắc hải côn bằng xào huyện pháp tắc lại là như thế nhưng mà hắn đồng dạng cũng có mới nghi hoặc ngươi vậy mà biết đến tinh tường như thế Vì gì cái để không, không không không ta làm sao dám lừa gạt đại nhân đâu huống hồ những địa phương này đối với đại nhân tới nói như dẫm trên đất bằng đồng dạng cho dù là tiến vào bên trong Ở trong đó đồ vật cũng căn bản không có cách nào đối với đại nhân tạo thành bất kỳ tổn thương ta nếu là lừa ngươi chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực h ổ hơn nữa cái này bắc hải côn bằng xào huyệt trừ bọn ngươi ra từ bên ngoài tiến vào bên ngoài nhưng phàm là chúng ta loại này tại thái cổ thời đại liền bị vây ở chỗ này người nghĩ muốn trốn khỏi bắc hải côn bằng xào huyệt cũng chỉ có trở thành thành nhân bằng không mà nói căn bản là không cách nào từ nơi này ra ngoài cho nên nếu như ta lừa đại nhân chờ đến ngươi từ những cái kia bên trong bí cảnh đi ra vậy ta chẳng phải là chắc chắn phải chết lao toan nghê nghe được sở dương lời nói vội vàng giải thích nói hắn chỉ sợ không giải thích được mà nói s ợ dương nắm đấm sẽ một lần nữa đánh vào trên thân thể của hắn dưới mắt hắn cũng sớm đã làn ỏ hết đà nếu là lại gầy bên trên như thế một đạo công kích chỉ sợ hắn liền sẽ thần hồn tiêu tan còn có ta vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy đó là bởi vì ta tại trở thành c h u ẩ n thánh sau đó đã từng cẩn thận dò xét qua sơn cốc này cũng bởi vì cái này côn bằng xào huyệt sức mạnh trải qua thời gian hàng trăm hàng ngàn năm đã sớm trở nên có chút tổn hại cho nên ta mới biết được những thứ này nhưng mà tại ta biết thời điểm con của ta cũng sớm đã đột phá trạm đạo cảnh giới cho nên cho dù là ta đã biết những thứ này con của ta cũng không biện pháp tiến vào bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t lịch luyện thì ra là thế vậy ngươi tại phát hiện cơ duyên này thời điểm ngược lại có chút xui xẻo chương bốn trăm linh bốn chân chính côn bằng truyền thừa sở dương nghe được lao sư tử mà nói cũng không nhịn được chửi b ậ y dù sao này liền giống như là h ả i tử chết ngươi lại có mãi ngươi cũng bị mất ngươi lại có thuốc một dạng ngược cười có thể tưởng tượng được cái này lão toan nghe tại phát hiện thời điểm trong lòng lại là như thế nào khó chịu đúng vậy a đích thật là có chút xui xẻo lao sư tử lộ ra một nụ cười khổ tới có trời mới biết hắn tại biết tin tức này thời điểm lại là như thế nào khó chịu dù sao con của hắn cũng là trạm đạo vương giả cũng căn bản không có cách nào lại lấy được côn bằng truyền thừa mà cái này ngược lại tiện nghi sở dương cái này thứ nhất bí cảnh muốn đi địa phương nào tìm kiếm sở dương không đang do dự dự định trực tiếp đi đến cái này côn bằng bảo thuật bên cạnh lại dùng những thứ này bên trong bí cảnh sức mạnh tôi luyện một chút nhục thân để cho hắn trở nên càng thêm cương đại ta này liền mang ư ờ i tới lao toan nghe động rồi động rồi cơ thể biến bị bị người. cái vết vết thành hình hắn thương, nên thành nhân hình, trên quần áo cũng mang theo vết máu. Đầu của hắn càng là vết máu lộ, bị đánh thành ráng nhìn không rõ ràng ngũ quan. Nhìn hắn khuôn theo một một chút thì mặt, Chỉ chọc cho cho hóa heo là là là của lo lộ, đã Đầu đầu áo dù rõ máu. máu kém vẹ, sở dương kém một chút liền bật cười. h liền n n ư gật mà cũng may vẫn là nào. cũng được. Dù sao, khóc khắc vẫn hắn nhịn lánh tính tình khắc không sinh dương g sao, thay bị bất thể phát sinh bất kỳ thay đổi、nào. Đi Dù Sở thôi. kỳ đầu một cái tiếp đó liền đi theo lão sư từ sau lưng nơi này chính là đáy biển dương c ự c đ ộ n g thông qua ở đây sau đó sẽ xuất hiện một con đường Con đường này Lao toàn h nghê u y y ề n băng n g n n mà giới qua huyền băng n g thiệu nói hắn cặn kẽ như vậy h i ệ n nhiên là chính hắn đã đem những thứ này thí luyện toàn bộ thể nghiệm qua một lần nhưng mà đáng tiếc là thực lực của hắn là truyền thánh cho dù là thể nghiệm qua cũng căn bản không có cách nào cảm lộ được côn bằng truyền thừa ta hiểu được sở dương gật đầu tiếp đó hắn liền định tiến vào trong đáy biển dương tự c động chỉ là hắn đang tính toán tiến vào một khắc này động tác dừng lại một chút tiếp đó liếc mắt nhìn lao toan nghe một đạo ma thần phong ấn liền bị hắn đánh vào lao sư tử trong thân thể trong nháy mắt lao toan nghe liền cảm thấy lực lượng của mình đã bị triệt để phong ấn hắn hiện tại đơn giản cùng một người bình thường không có gì khác biệt hoặc một người bình thường liền có thể dễ dàng đem hắn đánh giết mà trên thân thể hắn những thương thế này nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu cũng sẽ để cho hắn tại trong thống khổ chết thảm không đại nhân ta đã đem ta biết toàn bộ đều cáo chi ngài còn xin ngài tha ta một mạng a ta về sau sẽ không bao giờ lại cùng ngươi là địch lao toan n g h e còn tưởng rằng sở dương đã đổi ý vội vàng cầu xin tha thứ dù sao nếu như hắn không có thực lực chỉ có thể bị nơi này h u n g thú thôn vệ hơn nữa nếu là một khi gặp phải nhân loại lời nói bọn hắn đối với hắn cũng sẽ không nương tay yên tâm ta đối ngươi tính mệnh không có hứng thú gì mặc dù lúc trước còn nghĩ đem ngươi thôn vệ luyện hóa tăng cường chính ta sức mạnh nhưng mà ngươi vậy mà như thế t h ấ thời vậy ta đương nhiên sẽ không giết n g ư ơ i đây là muốn vì chính mình lưu lại một đạo hậu chiêu thôi cái này ma thần phong ấn chỉ có ta có thể giải trừ đồng dạng cũng chỉ có ta có thể mở ra một khi ta mở ra ma thần phong ấn vậy ngươi sức mạnh liền sẽ bị phong ấn đi vào nếu như ngươi muốn dùng ngoại lực cưỡng ép đánh vỡ phong ấn mà nói vậy ngươi sức mạnh liền sẽ trong nháy mắt nổ tung đem chính ngươi nổ chết cho nên ngươi liền đừng nghĩ đến có thể dùng sức mạnh của bản thân tới đột phá phong ấn nhưng mà ta cũng sẽ không để ngươi tử vong cho nên sẽ vì ngươi lưu lại trạm đạo cảnh giới sức mạnh nếu biểu hiện tốt ta sẽ giải khai phong ấn nhưng mà nếu như ngươi dám ở sau lưng dùng thủ đoạn gì mà nói ta liền sẽ tùy thời dẫn bạo phong ấn giết ngươi sở dương cười lạnh nói là lao toan nghê nghe nói như thế vội vàng gật đầu sở dương nhất định phải vì chính mình lưu một cái hậu chiêu dù sao lão toan nghê mặc dù bây giờ trọng thương nhưng hắn nhưng là h u ẩ n thánh thực lực phía trước ra tay với hắn là bởi vì không biết thực lực của hắn lại có thể đánh bại c h u ẩ n thánh mà hắn lập tức liền muốn ở phía dưới tiến hành thí l u y ệ n rồi còn không biết muốn lãng phí thời gian bao lâu nếu lao sư tử thực lực khôi phục bằng vào nó trần thánh thực、lực. chỉ sợ thật sự có thể cho sở dương mang đến một chút phiền thoái như vậy nhưng là không xong rất tốt sở dương ý vị thâm trường gật đầu một cái tiếp đó liền tiến vào trong đáy biển dương cực động đáy biển dương cực động ánh lửa bành trướng dưới đáy biển rực rỡ vô cùng nước biển khó mà trôn vùi hình dạng nơi này vô cùng đáng sợ linh khí mặc dù dư dả thế nhưng là hết sức bạo ngược muốn ở chỗ này rèn luyện thân thể mà nói nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc duy trì cảnh giác thu nạp những linh khí này đồng thời tự thân linh khí đồng dạng phải hóa thành phòng hộ xuất hiện tại thân thể bên ngoài nếu không khi ngươi thu nạp những linh khí này nói không chừng nhục thể của ngươi liền sẽ tại những này bạo ngược phong bạo bên trong từ từ suy bại mà ngươi nếu là không có nhục thân mà nói thân thức cũng khó trốn ở đây linh khí tàn phá bừa bãi vậy ngươi liền sẽ chết ở chỗ này bất quá đây là đối với người bình thường mà nói cho dù là phản hư cảnh giới người tới ở đây nếu như thân thể của hắn thực lực không có khả quan mà nói đồng dạng sẽ trực tiếp tiêu tan chỉ là những thứ này đối với sở dương tới nói cũng không phải cái gì rất lợi hại tôi luyện bất quá sở dương nhưng như cũng triệt hồi mình phòng ngự để cho thân thể của mình đặt mình vào tại cái này cuồng bạo linh khí trước mặt vê anh linh khí nhập thể sở dương nhữ mày hắn bây giờ đã đem thần tượng chấn ngục k ì n h tất cả lực lượng toàn bộ ngừng vận chuyển có khả năng dựa vào chẳng qua là hắn tiên tiên thánh thể đạo thai sức mạnh không thể không nói tiên tiên thánh thể đạo thai không hổ là có thể sánh ngang hỗn độn thể thể chất bây giờ hắn thực lực bản thân chẳng qua là tại thần tàng cảnh giới mà thôi nhưng mà i n ụ c thân cường độ lại có thể so với phản hư cảnh giới người những lực lượng này mặc dù có thể tại sở dương trên thân vạch ra từng đạo vết máu nhưng mà hắn năng lực hồi phục đồng dạng cực kỳ cấp tốc tại vết máu xuất hiện thời điểm màu vàng khí huyết liền trong nháy mắt lan tràn rất nhanh cái này từng đạo vết máu liền biến thành màu trắng vết tích mấy hơi thở ở giữa vết thương liền sẽ biến mất không thấy gì nữa cái kia cùng bạo linh lực tiến vào tĩnh mạch bên trong tại xuất hiện một khắc này liền không ngừng khuyết trương lấy kinh mạch của hắn căng đau cảm giác chuyển đến sở dương to mày đây vẫn là hắn lần thứ nhất cảm nhận được kịch liệt như thế đau đớn thế nhưng là cũng không phải là không thể chịu đựng tại quen thuộc tu luyện như vậy cường độ sau đó sở dương trực tiếp bắt đầu mánh liệt hấp thu những lực lượng này mà những lực lượng này cũng tại không ngừng đánh thẳng vào cơ thể của sở dương để cho nhục thể của hắn chi lực trở nên càng thêm cường đại t r ư ơ n g bốn trăm linh năm nhục thân chi lực tăng cường trong nháy mắt chính là sau một tháng sở dương mở hai mắt ra giờ phút này đáy biển dương cực động phong bạo đã không có cách nào lại đối với sở dương tạo thành chút nào tổn thương t u y ý những thứ này cường đại phong bạo thổi qua sở dương chính mình giống như là gió nhẹ thổi qua nhục thân chi lực cũng cường đại rất nhiều mà đáy biển dương cực động bên trong cũng nhiều một đầu thông hướng những địa phương khác con đường sở dương cuối cùng liếc mắt nhìn đáy biển dương cực động tiếp đó liền không ở chút nào lưu luyến trực tiếp rời khỏi nơi đây huyền bang nguyên Huyền băng phong hết thể nơi đó nước biển tất cả đóng băng chỉ có đục xuyên mới có thể tới gần nhưng mà đây hết thể đối với sở dương tới nói căn bản cũng không phải là cái đại sự gì hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa tại phía trước mở đường rất nhanh sở dương liền đã đến huyền bang nguyên bên trong nơi đây một mảnh trắng xóa trắng như tuyết chi sắc băng cứng để hóa thành màu trắng huyền băng sở dương thu hồi tất cả hộ thân phòng ngự sau một khắc hắn liền cảm nhận được một cô giá rét thấu xương trong thân thể ngay cả trong xương đều tựa như lộ ra hàn phong đồng dạng đi tới nơi này bất quá một khắc đồng hồ liền để hắn hung hăng run một cái nơi này đích xác đủ lạnh cũng khó trách ở đây tu luyện có thể không ngừng tăng cường lực lượng của thân thể cũng có thể thể nộ côn bằng bảo thuật nghĩ tới chỗ này sau đó sở dương liền không do dự nữa trực tiếp ngồi xếp bằng tại một khối huyền băng ngồi trên tiếp đó thiên địa dung lô bắt đầu điên cuồng hút vào nơi này linh lực cơ thể của sở dương cũng từ từ bị xương trắng bao trùm hắn mỗi giờ mỗi khắc không t ạ i ở vào rét lạnh bên trong nhưng mà trong cơ thể hắn linh lực lại so phía trước muốn càng thêm hoạt động mạnh kinh mạch sức mạnh cũng tại không ngừng mở rộng lấy thậm chí ở đây sở dương còn cảm nhận được một tia thiên địa đạo vận đây là bị g i ấ u ở huyền băng trong động thiên địa đạo vận chi lực sở dương chính là tiên thiên cơ thể đổ thai trời sinh sự hòa hợp đại đạo cho nên cho dù là những thứ này ẩn g i ấ u thiên địa đạo vận chi lực sở dương cũng vẫn như cũ có thể cảm lộ một cô cực kỳ huyền diệu khí tức quay chung quanh tại sở dương bốn phía tại xương trắng bao khoả phía dưới hắn tựa như một tôn ngọc điêu đồng dạng không núp n í c nhưng mà bên trong thân thể tự có vô thượng huyền quang lưu chuyển trong cơ thể của hắn không ngừng hấp thu chung quanh sức mạnh mà sở dương muốn làm đem những lực lượng này triệt để dung nhập tứ chi của mình chăm hợi thể nội tất cả kinh mạch bên trong để cho lực lượng của mình trở nên càng thêm cương đại hết thảy đều là như vậy khác biệt tại đại đạo huyền diệu dưới sự vận chuyển sở dương có thể cảm nhận được tất cả huyền băng vận chuyển quy tích tất cả lực lượng lưu chuyển vận lực thậm chí t h ầ n hồn của hắn lơ lửng ở trong cao không nhìn xuống huyền băng trong động hết thảy đại đạo khí tức vận chuyển bốn phía thiên địa đạo vận ngược lại càng biết rõ nếu dưới mắt có phản hư cảnh giới cường giả tại sở dương bên người mà nói vậy bọn hắn nhất định sẽ liều lĩnh ở đây bế quan tu hành bởi vì ở đây lấy được thiên địa đạo vận chi lực so phía ngoài còn muốn càng cường đại hơn hết thệ đều là như vậy trôi chảy cứ như vậy sở dương tại h u y ề n ba nguyên n g bên trong trong nháy mắt lại qua một tháng khi sở dương mở hai mắt ra trong cơ thể hắn ngọc hoa chi lực đã lưu c h u y ể n ở mặt ngoài nhục thể của hắn vẫn là giống như phía trước đại sự tại cái tia thoáng có chút thân hình gậy gò phía dưới ẩn tàng lại là giống như lôi đình sức mạnh bình thường lực lượng này nếu là bạo phát đi ra đủ để đánh nát một toàn núi cao mà tại h u y ề n b ă n g nguyên bên trong cũng tương tự nhiều hơn một con đường thông hướng vẫn tinh cốc sở dương theo con đường kia đi tới vẫn tinh cốc bên trong vẫn tinh cốc tất cả đều là tiên h ngoại sa băng có chút càng là thần thiết cơ thể x a đoạn ở đây tạo thành s ơ n nhạc nơi này mỗi một dạng đồ vật nếu là bị ngoại giới biết được tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn bởi vì nơi này mỗi một cái cái gì cũng có thể chế tác t h à n h binh thậm chí có một chút mảnh vỡ thiên thạch còn có thể trở thành cực đạo đế binh p ô i thai mà ở trong đó những thứ này thiên thạch mỗi một khối tốc độ tại ngoại giới đều đủ để trở thành một toàn đ u i cao có thể tưởng tượng được sức mạnh cường đại đến mức nào triệt hồi hộ thân sức phòng ngự chúng dương ngồi xếp bằng ở đây không ngừng tiếp ứng sức mạnh nhập thể mà từng đạo sức mạnh tại mới vừa rồi tiến vào kinh mạch của hắn một khắc này đều có thể để cho trong cơ thể hắn kinh mạch cảm thấy một chút xíu căng đau cứ như vậy lại là thời gian một tháng sở dương mở hai mắt ra thời điểm thân thể của hắn phát ra ngọc chất k i a sáng rõ ràng đây là thân thể trình độ tiểu thành dáng vẻ cảm thụ được thể nội lực lượng cường hãn sở dương rất là hài lòng khó theo r á c thông thứ thí thể tìm thừa. t những hắn chuyển h này luyện côn bằng qua sau là đó, đủ được có mở ra con đường rời đi đáy biển sở dương phát hiện phía ngoài thời gian chỉ bất quá chỉ trải qua một tháng mà thôi xem ra cái này ba chỗ bí cảnh thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt bất quá dưới mắt hắn khi tiến vào cái này tam trọng bên trong bí cảnh tu luyện thân thể mà nói đã đối với hắn không h i ể u quả gì cho nên thật đúng là có chút đáng tiếc nếu không nếu là có thể một mực tại cái này tam trọng bên trong bí cảnh tu luyện thực lực của hắn hẳn là đủ đến càng nhiều tăng cường sở dương từ đáy biển đi ra ngoài một khắc này l ã o toan n g h e bọn hắn liền đã phát giác sở dương k h í tức l ã o toan n g h e tự nhiên là trước tiên liền đi tới sở dương trước mặt l ã o toan n g h e trên giới đánh giá một phen sở dương chúc mừng đại nhân thông qua được thí luyện l ã o sư t ử gương mặt giàn mua kêu bên trên lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười chỉ bất quá nụ cười này nhìn qua liền có chút miết cưỡng dù sao chỉ cần là cá nhân để biết l ã o toan n g h e đối với sở dương tuyệt đối không có khả năng chân thành ta thông qua thí luyện ngươi nhất định rất không vui a sở dương nhìn xem lão toan nghê nợ nụ cười đạo không có làm sao lại thế đại nhân nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy nếu là có thể đến côn bằng truyền thừa mà nói nhất định sẽ trở nên mạnh hơn quân lâm thiên hạ ta như thế nào dám không vui đâu lao toan nghê rất là thấp kém cười đáp sở dương giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn lao toan nghê không nói gì hãn tử dưới đi lên quan sát cả tòa côn bằng xào huyệt lại ở đây côn bằng xào trong huyệt phát hiện một k i a thiên địa đạo vận tiếp đó màu vàng k i a tiểu cầu cũng xuất hiện ở côn bằng xào trong huyệt sở dương phát tay cái k i a nguyên bản không biết tung tích kim sắt tiểu cầu cũng mười phần thuận theo mà rơi vào sở dương trong tay khi cái kia kim sắc tiểu cầu xuất hiện một khắc này sở dương trong đầu liền lấy được một mảng lớn phương pháp tu luyện thậm chí còn có côn bằng đạo thống truyền thừa chủ yếu dùng thần thức một lần một lần quan sát những thứ này phương pháp tu luyện cùng đạo thống truyền thừa cho tới khi hắn toàn bộ khắc vào trong đầu sau đó sở dương mới phát hiện hắn phải những truyền thừa khác cũng không phải hoàn chỉnh ngược lại có chút giống là không trọn vẹn nhưng mà sở dương đối với cái này lại cũng không ngoài ý m u ố n bởi vì hắn biết mỗi người đều có chính mình đạo nếu muốn trở thành cường giả liền không thể p h ụ chế con đường của người khác muốn đi ra con đường thuộc về mình mới được với hắn mà nói là như thế đối với những người khác tới nói cũng giống như vậy nếu là muốn đến hoàn chỉnh côn bằng truyền thừa vậy thì chỉ có bỏ qua chính mình đi lại con đường chương bốn trăm linh sáu thu được côn bằng truyền thừa đi ra con đường của mình trở thành một từ đầu đến đuôi côn bằng cái bóng mới được chỉ là nói như vậy thực lực của ngươi có lẽ có thể tại trong ngắn hạn trở nên rất mạnh nhưng mà muốn trở thành đại thánh thậm chí là đi lên con đường của đại đế bằng vào lực lượng như vậy cũng tuyệt đối không có cách nào làm đến nhưng mà hắn có lẽ có thể dùng dạng này đạo pháp truyền thừa đi hấp dẫn một nhóm thực lực người tốt tới tu luyện dù sao không phải là hết thể mọi người mục tiêu cũng là thành là đại đế có ít người dù là vô tận cả một đời ngay cả thánh nhân cánh cửa đều sở không tới nhưng mà nếu là người tu luyện côn bằng truyền thừa mà nói các nàng lại nói không chắc có thể trở thành thánh nhân dạng này d ù hoặc đủ sức để để cho bọn hắn lũ lượt tới vì sở dương bán mạng đương nhiên đây đều là hắn về sau phải cân nhắc hắn hiện tại còn muốn tiếp tục tại giao trì thánh địa bên trong khi một cái tạp dịch đệ tử hoàn thành những thứ này đánh dấu nhiệm vụ mà chờ hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ thực lực trở thành thánh nhân sau đó hắn liền có thể tâm vô bảng vụ mà du lịch đông hoang đại điện côn bằng truyền thừa sở dương một lần một lần quan tưởng lấy nhưng coi như sở dương muốn thu hồi thần thức một khắc này cái kia cũng sớm đã bị san thành bình địa sơ cốc đột nhiên kim quang đại thịnh một đạo một đạo sức mạnh cực kỳ mạnh đột nhiên nở rộ ra bao phủ mảnh này trong không gian nhỏ hết thể mọi người cái kia một cỗ côn bằng huy áp để cho hết thể mọi người cơ hồ đứng không vững cấp bộ hôm nay truyền thừa của ta đã tìm được hậu nhân ta chết cũng không tiếc nguyện đem cuối cùng thần lực ban cho ta chi, chi truyền thừa giả màu vàng kia côn bằng hư thành nói xong câu đó sau đó d ư ơ n g cánh mà bay tương đạo màu vàng tu di chi lực rơi xuống dung nhập vào thiên địa linh khí bên trong hết thể mọi người đang hấp thu cái này màu vàng linh khí sau đó đều có thể cảm thấy thực lực bản thân đang không ngừng tăng trưởng nếu là có thể đem những lực lượng này thôn vệ lời nói nói không chừng bọn hắn lực lượng liền có thể thành công đột phá nhưng mà những lực lượng này ngoại trừ một phần nhỏ bị bọn hắn hấp thu đại bộ phận toàn bộ đều tiến vào sở dương trong thân thể đây cũng không phải là sở dương không chế thiên địa dung lô hấp thu mà đến ngược lại là côn bằng chủ động tặng cho nhưng mà đồng dạng cái này cũng bại lộ sở dương đã chiếm được côn bằng bí mật của truyền thừa trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia ở trong hư không bị nhuộm thành kim sắc quang m à ngựa dương trái tim tất cả mọi người tình tại thời khắc này trở nên cực kỳ phức tạp vũ hóa hoàng triều đó chính là chủ nhân a ta liền biết cái này bác hải côn luân trong xào huyệt cơ duyên lớn nhất nhất định có thể bị chủ nhân lấy được vũ vô cực rất là vui vẻ nhìn xem sở dương thân ảnh khỏe miệng của hắn liền không có rơi xuống qua t u t ca ca đem mỉm cười trên mặt thu liễm một phen a bằng không những người khác chỉ sợ là phải chú ý chúng ta vũ nghe hoàng trong lòng cũng rất vui vẻ thế nhưng là đồng dạng muốn thu liễm dù sao người ở chỗ này thì sẽ không thích xem gặp một cái một người khác so với bọn hắn còn mạnh hơn hảo ta đều nghe m u ộ i m u ộ i vũ vô cực sau cùng cười ngây ngô rồi một lần tiếp đó liền thu nụ cười lại 12. Cựu Lê hoàng Triều. Không, đây không có cuồng. bác côn chuyến, thức, cực kích. Triều. tuyệt huyệt Lê là lâm lớn Hoàng Không, không khả không phải thật, ta nhất định là đang nằm mơ. Hàng hải nhận vào trong điện cuồng. Đến đây bác hải côn bằng xào năng, đang nằm sương điện Đến bằng súng ta một đối đây đây đã đây đã Đ bị ơ. dù là ngươi cũng không tiếp tục muốn thừa nhận nó thật sự hắn cũng là sự thật bác hải côn bằng xào trong h u y ệ t cơ duyên lớn nhất hoàn toàn chính xác bị thần bí nhân kia thu được chúng ta trung quy là không bằng người ta hơn nữa đừng quên ngươi cùng cái kia vũ n g ê hoàng ở giữa còn có một hồi đ ổ ước ba cái đan dược thất phẩm ngươi phải giao cho nhân ra h à n g lộ có chút chán ghét liếc mắt nhìn h à n g x ư ơ n g nhữ mày nói đại ca liền ngươi cũng nói như vậy chẳng lẽ liền ngươi cũng không giúp ta sao h à n g x ư ơ n g một mặt khó có thể tin nhìn xem h à n g lộ đại ca ca không có không giúp tỷ a thế nhưng là đại ca ca chính xác t ỷ tỷ hoàn toàn chính xác muốn có chơi có chịu mới đúng ngọc nhi cũng nhìn xem hàng xương không quá hiểu thành cái gì hàng xương sẽ nói như vậy người các ngươi hàng xương nghe nói như thế càng là khó mà tiếp thu bất quá còn không đợi hắn nói tiếp ra lời gì tới hàng lộ liền trực tiếp cắt đứt nàng đem người dẫn đi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ hàng lộ phất tay thế là liền có người đem hàng xương áp ở một bên 15. giao trì thanh đ ị a giang diệu y k xem ra chúng ta lần này chúng quy là vì người khác làm áo cưới cái này cơ duyên lớn nhất vẫn là bị thần bí nhân kia cho thu được t h ự cựu l c của ngươi cũng không có thành công cảnh a ngươi không thành đến phản hư cảnh giới, hư phá đột s khi trở về muốn làm sao cùng thánh chủ giao phò a. Cựu cung ù n thánh g giao chủ phò c A. ự c u tôn giả có chút thất lạc nói dù sao lần này đến đây bắc hải côn bằng xào huyện bọn hắn là năm chắc phần thắng muốn để giang diệu y trở thành phản hư đại năng cứ như vậy mới có thể trở về kế thừa thánh chủ chi vị thế nhưng là các nàng cuối cùng không thu hoạch được gì chỉ cần không thẹn với lương tâm lại có cái gì không tiện bằng hàn giao huống chi thánh chủ cũng cần phải biết bắc hải côn bằng xào huyện nguy hiểm và gian khổ lại thêm nếu không phải là thần bí nhân kia đã cứu chúng ta sợ là chúng ta cũng sớm đã toàn quân bị diệt đến lúc đó thì càng khó khăn cùng người giao phó ít nhất chúng ta bây giờ còn có thể sống sót trở về hơn nữa còn mang theo không thiếu thiên địa linh dược mặc dù ta vẫn không có đột phá nhưng mà bằng vào ta thiên phú cũng sẽ không dừng bước không tiến chỉ bất quá cần dùng nhiều hơn thời gian mấy tháng thôi bây giờ côn bằng chuyển thừa đã bị người thu được ta tin tưởng cái này bắc hải côn bằng xào huyệt hẳn là sẽ lập tức mở ra thông chi một chút đi chỉ cần cái này bắc hải côn bằng xào huyệt sau khi mở ra chúng ta người liền lập tức trở về không còn lưu lại giang diệu y thản như nói mà hắn những lời này cũng làm cho cựu c u n g tôn giả hiểu ra đúng vậy a các nàng lần này đến đây bắc hải côn bằng x à o huyện vốn là cựu tử nhất sinh có thể sống trở về vẫn như cũ không tệ giao trì thánh chủ cũng không phải cái gì người không nói phải trái chỉ cần đem tình huống nói rõ ràng bọn hắn tự nhiên không có chuyện gì hơn nữa giang diệu ý thân là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử thiên phú của nàng cũng tuyệt đối không có khả năng dừng bước tại hóa thần đình phong muốn trở thành phản hư cảnh giới cao thủ chẳng qua là cần nhiều mấy tháng như vậy mà thôi thời gian này giao trì thánh địa vẫn là chờ nổi suy nghĩ minh bạch điểm này sau đó cựu cung tôn giả liền không còn chấp nhất tại chuyện này ngược lại xuống phong phú hết thẻ mọi người nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị trở về、18. Tán tu trong đội ngũ. Không nghĩ tới thần bí nhân này vậy mà thật sự lấy được bằng, truyền thừa mạnh như vậy. Quả nhiên là tấm gương chúng ta. Một cái tán tu từ trong thâm tâm hâm mộ nói. Dù sao cái này bằng truyền thừa bọn hắn cũng truy tầm thật trung thương. T cái cái ngũ. Không nghĩ nhân này côn bằng, mạnh như nhiên gương chúng nói. này côn bằng bọn hắn cũng nhiều năm, không bọn hắn nhưng mà quy là có chủ nhân, sau này bọn hắn cũng không cần lại nhớ quả quy sau sao giờ đội được được, mộ phải lại hâm chủ bí bây mà là mà là vậy lấy vậy, lấy mặc sự có Dù dù nhân g i a nói không trừng thị đại đế c h i tử đó là giữa thiên địa chân chính đỉnh tiêm vương giả hậu đại ngươi lại coi là đồ vật gì cũng dám cùng nhân g i a nói là tấm gương chúng ta cũng không sợ nhân g i a sau khi nghe cười rơi mất giang hàm t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy đám người c h ấ n kinh muốn xuất thủ cướp đoạt một cái khác tán tu nghe nói như thế sau khinh thường nói ngươi nói cái gì đó cho dù là đế tử thế nhưng là chỉ cần sau lưng của hắn không có cái gì thế lực hắn liền vẫn là tán tu t h ú n g chi từ xưa đến nay tán tu xuất thân đại đế cũng không phải không có chúng ta cần gì phải ở đây tự coi nhẹ mình chính mình một người muốn bị người tôn kính đầu tiên chính mình liền muốn để ý mình bằng không nếu là mình đều cảm thấy thân phận của mình nhỏ vào trong đến buổi trận những người khác như thế nào có thể để mắt chúng ta đây chính là nam nhân này lấy được côn bằng truyền thừa đối với chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác lợi hại là chúng ta học tập tấm gương cần gì phải tự coi nhẹ mình nói chúng ta không bằng người ta đâu mà ngươi cùng chúng ta một dạng cũng là tán tu ai lại cao quý hơn ai đâu tán tu bên trong chính bọn hắn người bắt đầu cãi vã nhưng mà những lời này cũng không có truyền đến sở dương trong t h a i bất quá cho dù là sở dương nghe được cũng sẽ cười một tiếng chi bởi vì những lời này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu bất quá hắn vậy mà lấy được côn bằng truyền thừa liền mang ý nghĩa bắc hải côn bằng xào huyệt bên ngoài che chắn muốn mở ra tin tưởng đến lúc đó đi ra còn có thể là một hồi đại chiến chỉ là cho đến lúc đó liền không thể thiếu muốn cho bọn hắn một kinh hỉ đại nhân tiếp qua một cách giờ bắc hải côn bằng xào huyệt liền mở ra đại nhân nhưng là muốn rời đi lao toan nghe tốt xấu là chuẩn thành thực lực cho dù bây giờ sở dương đã dùng thần ma phong ấn đưa nó đại bộ phận sức mạnh triệt để phong ấn lại nhưng mà lao t o à n nghe vẫn như cũ có thể từ chung quanh sóng linh khí bên trong phát giác được bắc hải côn bằng xào huyệt mở ra đương nhiên phải ly khai bất quá ngươi tựa hồ rất vui vẻ đi à ta suýt nữa quên mất khi côn bằng c h u y ể n thừa bị đoạt sau khi đi cái này bắc hải côn bằng xào huyệt lực lượng pháp tắc sẽ không lại tồn tại ngươi cũng có thể rời đi cái này bắc hải côn bằng xào huyệt như thế nào ngươi cấp tốc không kịp đem muốn rời khỏi sao sở dương giống như cười mà không phải cười nói chỗ đó ta bây giờ tài sản tính mệnh đều giữ tại đại nhân trong tay đại nhân một câu nói liền có thể quyết định sinh tử của ta ta như thế nào dám tự tiện làm quyết định đâu lao toan nghe cười nói trong lòng của hắn đích sắc rất muốn giết sở dương bởi vì hắn duy nhất hải tử bị sở dương giết chết giữa bọn họ cửu hận cũng sớm đã là không chết không thôi bây giờ hai người bọn họ đứng ở chỗ này bất quá là bởi vì sở dương sức mạnh mạnh hơn hắn có thể áp chế hắn nhưng mà một khi làm lao toan nghe tìm được có thể giết sở dương biện pháp hắn liền sẽ không chút do dự ra tay vì hắn hải tử báo thủ chỉ là lao toan nghe càng nghĩ tìm được cái kia sơ hở hắn tâm thì càng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản là không phát hiện được sở dương danh giới cuối cùng lực lượng kia sâu không thấy đáy nếu dò xét sâu linh hồn của hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ cực độ rung động khí t ứ c giống như là nhận lấy phương diện huyết mạch tác chế ngươi ngược lại biết nói chuyện vậy ngươi liền lưu tại nơi này à ta cảm thấy bác hải phía trên đ ố i với ngươi mà nói cũng coi như là một cái dễ trốn trở về nếu không dựa theo lực lượng của ngươi bây giờ nếu là đi đông hoang bên trong sợ rằng phải nhấc lên một hồi sóng to gió lớn đến lúc đó chẳng những là dân tộc thế giới liền ngay cả những thứ kia hung thú thế giới chỉ sợ cũng phải bị ngươi quánh yêu ta ở lại chỗ ta vẫn thích cùng yên ổn chút ngươi nói xem sở dương ngẩng đầu nhìn lao toan nghê thản nhiên nói hắn có thể giết lao toan nghê nhưng mà không cần phải vậy bởi vì sau này cái này lao toan nghê có lẽ với hắn mà nói còn hữu dụng chỗ bất quá hắn cũng không cần lo lắng cái này lao toan nghê có thể lật lên nợ sóng gì tới một cái ma thần phong ấn cũng đủ để cho hắn vạn k i ế p bất p h ụ dù sao hắn tu luyện công pháp tượng thần trấn ngục k ì n h đó là siêu thoát tại vị diện này công pháp muốn đánh vỡ hắn ma thần phong ấn cho dù là đại đế hàng thế cũng tuyệt đối không thể đây là hắn đủ để tiêu ngạo một điểm là ta nghe đại nhân lao toan n g h e giận mà không dám nói gì khi nghe đến lời này sau đó vội vàng gật đầu ân bất quá ngươi yên tâm ta cũng sẽ không quên ngươi nếu như sau này ta có gì cần cũng sẽ đem ngươi đưa đến bên cạnh ta đi có lẽ sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt đương nhiên đây hết thể tiền đề đều là ngươi tiếp tục nghe lời bằng không mà nói ngươi hẳn phải biết chính mình kết quả là cái gì bản nguyên sấm xét đối với ta mà nói cũng rất có lực hấp dẫn đâu sở dương vừa cười vừa nói tại một lần uy hiếp lao toan nghê là ta minh bạch lao toan nghê tại một lần c u i đầu tại giải quyết lao sư tử cái vấn đề sau sở dương liền yên tâm hai mắt nhắm lại bắt đầu hấp thu cái này côn bằng trong truyền thừa côn bằng chân y tới mà mọi người thấy sở dương bắt đầu tu luyện côn bằng truyền thừa tâm tư của bọn hắn cũng biến thành có chút linh hoạt đứng lên bọn hắn biết sở dương cường đại cũng minh bạch nếu chờ sở dương tỉnh lại chỉ sợ hắn bên kia cũng không còn bất kỳ cơ hội nào có thể có được côn bằng truyền thừa cho nên dưới mắt muốn xuất thủ mà nói liền không có thừa dịp sở dương bây giờ còn tại tu luyện côn bằng truyền thừa thời điểm độc thủ đại gia nghe Cái côn kia bằng thừa bằng truyền đúng ố i với c h ta mà nói hết sức trọng ta thể một thủ, thể từ trong tay truyền thừa thời thể truyền thừa, nam kia gia mà đem nói nếu như chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ, nói không chừng có thể từ nam nhân côn bằng đoạn đến đồng nhận côn bằng có có đó có lại, đại đối chỗ yếu, sức lúc được đều vậy ớ i chúng như ta v tới nói cũng coi cũng như l à chuyện Có kiện. người tốt một đại ề nghị bọn hắn cùng một chỗ đối với sở dương ra tay. Đúng chỗ một tay. đối đ với vậy sở ra à,、đại、gia cần phải ngẫm lại xem nếu như chờ sau khi tu luyện xong liền sẽ trực tiếp rời đi bắc hải côn bằng xào huyệt đến lúc đó lớn như vậy đông hoàng chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm hắn hơn nữa coi như có thể tìm được hắn thực lực của chúng ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn bây giờ đương nhiên phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đoạt lại côn bằng truyền thừa lại nói không sai cái này bắc hải côn bằng xào h u y ệ t chính là ta đông hoang đám người tranh đoạt mấy chục năm đồ vật chúng ta một đời trước người càng l à ước chừng chờ trăm ngàn năm thế nhưng là trước mắt nam nhân này vừa xuất hiện liền lấy được côn bằng truyền thừa đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt nếu là chúng ta cùng một chỗ liên thủ cho dù là thực lực của chúng ta bây giờ cũng không như thần bí nhân này cường đại nhưng mà lại thêm chúng ta thế lực sau lưng coi như thần bí nhân này cũng không dám trêu chọc chờ chúng ta thu được côn bằng c h u y ể n thừa sau đó đại gia có thể cùng một chỗ l i n h hội đến lúc đó cũng có thể trở nên mạnh hơn một số người nhịn không được dụ hoặc muốn cổ động đám người đồng loạt ra tay đối phó sở dương